theo ư p trương linh sơn thu hồi mình khí huyết chỉ thấy kêu một giọt máu rơi xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh như là phỉ thúy ngọc thạch cái này thật đúng là máu như phỉ thúy a trương linh sơn trong lòng sợ hai t h ả n g p h ụ không nghĩ tới cái này tùy tiện có được đạo quang tiên pháp lại để cho mình máu tươi sinh ra thuế biến không thể tưởng tượng nổi đạo ánh sáng này cửa đặt ở tất cả ẩn thế môn phái bên trong đều thuộc về tương đối yêu đ ấ t chỉ có thể an phận tại ngọc châu cỡ nhỏ ẩn thế môn phái lại không nghĩ rằng đạo quang cửa truyền thừa cái này đạo quang tiên pháp cư nhiên như thế người tiên dựa theo hạ hầu qua lời nói đạo quang cửa cùng kim quang môn tiên tổ là hảo huynh đệ cơ duyên xảo hợp đi đến quan hóa phân giải núi gặp được từ thượng giới chạy xuôi mà xuống rủ xuống trời chi quang hai người tắm rửa rủ xuống trời chi quang mặc dù không thể theo rủ xuống trời chi quang phi thăng tới thượng giới nhưng riêng phần mình l ĩ n h nộ g một môn công pháp như vậy thành lập đạo quang cửa cùng kim quan g môn trương linh sơn không khỏi nghĩ đã đạo quang cửa tiên tổ l ĩ n h nộ g là đạo quang tiên pháp như vậy kim quan g môn tiên tổ l ĩ n h nộ g có phải hay không là kim quan g tiên pháp mặc kệ chính mình nghĩ đúng hay không đã có khả năng này liền thế đáng giá thử một lần thế là trương linh sơn đứng dậy lại trở về đến hạ hầu qua đàng thanh sơn bọn hắn chỗ biệt tử chỉ gặp đàng thanh sơn đến bây giờ còn không có đem hắn ban thưởng thần lộ luyện hóa hoàn toàn nhưng dù là như thế đằng thanh sơn khí tức trên thân cũng đã có biến hóa trở nên sôi trào m á h liệt xa không phải trước đó hưng lực vẻ g i à n mua trương linh linh sơn s ơ n chủ hạ hầu qua nhìn thấy trương linh sơn tới thói quen liền muốn gọi trương huynh đệ nhưng nhìn đến trương linh sơn tựa hồ trở nên cùng trước đó khác biệt khí c h ấ t không nói nghiêng trời l ệ c đất nhưng cũng nhiều một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác lại nghĩ tới bọn hắn môn chủ đằng thanh sơn đối trương linh sơn đều vô cùng cung kính còn phải người ta thần lộ chỗ tốt hạ hầu qua liền cũng không tự giáp địa thấp lửa người cũng biến thành tất cung tất kính bắt đầu trương linh sơn phát giác được biến hóa của hắn nhưng cũng không để ý bởi vì theo thực lực của mình cùng địa vị tăng lên rất nhiều trước kia bằng hữu đồng bạn thậm chí sư m i n h đệ gặp mình cũng đều thấp nửa người đây là chuyện không có cách nào cũng không thể chính mình cũng thấp nửa người đi c h i ề u theo bọn hắn đi hạ hầu m u n h việc này không nên chậm trễ cũng không cần chờ ngươi sư phụ khôi phục chúng ta trực tiếp đi kim quan g môn đi ngươi biết kim quan g môn trong cái nào a trương linh sơn đi thẳng vào vấn đề lười n h á t nói nhảm hạ hầu qua s ư ớ n g sở a hắn không ngờ tới trương linh sơn đột nhiên đến như vậy một câu đi kim quan môn làm cái gì trực đảo hoàng long d i ệ t kim quan g môn các ngươi đạo quan g cửa nguy cơ tự nhiên là giải trừ như thế nào trương linh sơn nói dựa theo suy đoán của hắn tiến đánh đạo quan g cửa hẳn là còn có những người khác mà cũng không phải là kim quan g môn môn chủ tự mình dẫn đội phải biết kim quan g môn người nhưng không cách nào cho đằng thanh sơn trong cơ thể r i e o xuống ác độc như vậy của chúng chỉ là bất kể là ai cho đằng thanh sơn r i e o xuống cổ độc cùng hắn trương linh sơn đều không có quan hệ hắn cũng không quan tâm hắn hiện tại m u ố n là kim quan g môn môn chủ trên người kim quan tiên pháp cho nên đi trước kim quan môn trực tiếp cầm xuống kia kim quan môn môn chủ ban cho hắn t h ầ lộ một khi thần lộ nhập thể vô luận kia kim quan g môn môn chủ có nguyện ý hay không hắn đều phải mau chóng luyện hóa thần lộ miễn cho bị đốt bạo thể mà chết mà chỉ cần hắn vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa hắn công pháp liền tự nhiên mà vậy bị bảng thu nhận sử dụng đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực của hắn không bằng trương linh sơn cũng không có thủ đoạn đặc t h ủ b ả n g không liền sẽ giống như tôn thanh trúc cho dù tiếp nhận trương linh sơn thần lộ cũng có thể thuận lợi luyện hóa cũng ẩn tàng công pháp bất quá trương linh sơn cũng không cảm thấy cái này kim quan môn môn chủ có cái này bản lĩnh bàn về tu vi hắn hẳn là cùng đằng thanh sơn một cái cấp độ còn không bằng huyền băng sơn tôn thanh trúc cái này một phong tri chủ đâu thú hồ trừ cái đó ra theo trương linh sơn huyết dịch lộ sắt thành máu như phỉ thúy thần lộ cấp bậc cũng nước lên thì trượt lên dù là chính là tôn thanh trúc cũng không nhất định có thể thuận lợi đem luyện hóa đâu qua n g h e linh sơn sân chủ người đi dẫn đường chúng ta đạo quang cửa ngươi cũng không cần quản chờ ta đem thần lộ triệt để luyện hóa khôi phục về sau liền sẽ trở về đạo quang cửa không đợi hạ hầu qua đắc lời đằng thanh sơn liền vội bằng nói hắn sợ bỏ qua cơ hội này người ta linh sơn sơn chủ chủ động giúp bọn hắn đối phó kim quan g môn giúp bọn hắn một lần và mãi mãi giải quyết phiền phức bọn hắn còn dám do dự nếu là bỏ qua cơ hội này dù là hắn đằng thanh sơn luyện hóa thần lộ thực lực tăng nhiều cũng không nhất định có thể diệt đi kim quan g môn a cho nên nhất định phải bắt lấy cơ hội này vâng sư phụ hạ hầu qua nhận được mệnh lệnh l ậ p tức dẫn đường ở vào linh ngọc bờ sông một c h â u ngóc ngách có một cái cỡ lớn chủ miếu nghe nói cung cấp có phật sống lại thường xuyên sẽ có ánh sáng màu vàng lấp lóe tựa như thật tích phương biên trăm dặm dân chúng đều đem này chùa miếu coi là thần quang gia trì b ả o chùa hận không thể ngày ngày cùng bái hy vọng đạt được gia trì lúc này trương linh sơn cùng hạ hầu qua liền rơi xuống cái này chùa miếu phía sau núi nơi này chính là kim quan g môn trương linh sơn hết sức kinh ngạc kim quan g môn cứ như vậy sáng loáng tọa lạc tại ngọc châu sao ẩn thế m ô n phái không phải danh s ư n g xuất thế à sao có thể tùy tiện tọa lạc tại trong trần thế mà lại mình cũng không phải không có đi qua ẩn thế một phái đa tông hắn đều đại náo một trận chính là trôi nổi tại đám mây phía trên núi cao cửa lớn đây mới gọi là xuất thế dù là chính là h u y ề n băng sơn dạng này tọa lạc tại thiên châu đại địa ẩn thế môn phái cũng bởi vì tới gần mặt trời không người nào dám tới gần nó cho nên cũng coi là ẩn thế như kim quan g môn dạng này trương linh sơn cũng là lần đầu tiên gặp hạ hầu qua nói thế hệ này kim quan g môn trụ chỉ vô cùng có gia tâm phá vỡ ẩn thế môn phái trung nhận thức đã bắt đầu ra bên ngoài quyết tán lại tích cực tại trong trần thế truyền giáo cũng không biết hắn được bảo vật gì thực lực đột nhiên tăng nhiều lại lôi kéo được không biết từ nơi nào đến cao thủ nếu không làm sao dám đột nhiên đối với chúng ta đạo quang cửa ra tay phải biết chúng ta đạo quang cửa cùng kim quan môn địa vị ngang nhau mấy ngàn năm ai cũng không kém gì a i hạ hầu qua một bên giải thích một bên cầm trong tay một nửa hình tròn hình ngọc bội đối không trung liền đã đánh qua hoa chỉ thấy ngọc đội phản g p h á t đụng phải cái gì bình chướng vô hình tiếp lấy một cái vô hình có bóng cửa phòng liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn hạ hầu qua nói năm đó hai chúng ta tông môn tổ sư là hảo huynh đệ thành lập tông môn về sau cũng thường xuyên luận đạo cho nên riêng phần mình đều biết đối phương tông môn chỗ cũng biết mở ra tông môn phương pháp thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu sau đó vừa sải bước qua quang ảnh cửa phòng vừa tiến vào trong hắn phát hiện cũng không phải là kim quan g môn sơn môn mà là một mảnh khu rừng rậm đạp hạ hầu quan nói nơi này chỉ là kim quan g môn bên ngoài chỉ cần một mực hướng trung tâm tiến lên liền có thể nhìn thấy kim quan g môn hắn nói rất chắc chắn thế nhưng là hai người đi nửa canh giờ cũng không có phát hiện cái gì kim quan g môn ngược lại là một mực tại bên trong vùng rừng rậm này bao quanh lấy hai người bọn họ tốc độ dù là chính là to như ngọc châu rừng rậm cũng không có khả năng đi đến hiện tại cũng đi không ra một cái nguyên cớ cho nên nơi này có vấn đề chúng ta lâm vào mê trận hạ hầu qua s ắ p mặt khó coi thế nhưng là ta đối với trận pháp chỉ là h i ể u sơ cũng không có cách nào khám phá nơi này mê trận trận nhãn không cần khám phá trương linh sơn lời nhác nói nhảm trực tiếp thả ra đẩy trời khắp nơi hỏa lòng trong nháy mắt liền đem trọn cánh rừng đốt thành cho bụi hạ hầu qua trận mắt hốc mồm nhìn xem một mặt này trong lòng lại rung động lại không còn gì để nói đây chính là trương linh sơn phá trận chi pháp sao quá tàn bạo bất quá cho dù đốt rủi t â y cối cũng chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn ở vào một cái hình tròn trụi lủi thổ địa phía trên vẫn như c ũ không cách nào khám phá trận nhãn a cũng liền không cách nào phá trợt đang lúc hạ hầu qua khổ não thời điểm đã thấy trương linh sơn thả người nhảy lên bịch một tiếng rơi xuống một chỗ g i a n g rắc liền nghe một tiếng vắt i ò n trương linh sơn dưới chân thổ địa phán phất vỡ v ụ n ra tiếp lấy đất trời bốn phía biến đổi lộ ra lúc đầu khuôn mặt chỉ gặp bốn phương tám hướng đều đứng đấy từng cái hòa thượng trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi hiển nhiên không ngờ rằng lại có thể có người có thể dạng này phá trợ địch tập địch tập một cái cầm đầu hòa thượng phát ra t h ê lương t h t lên thanh âm thanh âm trực chủng mật tiêu cả kinh tất cả hòa thượng đều tứ tán né ra có thể phá trận đã không phải bọn hắn những n à y duy trì trận pháp tiểu hòa thượng có thể địch nổi tồn tại h ú n g chi người này vừa mới tại trong trận pháp buộc phát hỏa long quay quanh chi lực đơn giản không thể tưởng tượng liền bọn hắn những n à y tiểu nhân vật chỉ sợ đều không đủ người ta kêu một đầu long tu đốt chính như bọn hắn s ở liệu tại các hòa thượng chạy tứ phía trong nháy mắt trương linh sơn hỏa long liền gầm t h é t hướng phía bốn phương tám hướng mà đi hào hào hào h ỏ a diễm rơi xuống tất cả hòa thượng trên thân tản mắt ra huyện giống như pháo hoa chói lọi tri sắc hạ hầu qua theo sát sau lưng trương linh sơn hai con mắt tùy ý quét qua liền thấy từng đạo pháo ho thủ đoạn này trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ đây chính là cường giả đỉnh cao lực sát thương sao may mắn trương linh sơn là bằng hữu của mình mà không phải định nhân bằng không lấy trương linh sơn lực lượng một người có thể diệt kim quan g môn đây cũng là có thể diệt bọn hắn đạo q u a n cửa trụ trì trụ trì có á c tặc phóng hỏa hành hùng thực lực không thể coi t h ư ờ n g giết người đầy đồng chúng ta thủ vệ đệ tử mười không còn một m ờ i trụ trì nhanh chóng ra tay hàn phục ma đầu một cái lao h ỏ a thượng cách trương linh sơn bọn hắn khá xa trở về từ coi chết điên cồn bổ nào vào kìm quan môn chỗ sâu gấp g i n g k ê to mà hắn vừa dứt lời cũng cảm giác phía sau một dòng nước nóng chuyển đến trên mặt lập tức lộ ra vẻ h o ả n g sợ、Phúc. không chờ hắn tới kịp làm ra càng nhiều phản ứng liền hóa thành pháo hoa tràn ra mà hắn vừa mới đứng thẳng địa phương thì nhiều một cái khôi ngô cao lớn tuổi trẻ thân ảnh kim quan g môn môn chủ ta chính là linh sơn sơn chủ trương linh sơn nghe nói kim quan g môn môn chủ thực lực kinh người chuyên tới để lĩnh giáo một phen trương linh sơn cao giọng nói không phải hắn không muốn xông vào trước mắt tòa này vàng son lộng lây thác cao mà là bởi vì hắn phát hiện tòa tháp này tựa hồ cùng ở trong đó ngồi lao đầu đã hợp làm một thể nếu như mình tùy tiện ra tay chỉ sợ sơ ý một chút sẽ đem cái này lão hòa thượng giết chết như thế c n từ nơi nào đạt được kim quang t i ê n pháp đâu vị thí chủ này ngươi sắc nhiệt quá nặng sao không bỏ xuống đồ đao tiến tháp một lần để lão nạp giúp ngươi rửa sạch trên người tội nghiệt lão hòa thượng thanh â m c h ầ m rãi chuyển đến hắn thanh â m giàn mua nhưng lại như là quần quận lôi âm từ trong tháp mà ra lại tại bốn phương tám hướng vẩn quanh không nghỉ hạ hầu qua sắc mặt đại biến hai lỗ thai hai mắt cái mũi miệng đều chảy ra huyết dịch đúng là không địch lại đối phương một tiếng chi vi hào thủ đoạn trương linh sơn khen một tiếng sau đó đánh ra một đường đám mây sinh mệnh tinh khí rơi xuống hạ hầu qua trên thân tiếp lấy nhanh chóng bước lên trước tiến vào trong tháp hoa thiên địa biến đổi chỉ gặp vị trí chi đ ị a một mảnh trắng xóa lại có cỗ cảm giác đã từng quen biết là lúc trước mình cùng khổng đại khuê tiến vào sơn thần miếu thời điểm chính là tiến vào dạng này trắng xóa thế giới bên trong bất quá khi đó là bị kia vụ giới bên trong cái gọi là sơn thần tà dị ảnh hưởng mà dưới mắt đây là bị cái này lão hòa thượng kim tháp ảnh hưởng lão hòa thượng ngươi đây chính là tà đạo thủ đoạn ngươi ngộ nhập kỳ đồ nhanh chóng lộ ra thật mặt bản sơn chủ ban thưởng ngươi một dọn thần lộ giúp ngươi thoát ly ma đạo chứng đại đạo như thế nào trương linh sơn cao giọng nói đến làm càn quần quận lôi âm từ bốn phương tám hướng ầm ầm v ă n g lên đã gặp chân phật vì sao không quỳ hoa vừa dứt lời liền gặp một đường che khuất bầu trời phật đà kim thân c h ố n g rông xuất hiện tại trương linh sơn trước mặt tay nắm chỉ ấn hướng phía trương linh sơn liền hung hăng đầy tới ngu xuẩn trương linh sơn liền hung hăng đầy tới ngu xuẩn trương linh sơn liền hung hăng đầy tới ngu xuẩn Dầm dầm. trong ngày mắt, ý phật đ à kim thân liền bị cọ r ử a thành hư v ô t i ế p lấy, liền nghe đến a một tiếng h é t thảm, một cái khuôn mặt tiểu thủy con l ử a chọc liền rơi xuống t r ư ơ n g linh sơn trước mặt. liền này một ít thủ đoạn. t r ư ơ n g linh sơn không còn gì để nói, thật sự là xem t r ọ n g n g ư ơ i n g u y ê n lai、like、là cái tốt mã rẻ p hủi. Lao hòa thượng tức giận nói, nếu ta thần công đại thành, n g ư ơ i c h ớ có làm tổn thương ta một đầu ngón tay. chỉ hận ta đại nghiệp chưa thành, bị n g ư ơ i tiểu đ ố i này an toàn. nếu người coi là thật có gan, thả ta rời đi, ba năm sau ta đi người linh sơn lịch giáo. có thể, trường linh sơn cười một tiếng, sau đó gợi ra một dọn thần lộ rơi xuống lao hòa thượng chỗ mi tâm a chỗ mi tâm chuyển đến nóng h ổ i lao hòa thượng phát ra thê lương nghe lên ngươi đối ta làm cái gì trương linh sơn nói luyện h ó a đi đối ngươi có chỗ tốt ta xem ngươi tuổi thọ đã đến cuối cùng chỉ sợ ba năm sau không cách nào tiến đến linh sơn cho nên giúp ngươi một cái còn không mau c á m ơn ta tạ ơn lao hòa thượng trong lòng vừa sợ vừa giận mặc dù không biết đối phương cho mình mi tâm đưa tới là cái gì nhưng là c ô này cảm giác nóng bỏng bức bách hắn không thể không nhanh vận chuyển công pháp nếu không chắc chắn sẽ bị tại chỗ t i ế u chết mà khi hắn bắt đầu vận chuyển công pháp lập tức liền lâm vào thực lực tăng lên mỹ rượu bên trong thậm chí đều quên mình bây giờ tình cảnh hoàn toàn say mê tại luyện hóa thần lộ khoái cảm bên trong không đến một lát trương linh sơn bảng liền vì một t r o n g biến nhiều một cột kim quang tiên pháp chưa nhập môn không mười kinh quả nhiên đạo ánh sáng này c ử cùng kim quang môn tiên tổ phân biệt lĩnh ngộ mộ một môn tiên pháp t ố t trương linh sơn mừng rỡ mặc kệ cái này hai khẩu tiên pháp cuối cùng có thể hay không d u n g hợp c h ỉ đạo quang tiên pháp đã cho mình kinh hỉ để cho mình huyết dịch thuế biến cái này kim quang tiên pháp lại có thể để cái gì thuế biến đâu thấu c h ư ơ n g song chương bốn trăm chín mươi tám sương voi bồ tát phát ra đạo nôn thần tích chương bốn trăm chín mươi tám sương voi bồ tát phát ra đạo nôn thần tích thừa dịp kim quang môn l á o hòa thượng luyện hóa thần lộ thời điểm trương linh sơn liền cũng đem điểm năng lượng thêm tại kim quang tiên pháp phía trên thể chất khí huyết hòa trùng x ư ơ n g voi bồ tát móng như phỉ t h ủ y như hắn sở liệu quả nhiên thuế biến thuế biến chính là xương cốt từ kim cốt la hán lột sắt thành x ư ơ n g voi bồ tát chẳng những xương cốt cường độ tăng lên rất nhiều tính cả lực lượng cũng đã nhận được tăng lên tiện tay một chỉ chính là một voi chi lực đinh trương linh sơn một chỉ điểm tại lão hòa thượng trên c h á n chỉ gặp la hòa thượng đầu trong nháy mắt bị đánh ngựa ra sau túi tại trên cổ chết ngay lập tức đây cũng là một voi chi lực chi uy tiện tay giết lão hòa thượng trương linh sơn liền đi ra tòa này kim tháp chỉ thấy tòa này kim tháp đã mất đi lão hòa thượng ra chỉ nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay trương linh sơn tiện tay chảo một cái liền đem nó ném cho hạ hầu qua nói đưa cho ngươi a hạ hầu qua khẽ giật mình như thế bảo vật cứ như vậy vô ích đưa cho mình chỉ cảm thấy giống như giống như nằm mơ đây chính là kim quan g môn trụ chỉ giữ nhà bảo vật t a mình nơi nào có tư cách đạt được vật này hắn vội vàng liền muốn chối tử trương linh sơn nói ngươi dẫn đường có công thu cất đi quay đầu sư phụ ngữ như hỏi ngươi m u ố n liền nói ta đưa cho ngươi ta hạ hầu qua dạ một tiếng không biết nói cái gì cho phải mà trương linh sơn thì đã thả ra h ỏ a diễm đem kim quan g môn đốt sạch nơi này vẽ lũ s u định lộ ra xa hoa lãng phí chi k h í có thể thấy được không biết vơ vét ngọc châu bách tính bao nhiêu thứ giết bọn hắn một chút đều không loan thậm chí đều giết trễ được rồi kim q a n môn đã bị diện ta muốn về linh sơn ngươi cùng ta cùng một chỗ vẫn là trở về đạo quang cửa trương linh sơn hỏi hạ hầu qua trần c h ờ một chút nói có thể hay không mời sơn chủ cũng đi đạo quang cửa một chuyến ta sợ sư phụ ta không cách nào khống chế đại cũ được thôi xem ở hạ hầu m u n h trên mặt mũi ta liền đi hắn vừa đi trương linh sơn không có từ chối đạo quang cửa chờ trương linh sơn cùng hạ hầu qua chạy đến thời điểm chỉ gặp đằng thanh sơn vẫn không có thể đem địch nhân đánh lui ngược lại cùng một cái lao giả càng không ngừng tranh luận cái gì là đại trưởng lão hạ hầu qua vội vàng cấp trương linh sơn giải thích nói người này từ trước đến nay sư phụ ta không h ợ p nhau đang nói chỉ thấy trương linh sơn một chỉ điểm ra thu một đường tật quan kích x ả mà đi rơi xuống kia trên người đại trưởng lão ở bang nổ t u n g t ó é lên một mảnh xương máu chờ xương máu biến mất đám người liền sẽ không còn được gặp lại cái này cái gọi là đại trưởng lão cái này hạ hầu qua trận mắt hốc mồm ta nói đều còn chưa nói hết tia cùng sư phụ luôn luôn đ ố i t r ọ i gây gắt đại trưởng lão cứ thế mà chết đi mà lại chết ngay cả một tia không còn sót lại một chút cặn không chỉ là hạ hầu qua rung động vừa mới còn cùng đại trưởng lao tranh luận đằng thanh sơn càng là sửng suốt nửa ngày mới phản ứng được đ ộ i vàng đối trương linh sơn chắc tay linh sơn sơn chủ tự mình giá l ô n g không có từ xa tiếp đón trương linh sơn nói thời gian của ta có hạ n xem ở hạ hầu hình trên mặt m ũ i tới giúp ngươi cho nên lời hong tiếng ve đừng nói ngươi muốn giết ai chỉ cần chỉ hắn một chút ta liền giúp ngươi giết hắn bạch bạch bạch vừa mới còn vây xem đại trưởng lão cùng đằng thanh sơn tranh luận các trưởng lão cùng nhau hoảng sợ lưu lại mặt lộ vẻ co góc cùng khẩn trường sợ đằng thanh sơn chỉ hướng bọn hắn một người kêu lên đại trưởng lão mỡ heo làm tâm trí mê muội Bại hoại môn phòng, phạm phòng, môn trương h chết chủ, chúng nghe hạ chúng địch nhân đánh lui. Cái gì địch nhân? ư được ngươi ợ n loạn, Môn ngại, g giờ gì làm lệ, lui. mời đem Cái tốt. ta ta t đều bây sẽ linh sơn đ ả o mắt một tuần trên người có đốm lửa bay ra rơi xuống những cái kia cùng đạo quang cửa môn nhân khí tức khác biệt trên thân mọi người trong nháy mắt liền đem bọn hắn đốt thành cho bụi làm đạo quang tiên pháp nhập môn cường giả trương linh sơn hiện tại đơn giản so đẳng thành sơn hiểu rõ hơn bọn họ nói quan môn cho nên vừa ra tay liền không có chút nào n g sát cũng không có chút nào bỏ sót mọi người thấy ngọn lửa này bay tán loạn một màn trong lòng vừa khiếp sợ lại là sợ hãi một số người cũng nhịn không được run l ờ y bẫy may mắn trước mắt vị này là môn chủ thân truyền đệ tử hạ hầu qua mời tới giúp đỡ chỉ nhằm vào đ ị c h nhân vâng không đối phương giết h ứ n g khởi bọn họ nói quan g môn hôm nay cũng phải bị dịch mất đ a n g môn chủ không biết bây giờ nguy cơ giải trừ sao trương linh sơn hỏi đ a n g thanh sơn n u ố t ngụm nước miếng kinh hồn táng đảm nói giải trừ giải trừ đa tạ linh sơn sơn chủ xuất thủ tương trợ mời linh sơn sơn chủ vào ta đạo bằng cửa một lần không cần trương linh sơn khoát tay áo đạo quang cửa bị đại nạn này bách phế đại hưng ta sẽ không khoáy dậy các ngươi dứt lời hắn nhìn về phía hạ hầu qua nói hạ hầu huynh nể tình chúng ta lúc trước vào sinh ra tử quan hệ ngươi nhưng nguyện gia nhập ta linh sơn đối ngươi có chỗ tốt đương nhiên ngươi cũng có thể không gia nhập nhưng về sau cũng liền không có cơ hội cái này hạ hầu qua trần c h ờ một chút nhìn về phía đằng thanh sơn bên người chính là thụ nghiệp tân sư để hắn thực sự không biết lựa chọn ra sao mặc dù linh sơn xác thực so với bọn hắn đạo quang cửa càng tốt hơn tiền đổ càng rộng lớn hơn nhưng cũng không thể ngay trước mặt phản bội sư tôn đi không lợi hạ hầu qua đáp lời đã thấy đằng thanh sơn có chút thận trọng nói sơn chủ không biết lão hủ ta có thể hay không cũng gia nhập linh sơn cái gì mọi người đều là quá sợ hãi đạo quan cửa môn chủ chủ động yêu cầu gia nhập linh sơn đây là không muốn đạo quan cửa sao hạ hầu qua cũng khiếp sợ nhìn xem sư tôn đây là muốn làm gì hắn cảm giác mình vừa mới do dự có phải hay không có chút khôi hài mình còn do dự đâu sư phụ cũng đã động tâm sư phụ đến cũng đang dở trò quỷ gì vất quá vừa nghĩ tới sư phụ có tổ truyền bói toán tri pháp chính là kêu bói toán tri pháp để hắn hạ hầu qua mang trên đó linh sơn tìm tới trương linh sơn cùng bạch chi yếu cứu mạng hẳn là sư phụ cũng coi như đến gia nhập linh sơn tương lai người đã đến ta thần lộ cũng coi là nửa cái linh sơn đệ tử có thể gia nhập ta linh sơn trương linh sơn cười nói gia hỏa này luyện hóa thần lộ về sau mọi cử động tại chính mình trưởng khống bên trong gia nhập liền để hắn gia nhập đi nể tình hắn vì chính mình cống hiến đạo quang tiên pháp phân thượng cũng có tư cách gia nhập đa t ạ sơn chủ đằng thanh sơn mừng rỡ lập tức quỳ mọc xuống đất hai tay không biết từ chỗ nào lấy ra một viên mọc giản một mực cung kính hai tay dâng ra đám người quá sợ hãi môn chủ thế mà đối người trẻ tuổi kia thì lớn như thế lễ điên rồi ngươi không muốn mặt mũi chúng ta đạo quan cửa còn muốn mặt mũi a thân là môn chủ gia nhập đối phương tông môn không nói thế mà còn đem mình làm c h ò thấp như vậy tiện cũng chính là cái này trương linh sơn vừa mới thủ đoạn đem đám người hù dọa không dám nói b ừ a vâng không nói cái gì cũng muốn chỉ vào đằng thanh sơn cái mũi mắng một trận đây là cái gì trương linh sơn tiếp nhận đằng thanh sơn ngọc trong tay giản thuận miệng hỏi đằng thanh sơn nói đây là chúng ta đạo quan cửa tổ truyền huyền ảo bị pháp tục xưng đạo quan tiên pháp khiến cho sơn chủ nguyện sơn chủ lĩnh hội tiên pháp thực lực tăng lên cái gì đám người càng là cả kinh toàn thân phát dung cái này đạo quang tiên pháp đằng thanh sơn một mực che giấu dù là chính là chuyển thụ cho từng cái đệ tử hoặc là trưởng lão cũng chỉ là chuyển thụ một bộ phận nơi nào sẽ cả bộ dâng lên đại trưởng lao sở dĩ từ trước đến nay hắn có mâu thuẫn gây nên chính là cái này đạo quang tiên pháp lại không nghĩ rằng đại trưởng lao nghĩ đến mà không có được bảo vật lại bị đằng thanh sơn trực tiếp đưa cho một ngoại nhân lao già này quả nhiên điên rồi đạo quang tiên pháp trương linh sơn mỉm cười thứ này rất lợi hại phải không đạo quang môn c h ú n g người n g h e vậy trong lòng đều sinh ra bất mãn đây chính là bọn họ nói quang môn bí mật bất truyền làm sao có thể không lợi hại không lợi hại đại trưởng lão sẽ liều mạn g đoạn thậm chí lựa chọn đâm lưng đằng thanh sơn xem ra cái này không kiến thức người trẻ tuổi ngoại trừ thủ đoạn giết người lợi hại một chút kỳ thật cũng chỉ như thế đằng thanh sơn nói đạo quang tiên pháp chính là chúng ta tổ sư tại thần bí tri địa quan g hóa phân giải núi tắm rửa từ thượng giới rơi xuống rủ xuống trời chi quang rõ ràng cẳng nổ ra tiên pháp cực kỳ cương đại nói hắn dừng một chút thở dài lại nói chỉ là tiên pháp dù sao cũng là thượng giới chi pháp chúng ta coi như tu luyện phương pháp này lấy được lực lượng cũng là có hạn thậm chí từ đầu đến cuối không cách nào đến hạn pháp thổ sư cũng là bởi vì này b u ồ n bực s â u não mà chết cho nên phương pháp này hiến cho sơn chủ như sơn chủ chính là đại khí bậc người nói không chừng nhưng lĩnh hội thành công được tôi h tiếp nhận ngươi cái này hảo ý trương linh sơn c ư ờ i thu hồi ngọc giản sau đó nói xem ở ngươi hiến vật quý có công ta có thể đặc biệt để các ngươi đạo quang c ử a đệ tử cũng gia nhập ta linh sơn nhưng là không thể người nào đều mớn ngươi cùng hạ hầu qua cẩn thận chọn lựa đi hạn một khắc đồng hồ chọn lựa kết thúc rõ đằng thanh sơn vội vàng lên tiếng lập tức bắt đầu chọn lựa thành viên tổ chức của mình đều là trước kia đối với mình tương đối tin phục trưởng lão chấp sự hoặc là đệ tử về phần những người khác chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi thôi hán đằng thanh sơn liền nói quang môn cũng không cần đâu còn có tâm tư đi quản những người khác rất nhanh một khắc đồng hồ trôi qua đằng thanh sơn mang theo đám người đi theo trương linh sơn quay trở về linh sơn sơn chủ yêu minh minh chủ hồ phong tới xa chính danh lập tức báo cáo trương linh sơn m ư ớ mày hắn tới làm gì s a chính danh nói hổ phong nói hắn là sơn chủ t ò a kỵ tưởng niệm sơn chủ lúc này mới ngàn dặm xa xôi chạy tới trương linh sơn nói hắn làm sao biết chúng ta linh sơn chỗ s a chính danh nói s a thanh tiền lúc trước không phải yêu mình phó minh chủ à hổ phong nhưng liên lạc đến nàng thế mới biết hiểu chúng ta linh sơn chỗ hổ phong này chuyển đến nói hắn còn mang theo bảo vật chỉ có nhìn thấy sơn chủ mới lấy ra vậy liền để hắn tới trương linh sơn nói rất nhanh hổ phong liền hấp tấp chạy tới cúi đầu liền bái chủ nhân từ khi ngày sau khi đi thú nhỏ liền cực kỳ tưởng niệm chủ nhân nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng rốt cục bị thú nhỏ đạt được một kiện bảo vật chuyên tới để đem bảo vệ này hiến cho chủ nhân chỉ cầu chủ nhân đem thú nhỏ mang theo trên người nói hắn liền đem cái gọi là bảo vật từ trong miệng phun g ra chỉ thấy là một cái lớn chừng bàn tay viên hạt châu trong đó có mở mị thủy khí thủy linh châu trương linh sơn ánh mắt sáng lên lập tức đem vật này cầm vào tay nói vật này ngươi từ chỗ nào được đến h ổ phong nói là ta một vóc dáng về sau thay mặt đi ra ngoài lịch luyện chém giết nam hải hạ yêu đọc được, được đặc biệt dâng cho ta ta liền hiến cho chủ nhân vật này không cách nào thu vào trong chữ vật đại nhưng nắm lấy vật này tránh được mở nam hải chi thủy ở trong nước như dâm trên đất bằng hy vọng vật này có thể trợ chủ nhân một chút sức lực được không tệ nghệ tinh ngươi lập xuống đại công đặc biệt ban thưởng ngươi thần lộ một dọn t r ư ơ n g linh sơn trên mặt nụ cười phải chỉ nhẹ nhàng điểm một cái liền bay ra thần lộ rơi vào hồ phong m i tâm thần lộ hồ phong có chút thất vọng hắn vốn cho rằng bảo vật như vậy có thể đổi lấy mình dưới hạ thể bà bối kết quả chỉ là đổi lấy thần lộ sớm biết như thế mình còn không bằng đem hạt châu này chiếm làm của riêng đang lúc trong lòng hán o á n trách thời điểm trương linh sơn nói triệu tập yêu minh chúng gia nhập ta linh sơn ta sắp phát ra đạo nôn đối với các người có chỗ tốt rõ hổ phong đội vàng lên tiếng mặc dù không biết đạo nôn là cái gì nhưng hắn biết chủ nhân đã đem mình xem như người mình không chỉ như thế còn muốn đem yêu minh cũng vào linh sơn bên trong tuy nói mình có thể bởi vậy không còn khống chế yêu minh nhưng là cũng bởi vậy càng thêm đạt được chủ nhân tin tưởng có thể thấy được hôm nay cái này một bảo hiến cực diệu a sau đó thời gian x à chính danh x à thanh thiền cùng hổ phong liền phụ trách triệu tập yêu minh chúng mà chờ yêu minh chúng đi vào linh sơn về sau như hổ phong sở liệu yêu minh chúng không còn tiếp nhận hắn thống lĩnh mà bị phân chia đến xà chính danh cùng xà thanh thiền dưới cờ chủ yếu nhất vẫn là xà chính danh dưới cờ có thể thấy được trương linh sơn đối xả chính danh tin tưởng hổ phong mặc dù có chút ghét e n g h nhưng hắn xếp bằng ở sơn trụ phong trần núi làm hộ phong thú cùng trương linh sơn cách thêm gần ngược lại cảm thấy mình địa vị trở nên cao hơn lại cách mình mất đi bảo bối cũng càng tới gần sau đó chỉ cần mình biểu hiện tốt một chút tất nhiên có thể cầm lại bảo bối hổ phong như thế tin chắc đối với hắn ý nghĩ trương linh sơn hoàn toàn không biết biết cũng không quan tâm giờ phút này trương linh sơn treo ở cả tòa linh sơn trên không bao quát chúng sinh biết thời cơ đã đến liền cao giọng phát ra đạo nôn hôm nay ta linh sơn sơn chủ trương linh sơn phát ra đạo nôn bản sơn chủ thành lập linh sơn lấy thủ hộ cựu châu đại lục làm nhiệm vụ của mình phàm phá vỡ cựu châu đại lục người giết không tha phàm ăn cắp cựu châu đại lục khí v ậ n người giết không tha vô luận là hoa t i ể u nam hải lạch trời bá vương đ ậ u thánh tháp vụ yêu chỉ bên trong dị loại hoặc là từ thượng giới hiện thánh xuống tới ký sinh trùng phản đối ta cựu châu đại lục bất lợi người giết không tha ta trương linh sơn thành lập linh sơn giáo dục không phân biệt phù đạo truyền thừa có thể nhập trận đạo truyền thừa có thể nhập đan đạo truyền thừa có thể nhập khí đạo truyền thừa có thể nhậm vô l u ậ n là quỷ đạo yêu đạo kiếm đạo đao đạo tất cả thiên hạ đại đạo đều có thể vào ta linh sơn đánh bắt thiên hạ tất cả truyền thừa đại đạo vị công thiên hạ đại đồng、Ấm、ẩm ẩm lốp buốt hào hào hào chỉ một thoáng toàn bộ c ử u châu đại lục trên bầu trời đều vang lên thiên lôi của quận phích lịch kinh minh mà theo sát phía sau thì làm ả n g lớn mảng lớn linh vũ từ trên trời giáng xuống một chút phàm tục trong thôn lạc nằm tại vũng bùn bên trong bệnh nhân bị linh vũ đổ vào lại từ n g ơ i trong hầm bỏ lên trong nháy mắt khỏi hẳn phát ra nhảy cấm hoan hô thanh âm mà chờ linh vũ kết thúc thì là xuân về hoa nở vô luận chỗ nào đều vạn b ậ t khôi phục có cây mọc r a trồi non phồn hoa nở rộ phiêu hương vạn ở giảm giờ khắc này toàn bộ cựu châu đại lục tất cả mọi người đều nghe được trương linh sơn đạo môn vô số p h à m nhân quỵ giảm xuống đất đối bầu trời cùng bái hô to thần tích thấu trương xong chương bốn trăm chín mươi chín khí vận gia chỉ tiểu tử ngươi xong đời chương bốn trăm chín mươi chín khí vận g a chỉ tiểu tử ngươi xong đời đại đạo vì công thiên hạ đại đồng trương linh sơn thanh âm tại toàn bộ cựu châu đại lục trên không q u e n quẩn không nghỉ bầu trời một sợi hào quang chiếu giỏi vẩy hướng linh sơn chỉ một thoáng linh sơn bên trong nồng độ linh khí cùng độ tinh thuần điên c u ồ n g tăng vọt toàn bộ linh sơn bên trong từ khí mờ mịt dị hương sông và mũi tất cả linh sơn đệ tử đều nhịn không được quỳ xuống đất cùng mái h ô to sơn chủ bất hủ t r ờ i ạ hoa thánh ngô thành tiên nghẹn học nhìn chân chối đơn giản không thể tin vào t hải của mình hắn nghe được cái gì trương linh sơn hắn phát ra đạo ngôn chẳng những muốn chấn áp c ử u châu đại lục khí vật càng làm muốn gánh vác lên thiên hạ tất cả đại đạo truyền thừa hắn điên rồi chẳng lẽ không biết phụ đạo trận đạo đa đạo khí đạo chờ đại đạo đều bị thượng cổ tông môn cầm giữ à đây là người ta thượng cổ tông môn thành lập tông môn lúc phát ra đạo nôn là đạt được cựu châu đại lục thiên đạo công nhận đạo nôn là có khí vận gia trì kết quả bây giờ bị ngươi trương linh sơn một người một cái tông môn gánh bắt tất cả c h u y ể n thừa chi công vậy ngươi để người ta thượng cổ tông môn làm gì ngươi đây là muốn cùng thượng cổ tông môn khiêu chiến cướp đoạt người ta đại đạo khí vận a dưới mắt tất cả thượng cổ tông môn đều thế tất xem ngươi trương linh sơn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt giết chi cho thông ái mà ngươi trương linh sơn lại lợi hại ngươi linh sơn thành lập lại rộ cũng ngăn không được tám đại thượng cổ tông môn liên thủ a nghĩ tới đây n ô thành tiên liền không nhịn được có chút hối hận n g nội nó sớm biết trương linh sơn như thế điên mình liền không nên gia nhập hắn linh sơn cái này mình cũng phải đến trương linh sơn đạo nôn ra chỉ l â y dính nhân quả chờ linh sơn bị diệt thời điểm mình cũng thế tất không chiếm được lợi ích a không may cực độ kỳ thật nhất làm cho n ô thành tiên im lặng không phải trương linh sơn phát ra dạng này tùy tiện đạo nôn mà là hắn á thiên đạo thế mà công nhận trương linh sơn đạo nôn trương linh sơn điên rồi cái này cựu châu đại lục thiên đạo cũng điên rồi phải không thiên đạo tán thành trương linh sơn loại kia cùng với đem bảo đều ép đến trương linh sơn trên thân cứ như vậy xem chọn người trẻ tuổi này sao hoặc là nói lần này cựu châu đại lục vi tắc tiến vào mạnh nhất suy yếu kỳ để thiên đạo cảm giác được nguy hiểm lớn nhất cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng vừa bạn gặp được trương linh sơn cái này đ ă n g đầu thanh nguyện ý vì hắn cả n thương lúc này mới không kịp chờ đợi công nhận trương linh sơn đạo ngôn nô thành tiên nhịn không được làm ra như thế suy đoán nhưng mặc kệ chính mình đoán chính xác hay không việc đã đến nước này mình chỉ có thể đi theo trương linh sơn một con đường đi đến đen cũng may trương linh sơn đạo nôn đưa tới đại đạo hạ quang đem toàn bộ linh sơn đều nhuộm dần thành thiên hạ nhất độc nhất vô nhị thánh địa tu hành mình vơn vặn ở vào trong đó còn chiếm theo phủ đạo phòng so phổ thông đệ tử đạt được càng nhiều đại đạo gia trì hh ắ c ắ c tính như vậy bắt đầu cũng là kiếm lớn chí ít hiện tại không lỗ kỳ thật chỉ cần sơn chủ thật có thể làm được hắn đạo nôn bên trong thuật như vậy linh sơn khí v ậ n sẽ càng ngày càng cường đại ta cũng sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt nô thành tiên trong lòng thầm nghĩ mà vì để trương linh sơn làm được đạo nói bên trong thuật vậy mình cũng liền không thể không đem p h ù đạo truyền thừa tại linh sơn bên trong truyền thừa mặc dù cử động lần này có thể xin lỗi bọn hắn phủ tông tiền bối chỉ là những cái kê so với hắn h ọ a thánh n ô thành tiên g i à hơn tiền bối đã sống chết chẳng lẽ còn có thể từ trong phần mộ nhảy ra mắng hắn hay sao nghĩ như vậy n ô thành tiên lập tức gọi tới thiên hạc đạo trưởng tụ tập tất cả p h ù đạo phong đệ tử bắt đầu giảng đạo trận đạo phong trắc dục nhìn bầu trời bên trong người k h o á t hảo quang trương linh sơn nhị không được tán thắn nói sơn chủ có trí lớn đại khí độ cựu châu đại lục tại hắn trông nam dưới tất có thể hoàn thiện quy tắc một lần nữa đả thông phi thăng thông đạo đây là đại công đức sơn chủ sau khi phi thăng tất có phúc tinh cao chiếu hàn nhị nhi nói sư tôn sơn chủ phát ra đạo ngôn nói chúng ta linh sơn cũng muốn gánh vác trận đạo truyền thừa phần này nhiệm vụ có phải hay không liền rơi xuống trên đầu chúng ta ha ha chắc dục cười to ngươi có phải hay không cảm giác áp lực rất lớn a hàn nhị nhi hổ thẹn cúi đầu đệ tử giao đấu đạo h i ể u còn rất nông cạn sợ là không cách nào giúp sư tôn bài ưu giải nạn trận đạo truyền thừa tuyệt không phải việc nhỏ chỉ sợ sư tôn sẽ rất vất vả đều là đồ nhi vô năng chắc dục cười ha hà nói có thể gánh vắt trận đạo c h u y ể n thừa đây cũng không phải là vất vả hay không chuyện đây là chuyện thật tốt là đạt được khí vận ra chỉ ngàn năm một thợ chuyện thật tốt bao nhiêu người muốn cướp đều không giành được chuyện thật tốt cho nên nơi nào sẽ mệt mỏi nhị nhi ngươi hư không trận đạo cực kỳ huyền ảo ta đề nghị ngươi cũng có thể đem này c h u y ể n thừa xuống cũng có thể ra chỉ đến tương ứng khí vận vâng sư tôn đệ tử cần tuân dạy bảo nhất định không cho sư tôn thất vọng hàm nhị nhi phân chân nói chắc dục nói đi thôi đem tất cả trận đạo đệ tử triệu tập tới từ hôm nay chúng ta liền bắt đầu truyền thừa trận đạo khí đạo phong quan ngụy công trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương phan quen thuộc quan ngụy công người nếu là nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ đều biết mười phần trực kinh chưa hề chưa thấy qua quan ngụy công lộ ra vẻ mặt như thế á vị này đại vũ vương t r i ề u luyện khí đại sư chưa hề đều là đối luyện khí tự tin vô cùng nhưng là hôm nay hắn lại lộ ra không tự tin biểu lộ đối bên cạnh trọng hải làm nói sơn chủ điên rồi thế mà để chúng ta đến gánh b á c khí đạo c h u y ể n thừa còn phát ra thiên hạ đều có thể nghe được thanh âm nếu là thượng cổ tông môn khí tông biết được tìm tới cửa nên làm thế nào cho phải chủ nhân không cần sầu lo sơn chủ đã dám nói như thế khẳng định có ý nghĩ của hắn chơi sập xuống cũng có sơn chủ đỉnh lấy chủ nhân chỉ cần dựa theo sơn chủ lời nói phụ trách khí đạo truyền thừa là đủ trọng hải lam ôn nhu chân ăn nói quan ngụy công khoát tay nói hải lam ngươi về sau đừng gọi ta chủ nhân đã để cho ta gánh vác khí đạo truyền thừa ngươi theo ta nhiều năm như vậy đối khí đạo cũng có hiểu biết ta liền thu ngươi làm ta đại đệ tử ngươi đi triệu tập tất cả mọi người ngoại trừ lúc đầu đệ tử bên ngoài p h à n đối khí đạo cảm thấy hứng thú người đều có thể đến chúng ta khí đạo phong báo cáo tên ta muốn từng cái khảo sát nhìn xem ai có thiên phú vâng trọng hải lam trùng điệp cuối đầu trong mắt có nước mắt dân trọng nàng cùng quan ngụy công quan hệ thân mật nhưng là quan ngụy công tính tình quay lệ chưa từng để cho mình tiếp xúc lệ khí thậm chí ngay cả sách đều không cho sách dường như không nhìn chúng nàng trọng hải lam nhưng là hôm nay quan ngụy công lại thay đổi ngày xưa tính t ì n h thế mà chủ động muốn thu tự mình làm đại đệ tử đây chính là gánh vác khí đạo chuyển thừa về sau hãn đạt được khí vận gia trì tính tình thay đổi cũng có được tông sư khí độ sao mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân khiến cho quan ngụy công thay đổi lôi này trọng hải lam tới nói đều không quan trọng nàng chỉ biết là nếu là không có trương linh sơn phát ra đạo nôn như vậy mình vẫn như cũ chỉ là một cái tỷ nữ mà vĩnh viễn không có khả năng làm quan ngụy công đại đệ tử sơn chủ bất h ủ trọng hải lam từ đ ấ y lòng nhìn về phía không trung kiêm người k h o á t hảo quan g cao lớn thân ảnh yên lặng cầu nguyện nhìn sơn chủ hoàn thành đạo nôn đặt thành mong muốn đạt được cựu châu đại lục tất cả khí vận gia t r ỉ thành công phi thăng được hưởng đại đạo đan đạo phong tiểu nữ hải tấm tử tâm ngồi trong thiên địa lô nhìn thấy thiên đ i ệ này hạc quan dị tượng xuất hiện không khỏi cảm t h ắ n nói trương linh sơn n g u y ê phát như thế lớn đạo nôn là muốn thành tiên ác t i nể tình ngươi là người tốt phân thượng lại nhận ta là m ộ i m ộ i kia m ộ i m ộ i ta liền giúp ngươi một tay tự nói hoa tất tiểu nữ hải cao giọng nói phản đối đan đạo cảm thấy hứng thú người muốn luyện đan l ờ i đều có thể tiến vào đan đạo phong ta tấm tử tâm biết tiến hành khảo hạch sàn trọn tìm ra đệ tử thích hợp chuyển thừa đan đạo hán thanh âm đạt được thiên địa lô gia trì quần quận mà đi q u a n quần tại toàn bộ linh sơn bên trong vô số đối đan đạo cảm thấy hứng thú người lập tức trong lòng phân chấn h ứ n g thú bừng bừng địa liền hướng đan đ ạ o phong bên trên chạy tới quỳ đạo phong ta triệu hoàng dương đến sơn chủ khí huyết gia trì sống lại tr nhưng v ì sơn chủ bài y ê u giải nạn phụ trách quỷ đạo truyền thừa yêu đạo phong ta xả chính danh nguyện phụ trách yêu đạo truyền thừa nguyện nhân yêu cùng tồn tại thiên hạ đại đồng ý nghĩa tiên lâu ta bạch c h i yếu phụ trách ý nghĩa đạo truyền thừa phong ba lâu ta phong tư nhị phụ trách phong đạo truyền thừa chỉ một thoáng toàn bộ linh sơn bên trong phàm là thực lực cao c ư ờ người n g hoặc là đối nào đó một đường có chỗ độc đám người đều phát ra riêng phần mình thanh âm mặc dù thanh âm của bọn hắn không phải đạo ngôn nhưng ở linh sơn bên trong bọn hắn cũng đã nhận được khí vận gia trì so phổ thông đệ tử đạt được càng nhiều khí v ậ n đây chính là cơ duyên có thể tại trương linh sơn đạo nôn phía dưới c ư ớ p được khí v ậ n bắt lấy cái này ngàn năm một thở cơ duyên bản thân cái này chính là một loại bản sự trương linh sơn nhìn xuống linh sơn nghe được phía dưới khí thế ngất trời thanh â m chỉ cảm thấy tự thân tựa hồ cũng đã nhận được một chút không cũng biết giá trị. hắn xem xét điểm năng lượng chỉ gặp điểm năng lượng điên cuồng loạt động một nháy mắt một con số không đến một lát liền p h a n h phanh phanh nhảy lên đến một trăm kinh phải biết mình trước đó tăng lên đạo quang tiên pháp cùng kim quang tiên pháp đã đem điểm năng lượng tiêu hao đến năm mươi kinh dưới mắt lại chống rông ra chỉ đến một trăm kinh quá mạnh đây chính là khí vận chi lực cả một trăm kinh điều này đại biểu đạo quang tiên pháp hoặc là kim quang tiên pháp lại có thể đột phá chỉ là trương linh sơn cũng không tính đột phá bởi vì chính như đằng thanh sơn lời nói đây là tiên pháp là tại thượng giới mới có thể sử dụng chi pháp đừng nói cựu châu đại lục quy tắc vốn cũng không toàn bộ dù là chính là quy tắc hoàn thiện mình cũng không phát huy ra tiên pháp vốn có h uy lực thật giống như trương gia lão tổ hắn là từ thượng giới h i ể n thánh xuống tới theo lý thuyết khẳng định cũng biết tiên pháp nhưng hắn vì cái gì cũng không cần đâu ngược lại bị mình truy chạy khắp nơi nguyên nhân chính là ở đây cựu châu đại lục quy tắc không thể thừa nhận tiên pháp hoặc là nói tiên pháp cần quy tắc ở chỗ này không tồn tại không có tương ứng quy tắc trèo trống ngươi coi như đem tiên pháp đột phá đến tầng cao nhất ngươi cũng không dùng đến ai cho nên làm gì lãng phí điểm năng lượng đi tăng lên tiên pháp trước tiên đem cái này một giới có thể sử dụng công pháp tăng lên rồi nói sau mà lại trương linh sơn có loại cảm giác nếu như mình thật đem tiên pháp tăng lên có thể sẽ bị thiên địa quy tắc á p chế đừng nhìn thiên đạo công nhận chính mình đ ạ nói giống như rất coi trọng chính mình nhưng là quy tắc không nói đạo lý a thiên đạo cũng phải tại quy tắc này phía d ư ớ i làm việc vì cái gì trương gia lão tổ chỉ có thể h i ể n thánh hạ giới mà không thể bản tôn hạ giới trương linh sơn hoài nghi cũng là bởi vì bọn hắn bản tôn hạ giới sẽ bị c ử u châu đại lục thiên địa quy tắc áp chế cho nên mình không thể quá trải qua ý ỉ vào bảng liền cưỡng ép tăng lên tiên pháp nếu là xui xẻo bị quy tắc áp chế thành bánh kia hối hận cũng không kịp coi như không tăng lên tiên pháp thực lực của ta cũng có thể chấn áp đ ư ơ n g thời trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn có cái này tự tin bởi vì thượng cổ tông môn đan tông tông chủ kỷ thanh đan liền chết ở trên tay hắn mà lại hắn nửa bước tiên khí đan vương đ ỉ n h hiện tại cũng bị hắn trương linh sơn chưng dụng phải biết lúc trước mình đánh giết kỳ thành đan thời điểm xương cốt còn không có lột sắt thành xương voi bồ tát huyết dịch cũng không có lột sắt thành máu như phỉ thúy bây giờ thực lực cao hơn một bậc một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết kỳ thành đan kỳ thành đan hắn nhưng nghiền ép như vậy cái k h ắ c thượng cổ tông môn tông chủ h ắ n tự nhiên cũng liền có thể nghiền ép như vậy trên đời này còn có ai có thể cùng hắn trương linh sơn được đổi đáng chết trung châu một chỗ bí ẩn trong núi rừng một thanh niên mặt người mắt dữ tợn khung hăng h a y lớn trong miệng p h u n r a b à n g bạc hỏa diễm trong nháy mắt liền đem trước mặt núi rừng thiều thành cho tàn nếu như trương hiển phong ở chỗ này liền sẽ một chút nhận ra trước mắt người thanh niên này không phải người khác đúng là bọn họ trương gia thiên tài trương dục sáng trương gia thiên tài có ba cái nổi danh nhất trương tu kiệt trương linh chi trương dục sáng trước hai cái rất vinh hạnh đều bị trương linh sân giết mà trương dục sáng thì tại tả khâu kiệm đồ s á t trương gia thành thời điểm bị trương gia tổn hãi n ạ i trương trường cầm liệu mạng đưa tiễn hắn vận k h rất tốt tại bị đưa vào vụ giới về sau cũng không có chạy loạn khắp nơi cũng không có giống như trương linh chi đi tìm trương linh sơn mà là một người tránh né bắt đầu chờ đến thời gian không sai bị lắm hắn cho rằng t ạ k h i u nhà đã rời đi về sau lúc này mới lại vụ t r ộ n quay trở về trương gia thành mặc dù trương gia thành đã hủy diệt nhưng bên trong còn còn có không ít còn chưa bị hủy rơi bảo vật mà những vật này đều bị trương dục sáng đặt được trở thành trợ lực của hắn thêm nữa trương gia thành bị diệt hắn thân phụ huyết hải t h â m k i ử u vi phận phía dưới cố gắng tu hành thực lực lại có chỗ tình tiến đáng tiếc thiệt vui trong tàn không chờ hắn tu luyện ra manh mối gì liền bị một cái hồng mi đỏ c ẩ n tóc đỏ như h ỏ a diễm sư từ đồng dạng nam nhân cho tìm được là sư tâm tông tông chủ bị người xem thường vì trương tiểu nô tồn tại trương n ạ n sư nói là một người kỳ thật không đúng từ chính diện đến xem trương n ạ n sư là một người nhưng là từ hắn mặt sau đến xem thì có thể nhìn thấy sau vót của hắn cùng cổ trô nối tiếp còn có một khuôn mặt người giữ t ậ n nô lên tới hắn mặt m è o dãy rồi lấy mười phần quỷ dị cái này dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh trương gia lão tổ lúc trước trương linh xuyên bị trương linh sơn cứu đi trương gia lão tổ rơi vào đường cùng chỉ có thể phụ đến trương tiểu nô cái này cũng không phải là nhà mình huyết mạch nô tài trên thân cái này khiến hắn đã phẫn nộ lại khó chịu lại mười phần khó chịu thống khổ tới cực điểm dù sao không phải nhà mình huyết mạch căn bản bất t ư ơ n g dung liền cái này vẫn là may mắn mà có tấm này tiểu nô đạt được hắn k h í huyết h ỏ a t r ù n g truyền thừa và không hắn trương gia lão tổ biết thống khổ hơn nguyên nhân chính là như thế trương gia lão tổ mới vô cùng cần thiết một cái nhà mình huyết mạch thể xác hắn cùng trương tiểu nô trở lại trung châu chính là vì tìm tới lúc trước không có bị tả khâu kiệm giết chết cá l ọ lưới vốn định tùy tiện tìm tới một cái liền có thể dù sao không có cho bọn hắn chọn chỗ trống lại không nghĩ rằng đúng là tìm được trương dục sáng cái này trương gia tuổi trẻ thiên tài trời không t i ệ t đường người a i trương gia láo tổ hết sức cao hứng nhanh chóng từ trương ngạn sư sau cái cổ thoát ly mà ra tiến vào trương dục sáng trong cơ thể mà những ngày qua đi qua hắn chẳng những đem trương dục sáng thể xác hoàn toàn k h ô n g chế lại thực lực cũng tăng lên tới đ ỉ n h phong hắn có tự tin nếu là lại lần nữa gặp được trương linh sơn tuyệt sẽ không như trước đó như vậy c h ậ t vật thế nhưng là không đợi hắn lại lần nữa nhìn thấy trương linh sơn lại nghe được trương linh sơn tấm kia còn vô cùng đạo nôn mẹ nó bản lão tổ cũng không dám phát ra kiêu ngạo như vậy đạo nôn ngươi trương linh sơn tính là thứ gì dựa vào cái gì dám phát dạng này đạo nôn bất quá là bản lão tổ một cái không có ý nghĩa huyết mạch hậu đại mà thôi càng như thế không biết trời cao đất rộng muốn bằng sức một mình chấn áp c ử u châu đại lục khí v ậ n ngu xuẩn ngươi cho rằng liền bản lão tổ một người hạ giới hiện thành sao rất nhanh tiểu tử ngươi liền biết lợi hại tiểu tử ngươi hiện tại đắc tội cũng không chỉ là một mình ta mà là toàn bộ thiên hạ người ngươi xong đời t ấ u trương xong chương năm trăm kế ấn đi giết cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu bối chương năm trăm kiếm ấn đi giết cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu bối kiếm tông kiếp hà đã từng cùng trương linh sơn tại tử tiêu lĩnh hỏa linh thạch vạn bỏ giao thủ qua sở tư minh đang ngồi ở trong đó lĩnh hội phá kiếm kiếp chi đạo từ khi đã mất đi hát minh kiếm thực lực của hắn giảm b ớ t đi nhiều lại bị trương linh sơn thực lực đã kích đến cho nên nội cơn điên muốn tăng lên thực lực xâm nhập kiếp hà bên trong chỉ cầu phá đạo một ngày này hắn phát ra cười to thanh âm ha ha ha rốt cuộc nói thành cái kia không biết tên tiểu tử ca sở tư minh thật đúng là muốn cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không như thế liều mạng tu luyện đang nói trên bầu trời đột nhiên truyền đến trương linh sơn đạo l u ô n sở tư minh nhớ m ẩ y thanh âm này lại có chút cảm giác đã từng quen biết nhưng là bởi vì bị thiên đạo gia trì khiến cho thanh âm trở nên to lớn trong lúc nhất thời lại nghe không hiểu đến c ù n g là ai thanh âm không đúng sở tư minh trong lòng đ ỗ n g nhiên khẽ động mình từ trước đến nay đều ở tại kiếm tông không hề rời đi qua nghe được thanh âm đều là kiếm tông thanh âm của mọi người hết sức quen thuộc làm sao có thể nghe không hiểu là ai thanh âm mà lại cái này gọi trương linh sơn phát ra đạo nôn lớn lối như thế ngay cả bọn hắn kiếm tông đạo thống cũng m u ố n c ấ p đi thật to gan mà mình bình sinh duy nhất một lần nhìn thấy có cái này gan chó còn có thể để cho mình cảm giác thanh âm q u a n thuộc không phải cái kia không biết tên tiểu tử còn có thể là ai a sợ tư minh nghĩ rõ ràng điểm này lập tức phát ra phẫn nộ gào thét trương linh sơn thì ra ngươi gọi trương linh sơn ta muốn giết ngươi hắn không chỉ phẫn nộ trong lòng càng là sinh ra ý sợ hãi cho nên lấy gào thét tới áp chế sợ hãi vì sao sợ hãi bởi vì thiên đạo thế mà công nhận trương linh sơn tiểu tặc này đạo nôn lại để giữa thiên đ ị a đều quanh quần hắn huy hoàng thanh âm có thể thấy được tiểu tử này thực lực đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi c h i cảnh hắn sở tư minh mặc dù phá kiếm tiếp thực lực tăng nhiều thế nhưng làm u ố n cầm xuống tiểu tử này căn bản không có khả năng a mình tăng lên đường này chịu nhiều đau khổ còn muốn lấy rửa sạch nhục nhã kết quả lao thiên liền cho mình mở như thế lớn một trò đ ù a há có thể không giận há có thể không sợ sở tư minh không khỏi hoài nghi mình chỉ sợ đời này đều không thể siêu biệt cái này gọi trương linh sơn ra hỏa mình cùng đối phương hoàn toàn không phải một cái phương diện đối phương phát ra đạo nôn đạt được thiên đạo gia trì đã cùng kiếm tông tông chủ là một cái phương diện bên trên cờ giả hắn s ở tư minh chỉ là một người đệ tử dù là thực lực mạnh hơn đạt được khí vận cũng không bằng kiếm tông tông chủ đây chính là tranh lệch mà theo thời gian trôi qua trương linh sơn tiểu tử này trên người khí vận gia trì càng nhiều mình thì càng không phải đối phương địch thủ đáng chết đáng chết đáng chết s ở tư minh trong lòng gầm hét vì cái gì mình thật vất vả rời đi kiếm tông một lần kết quả là gặp loại này không thể địch đối thủ người này chắc chắn trở thành mình trong lòng bóng ma vĩnh viễn cũng bung đi không được như là núi lớn đặt ở đỉnh đầu của mình sợ tư minh một thanh em bỗng nhiên tại kiếp hà bên ngoài văng lên kiếm thánh lao tổ cho mời sợ tư minh khẽ giật mình sau đó mừng rỡ lập tức nói vâng thân hình hắn nhanh trong khẽ đậu liền rời đi kiếp hà đi theo thanh em kia mà đi rất nhanh hắn liền đi tới kiếm tông h u y ề n không sơn đỉnh cao nhất đỉnh núi liền thấy một cái đơn giản nhà tranh tọa lạc ở trước mắt mặc dù nhà tranh liền như là phàm tục người nghèo chỗ ở nhưng không người nào dám xem nhẹ cái này nhà tranh tương phản sợ tư minh lập tức bị giảm xuống đất thành kính bãi nói đệ tử sở tư minh bãi kiến kiếm thánh lao tổ nửa ngày đi qua một thanh âm từ nhà tranh bên trong chậm rãi chuyên gia nói cái này gọi trương linh sơn ngươi là có hay không gặp qua gặp qua sở tư minh lập tức nói chính là lúc trước cấp đoạt đi ta cùng chắc linh nhi hắc minh linh quăng hai kiếm tiểu t ử kia không nghĩ tới hắn thế mà vụ trộm thành lập tông môn còn muốn cấp đoạt chúng ta kiếm tông đạo thống tâm hắn đang chết câu kiếm thánh lao tổ ra tay đánh giết kẻ này để thiên hạ biết chúng ta kiếm tông thủ đoạn kiếm thánh lao tổ thản nhiên nói chỉ là một cái mới xây lập tông môn môn chủ còn chưa xứng để cho ta ra tay sở tư minh nghe nói ngươi tại kiếp hà phá kiếm kiếp như thế nào đệ tử đã thành công sở tư minh có chút kích động nói kiếm thánh lao tổ thế mà tự mình hỏi đến mình cái này chính là đại cơ duyên nhưng phạm kiếm thánh lao tổ cho mình đề điểm một câu liền hưởng thụ vô tận a không tệ kiếm thánh lao tổ nói nghệ tình ngươi cũng khá nỗ lực ban thưởng ngươi một đường kiếm ấn nói một đường vô hình chi quang lột nột từ nhà tranh bên trong cấp tốc bay ra rơi xuống sở tư minh chô mi tâm sở tư minh biến sắc chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc mình phản phất đưa thân vào một mảnh trong rừng kiếm hắn có loại cảm giác nếu như mình nguyện ý càng hợp điều động mảnh này vô biên vô hạn trong rừng kiếm tất cả bảo kiếm s ở tư minh vui mừng quá đ ỗ i không kịp chờ đợi liền muốn thử một lần nhưng là nghĩ đến đây là địa phương nào liền lập tức ngừng ý nghĩ này ngược lại bài nói đa tạ lao tổ ban thưởng ấn lao tổ là muốn đệ tử đi diệt cái kia linh s ơ n s a o hắn phản ứng rất nhanh nghe huyền ca biết nhà ý lập tức liền biết kiếm thánh lao tổ ban thưởng kiếm ấn d ụ ý liền nghe kiếm thánh lao tổ thản nhiên nói đi thôi nhưng không muốn thương tới vô tội chỉ cần chu hắn đầu đảng tội ác là đủ đánh giết trương linh sơn về sau Lúc đầu, hắn còn dự định đi tìm sư phụ một lần nữa muốn một thanh bảo kiếm nhưng là hiện tại thì hoàn toàn không cần có kiếm thánh lao tổ ban thưởng kiếm ấn thiên hạ bảo kiếm đều là mình chi kiếm mà mình từ khi phá kiếm kiếp mình bản thân sao lại không phải bảo kiếm ha ha trương linh sơn ngươi xong sở tư minh thập phần hưng phấn thẳng tắp hướng phía linh sơn chỗ mà đi vốn cho là mình đời này cũng không thể có tìm trương linh sơn cơ hội báo thù lại không nghĩ rằng một cái chớp mắt ấy cơ hội liền đến, đến dù là ngươi trương linh sơn t i ê n phú dị bẩm s á c thực không thể khinh thường nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi ngươi trẻ tuổi há có thể cùng sống vài vạn năm kiếm thánh lao tổ đánh đồng đâu nội tình còn kém không biết bao nhiêu cái cách xa và dặm kiếm thánh lao tổ đều không cần tự mình động thủ chỉ cần phái ta sở tư minh đến ra chỉ một đường kiếm ấn liền có thể giết người trương linh sơn như giết chó mà thôi một n c ư ờ i ngươi tiểu tử này quá mức tùy tiện không biết điệu thấp nếu là ngươi tiểu tử điệu thấp tu hành lấy thiên phú của ngươi dị bẩm nói không chừng tương lai thật là có có thể ngăn t r ở chúng ta kiếm thánh lao tổ một đường kiếm ấn đâu ha ha sợ tư minh chưa từng có nghĩ tới trương linh sơn có thể địch nổi kiếm thánh lao tổ có thể ngăn cản kiếm ấn chính là hắn tương lai cực h ạ mà bây giờ hắn trương linh sơn hẳn phải chết không nghi ngờ hải châu một chỗ không biết tên chi đ i ệ tuổi già sức yếu trần u minh ngồi tại ghế đu phía trên hai con mắt hiếp lại dưỡng thần đột nhiên nghe được giữa thiên địa vang lên t r ư ờ n g linh sơn đạo nôn có đứng lên mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc tiểu t ử này trong miệng hắn lẩm bẩm sư phụ tiểu t ử này thật to gân a đầu mọc sừng châu nam tử chính là trần u minh hầu cận đệ tử giống vậy lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nói hắn thế mà muốn gánh b ắ c thiên hạ tất cả truyền thừa còn muốn c h ấ n thủ toàn bộ cựu châu đại lục khí vận hắn cho là hắn là ai a kẻ này chi k h í phách làm người ta kinh ngạc k ó trách lúc trước có thể rét lê bất phạm chúng ta cho hắn có nổi không tính chúng ta vô năng tả khâu kiệm tiến hành Đoán chừng cũng là cái này trương linh sơn diệt đi hắn không một tiếng động làm nhiều như vậy đại sự vốn cho rằng là điệu thấp người không nghĩ tới lại đột nhiên phát ra lớn lối như thế đạo nôn không thể nói lý người đá đôi rắn mỹ nữ còn có ưu ảnh t r ờ trần u minh hầu cận đệ tử đều phát ra tiếng thắng thở không ai từng nghĩ tới cái này gọi trương linh sơn lại có thể làm ra dạng này đại sự kinh tiên động địa phải biết lúc trước sư phụ tìm tới trương linh sơn cho hắn u minh chi hỏa trợ hắn mở ra lung phụ chính là một bước có cũng được mà không có cũng không sao nhà cờ lại không nghĩ rằng việc này nhàn cờ chẳng những đem lê bất phạm chấn ma ti diện còn phát ra như thế không muốn mạng đạo nôn so sánh dưới bọn hắn những người này tụ tập cùng một chỗ đều đã làm gì chuyện giống như chuyện gì cũng không có làm thành a ngoại trừ cho lê bất phạm chết có nồi g n bên ngoài bọn hắn vẫn luôn hèn m ọ n phát dụng một cái chuyện kinh tiên động địa cũng không có làm thành bộ nộ n ó nghĩ đến đây đám người liền không nhịn được có chút bếp khuất sừng châu nam tử hừ một tiếng nói cái này trương linh sơn cũng coi là chúng ta sư tôn nửa cái đệ tử muốn phát ra đạo nôn cũng không tới thỉnh giáo một chút chúng ta sư tôn tùy tiện phát ra lớn lối như thế đạo nôn ta nhìn hắn phải chết nếu là chúng ta sư tôn nửa cái đệ tử sao không giúp hắn một tay tảng đá nhân đạo đôi rắn nữ tử nói như thế nào g i ú p cái này trương linh sơn đạo ngôn khiến cho hắn trở thành tám đại thượng cổ tông môn tử đ ị n h chúng ta giúp hắn đây không phải là muốn c h ế c ta đi đến một chút nào như tôi nhìn một chút nói không chừng cái này trương linh sơn có thể sáng tạo kỳ tích đâu người đá cười nói để bọn hắn vẫn luôn h è n mọn ở lại đây trần u minh tuổi già sức yếu ngược lại là quen thuộc thế nhưng là bọn hắn đều là thật vất vả tu hành ra một thân định phong tu bi người trẻ tuổi ai ca n g u ệ n lưu tại nơi này hẹn mọn mà bình thường cho nên phải đi đến một chút náo nhiệt tuy nói bọn hắn bởi vì lê bất phạm cái chết bị cóp nổi trấn ma tông sẽ không bỏ qua bọn hắn bất qua dưới mắt lấy trấn ma tông đi tiểu tính nhất định sẽ đem mục tiêu phóng tới trương linh sơn linh sơn phía trên t r ở lấy trương linh sơn bị tám đại thượng cổ tông môn làm chết sau đó vơ vét cả tòa linh sơn đâu chỗ nào sẽ còn để ý tới bọn hắn những người này cho nên hoàn toàn không sợ a sư tôn ngài nói một câu có đi hay là không mọi người chúng ta đều cảm thấy hẳn là muốn đi sương châu nam tử nhìn về phía trần u minh trần u minh nhìn thoáng qua những n à y no ngoe muốn động các đệ tử k h ô n g k h, -h nghỉ, cao, nói, địa, cao giọng nói thứng thú bừng bừng địa chạy ở phía trước mặc dù bọn hắn là lần đầu tiên biết linh sơn tồn tại nhưng là linh sơn vị trí cũng đã khắc sâu vào đầu của bọn hắn bên trong ai bảo cái này trương linh sơn đạo nôn quá phách lối nữa nha muốn c h ấ n thủ cựu châu đại lục khí vận tự nhiên là phải thừa nhận cái này đạo nôn nặng nề áp lực bị người trong thiên hạ biết được hắn vị trí đây chỉ là trong đó không có ý nghĩa một cái áp lực thôi đồng dạng là hải châu bắc minh tông đã từng bị trương linh sơn cọ thuyền minh ra tỷ đệ mắt lớn chừng mắt nhỏ đều lộ ra vẻ khó tin tỷ cái này trương linh sơn không phải là lúc trước cọ chúng ta thuyền cái kia trương linh sơn đi minh t h i ể u phong có chút không dám tin nói minh vợ nhi trầm ngâm lường à y nói không nghĩ tới ta thế mà nhìn lầm người này vốn cho là hắn chỉ là một tiểu nhân vật chỉ có thể trốn đi an p h ậ n ở một góc mới có thể tại cái này loạn cục bên trong cầu được một mạng kéo dài hơi t à n lại không nghĩ rằng người này càng như thế gan to bằng trời chẳng những thành lập tông môn còn chiếm được thiên đạo tán thành phát ra như thế làm cho không người nào có thể thuyết phục đạo n ô n ai một tú tại lâm phong tất phá b ỡ chi cái này trương linh sơn cũng không biết đ i ệ u thấp ba lần này hắn không những mình muốn chết sẽ còn liên lụy hắn toàn bộ tông môn người nói đến đây minh vượng nhi nhịn không được phát ra trách trời thương dân thở dài minh điệu phong mặt lộ vẻ lo lắm nói tỷ tỷ kia chúng ta có thể giúp hắn sao ta nhìn cái này trương linh sơn không phải người xấu lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể giúp hắn đi ta minh vượng nhi nhịn không được cười khổ một tiếng ngươi coi ta là thành cái gì tiên nữ sao ta nếu là có bản sự này bác minh tông hiện tại chính là chúng ta minh ra làm chủ chỗ nào sẽ còn đến phiên bác tùy phong làm chủ b ấ t quá lời nói đi cũng phải nói lại bác tùy phong giống như rất lâu chưa từng xuất hiện nàng không khỏi lâm vào trầm âm cái này bác tùy phong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa là xảy ra chuyện gì à mình muốn hay không thừa cơ độc thủ nhưng nếu là bác tùy phong không có x ẻ ra chuyện ngược lại đạt được cơ duyên gì vậy phải làm thế nào ai thời buổi rối loạn a minh vợ nhi g n thầm than một tiếng nếu quả như thật đánh nhau nàng có tự tin không sợ bác tùy phong chỉ là bác tùy phong phía sau còn có chấn ma tông trương b ệ cường tên kia mới khó chơi cho nên nếu không có sách lược b ệ t bản mình t u y ệ t sẽ không tùy tiện động thủ a tỉ t ỷ nếu không chúng ta cũng đi linh sơn đi dạo lúc trước trương linh sơn cọ chúng ta thuyền chúng ta cũng coi là đối với hắn có ân hắn trung vi sẽ không, không cho chúng ta tiến vào linh sơn xem một chút đi cái này linh sơn có thể được đến thiên đạo tán thành khẳng định không tầm thường đáng giá nhìn qua minh tiểu phong đ ỗ n g nhiên đề nghị minh vượng nhi im lặng nói ngươi điên rồi hiện tại đi linh sơn k i ê n là muốn chết đa trương linh sơn lần này phát ra b ự c này đạo nôn c h ọ c g i ậ n tám đại tượng cổ tô n g môn đối phương khẳng định đã độc thủ chúng ta hiện tại đi qua đoán chừng chỉ tới kịp cho người ta nhặt sát vậy chúng ta liền đi nhanh điểm từ vụ giới đi liền hai người chúng ta người quần áo nhẹ là xong minh tiểu phong nói minh vượng nhi thật sâu nhìn hắn một cái nói tiểu tử ngươi đến tột cùng muốn l ẳ n gì minh tiểu phong có chút ngượng ngùng cười cười nói chúng ta lần này tiến đến mặc dù cứu không được trương linh sơn nhưng có thể cứu linh sơn đệ t ử à? n g ư ơ i minh phượng nhi hừ một tiếng lập tức hiểu rõ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ngươi là lo lắng cái kia cùng sau lưng trương linh sơn mộ nguyễn n g u y ệ t chết đi ngươi thích nàng nữ nhân kia là trương linh sơn mắt cao hơn đầu sẽ không coi trọng ngươi ngươi từ bỏ đi ta không có ngươi đừng nói mỏ ta chính là muốn đi xem chúng ta xa xa nhìn c h u n g pi sẽ không bị tác động đến đi tỷ minh tiểu phong lộ ra đòn sát thủ một bộ nũng nịu bộ dáng minh phượng nhi thở dài ai thật bắt ngươi không có cách nào vậy thì đi thôi ta liền biết t ỷ t ỷ đối ta tốt nhất rồi minh tiểu phong t h ậ t phân v u i vẻ theo thật sát t ỷ t ỷ sau lưng minh phượng nhi thầm than đồ ngốc này thật sự cho rằng là ta bị ngươi thuyết phục nếu không phải chính ta cũng muốn đi xem xem xét cái này cái gọi là linh sơn ngươi cho rằng ta sẽ bỏ mặc tiểu tử ngươi đi xem náo nhiệt bằng vào ta thực lực bảo vệ cái này ngốc đệ đệ không là vấn đề chỉ cần không quá qua tới gần là được minh phượng nhi trong lòng thầm nghĩ vừa vặn nhìn xem cái này trương linh sơn hiện tại là thực lực gì có thể được đến thiên đạo tán thành chắc hẳn đã rất mạnh đi không biết có thể tiếp được thượng cổ tông môn mấy đợt s á t chiêu thấu chương s o n g chương năm trăm linh một các phương đều tới trương linh sơn n g ư ơ i nhất định phải chết đã chương năm trăm linh một các phương đều tới trương linh sơn n g ư ơ i nhất định phải chết đã trương linh sơn đều thành lập tông môn mà ta còn là thiếu môn chủ cái này thật sự là kỳ hoa môn kim đ ỉ n h thần nghe được trương linh sơn đạo ngôn trong lòng lập tức vừa là hâm mộ vừa ghét t ị mặc dù lúc trước hợp tác với trương linh sơn về sau liền hiểu rõ trương linh sơn không phải người bình thường nhất định làm ra một phen sự nghiệp lại không nghĩ rằng hắn làm ra một phen sự nghiệp tốc độ thế mà nhanh như vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi có thể thấy được đối phương đang cùng mình phân biệt về sau lại lấy được đại cơ duyên bây giờ càng là đạt được thiên đạo tán thành quán mưu mình cùng người ta so sánh đơn giản chính là phế vật ta còn ta nhận biết cái này trương linh sơn một thanh â m bỗng nhiên văng lên t i ế p lấy hắn thon dài vừa vạn thân hình liền tới đến kim đình thần ngồi xuống bên người chính là kim đình thần phụ thân kim chính cũng là một cái mỹ nam tử s o kim đình thần còn muốn tuấn mỹ mấy phần mà lại bởi vì lớp tuổi kinh lịch chuyện càng nhiều tuấn mỹ bên trong còn nhiều thêm một phần thành t h ụ nếu là đặt ở bên ngoài không biết muốn mê chết bao nhiêu nữ nhân cha kim đình thần nói còn nhớ rõ ta cho lúc trước người nói cùng đi với ta vụ yêu chỉ giết phục h ẳ n người trẻ tuổi kia sao chính là trương linh sơn kim chính nói ồ còn có như thế nguồn gốc vậy dạng này vừa vặn ngươi mang chút lễ vật đi đưa cho đối phương chúc mừng đối phương thành lập tông môn phát ra đạo nôn chúc mừng kim đình thần kinh ngạc nói lấy trương linh sơn phát ra đạo nôn chỉ sợ đã trở thành mục tiêu công kích không biết bao nhiêu người muốn để hắn đ ẹ mắt chúng ta hiện tại đi qua cho hắn t ặ n lễ sợ là sẽ phải bị dính liệu đến đi kim chính nói cho nên n g ư ơ i trước hết ở ngoại vi nhìn xem nhìn xem trương linh sơn bản lĩnh có hay không có thể chấn áp cựu châu đại lục khí vận bản sự n h ư hắn có thể vượt qua cái này liên quan liền cho hắn tặng lễ hài nhi hiểu rõ kim đình thần nặng nề gật đầu đây là t r ư ớ c quan s á ta sau đó lại nhìn tình huống chắn đối cũng không biết trương linh sơn có thể hay không cho hắn kim đình thần đem phần lễ vật này đưa ra ngoài cơ hội trương linh sơn trấn ma tông trương vệ cầm ư ơ n g c trong tay một cái màu đen viên cầu thưởng thức đột nhiên nghe được trương linh sơn n ặ n nôn trong mắt lập tức bắn ra phẫn nộ quan mang ban đầu ở huyện băng sơn yêu kỷ t h à nhưng đan càng không ngừng kêu to, để cho mình liên thủ với hắn cho kêu thủ to, t để với r ớ c diệt là i nói cái n Sơn, n h y Trương n l i hắn Sơn khủng bố cỡ nào nguy hiểm, nếu không hiểm, h giết bố cỡ trương ấ t tận. t hậu hoạn Nhưng hắn vô là, vệ cương căn bản không tin mà là vội vàng luyện hóa huyền băng thần t h ư ơ n g không thèm để ý kỷ thành đan chỉ là phái r a bắc tùy phong bọn hắn độc thủ nhưng không có nghĩ đến bắc tùy phong cùng kỷ thành đan bọn người chẳng những không thể cầm xuống trương linh sơn ngược lại bị hắn tiêu diệt giết hắn trương vệ cương thấy tình thế không ổn cũng chỉ có thể xám xịt đào tẩu đây là bình sinh chi vô cùng n ụ c nhã đời này h á n trương vệ cương còn chưa bao giờ như thế bị người khi nhục qua dù là chính là lúc trước đi đan tông cầu đan bị kỳ thành đan nhục nhã cũng không có lần này quá mức bởi vì lúc trước đi kỳ thành đan nơi đó mình chỉ là ném đi mặt mũi cũng không có chân chân chính chính tổn thất cái gì thế nhưng là lần này mình chẳng những tổn thất bắt tùy phong cùng c à nguyên n tứ lão liền ngay cả huyền băng thần thương cũng mất phải biết đang đảo tẩu về sau trương vệ cương tính ra t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm còn lén lút bay trở về một lần huyền băng sơn vốn cho rằng trương linh sơn k h ố n hỏa rời đi cùng huyền băng thần thương tương khắc hắn cũng không có cách nào lấy đi huyền băng thần thương lại không ngờ tới g i a hỏa này thế mà đem huyền băng thần thương cũng cho t r n g đi phẫn nộ dẫn không kèm được rõ ràng là mình huyền băng thần thương kết quả hao tổn tâm cơ lại tiện nghi cho trương linh sơn tên tiểu tử t h ú i này d ê tởm nếu không thể g i ế t trương linh sơn cầm lại huyền băng thần thương vậy hắn trương vệ cương đ ờ i này anh minh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát tốt người cái trương linh sơn quả nhiên phách lối lại phát ra như thế không biết trời cao đất rộng đạo nôn trương vệ cương trong lòng cười lạnh lập tức triệu tập trấn ma minh hội xuất phát đi linh sơn hắn ngược lại muốn xem xem Cái này thứ r ư ơ n n g l i Sơn, muốn thế nào thế nhất g đối tám đại tám t ư Trương ợ n tông môn dận. Đan tông tông chủ kỷ thành đan chết rồi, bị trương Linh Sơn n g cổ chủ chết sát. Thứ lửa h kỷ rồi, miệu bị đó là bởi vì đ a n tông không am hiểu chiến đấu thứ hai đó là bởi vì k ỷ thành đan lúc trước trạng thái cũng không phải là trạng thái định phong cho nên hắn chết cũng không tính cái gì chân chính am hiểu chiến đấu kiếm tông cùng đao tông còn không có ra tay đâu chờ bọn hắn hai phe ra tay cũng không tin trương linh sơn còn có thể nhảy nhót mấy lần t h ừ mang ý tưởng như vậy trương vệ cương trong lòng hưng vấn chờ trương linh sơn bị giết chết đó chính là hắn đục nước méo cỏ thời điểm không nói những cái khác chí ít huyền băng thần thường hán trương vệ cương nhất định phải đem nó cầm vào tay cái này gọi vật quy nguyên chủ đại vũ vương triều hoàn thành nhất tự t ị n h kiên vương vũ văn sóc ngồi tại hoàng cung trên long ỉ sắc mặt khó coi tới cực điểm trầm giọng nói cái này trương linh sơn đến tột cùng là người thế nào điện hạ lập tức có người báo cáo chính là thiên địa lâu người chuyên môn phụ trách tình báo điều tra rất nhanh hán liền đem trương linh sơn lai lịch nói nhất thanh n h ị sở ba vũ văn sóc hung hăng đập long ỉ lan can một gái thâm sơn cùng cốc chạy đến tiểu nhân vật dám nói vừa chấn áp c ử u châu đại lục khí vận chẳng lẽ không biết c ử u châu đại lục khí vận vẫn luôn là chúng ta đại vũ vương triều hoàng thất phụ trách chấn áp sao đi giết hắn cho ta lấy t r i n h ta hoàng thất chi danh người phía dưới mặt lộ vẻ khó xử c h i sắc giết trương linh sơn nói đ ừ a cái gì a người ta thế nhưng là đạt được thiên đạo công nhận mà lại dám phách lối như vậy tuyệt không phải hạ người bình thường liên bọn hắn những người này lúc trước ngay cả kiếm tông đệ tử đều chơi không lại bị người ta một người đọc chọc hiện tại đâu còn có dũng khí đi đối phó trương linh sơn chỉ có kiếm tông bực này thượng cổ tông môn mới có năng lực thu thập a mặc dù trong lòng im lặng nhưng mọi người cũng không dám vi phạm vũ văn sóc ý tứ lập tức cùng nhau lên tiếng sau đó nhanh chóng cáo lui sau đó bọn hắn chỉ cần chờ đợi là được rồi chờ thượng cổ tông môn ra tay sau đó lại đem nó tin tức hồi báo cho vũ văn sóc là đủ về phần linh sơn chuyến này vũng nước đ ủ liền hiện trong hoàng thành những ngày kiếm cơm các phế bật nơi nào còn dám đi qua à, liền tại nơi xa tham gia náo nhiệt đều sợ bị liên lụy hoàng thành hoàng thất các quý tộc mặc dù phế đi sống an nhản sung sướng đã mất đi giút khí nhưng là có lưu lạc bên ngoài hoàng thất tử đệ cũng không có bị phế thì như lúc trước cùng trương linh sơn giao thủ qua liêu vương ra từ khi bị cùng trương linh sơn một trận chiến mình chẳng những không có chiếm được tiện nghi ngược lại còn hao tổn một viên đại tướng âm ngụy cái này khiến liêu vương ra mỗi giờ mỗi khắp không nghĩ muốn tìm trương linh sơn báo thủ rửa hận thế nhưng là hắn cũng biết rõ lấy thực lực của mình căn bản là không có cách báo thủ chỉ có thể trốn ở một chỗ lẳng lặng chờ đợi thời cơ ngày hôm nay thời cơ đến rồi ha ha ha t u t t u t cái này trương linh sơn làm điều n g a n ngược coi trời bằng v ù n lại dám cùng tám đại thượng cổ tông môn c ư ớ p đoạt chuyển thừa chi danh muốn chết ta chư vị theo ta đi linh sơn ta muốn tận mắt nhìn thấy tiểu tử này bỏ mình l i ê u vương ra cười ha h a sau đó nghiêm nghị hét lớn thanh trần huyết thường tâm lăng còn có chúng hồng y lìa dưới tay đều cùng nhau lên tiếng theo sát hắn mà đi cùng lúc đó thanh liên giáo Quỷ bí tính mịch đại điện bên trong ô phương phương cỏ đứng lên cao dọ quát linh sơn đạt được thiên đạo tán thành danh sưng muốn chấn áp cựu châu đại lục khí vận có thể thấy được thiên hạ khí vận đều bắt đầu hội tụ ở linh sơn đây là chúng ta cướp đoạt khí vận cơ hội tốt nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không bao giờ có lại tất cả mọi người theo ta xuất phát vâng giáo chủ chúng giao chúng cùng nhau lên tiếng nhưng bọn hắn nhưng lại không biết ô phương phương trong đầu còn có một thanh n m vang lên phương phương đến linh sơn lân cận về sau tìm được t r ư ớ c trương gia l á o tổ thanh liên giao đám giáp rời này không phát huy được tác dụng chỉ có thể dùng để chuyển di lực chú ý chỉ có này trương gia l á o tổ có liên thủ với chúng ta tư cách vâng quỷ bà nương lương ô phương p ư ơ n g trong lòng đáp lại nói nàng thiên phú dị bẩm trời sinh linh t ứ c cường đại bây giờ tinh thần lực để thăng làm thần thức về sau càng là nhiều hơn một cái không gian vừa vặn có thể để kia thượng giới hiện thánh mà đến ô sơn quỷ bà ở lại lúc đầu ô sơn quỷ bà hiện thánh xuống tới cũng cùng trương gia lão tổ muốn chiếm cư ô phương phương thể xác nhưng là nàng phát hiện ô phương phương bí mật này thiên phú về sau liền đ ổ i chủ ý quyết định hảo hảo vun t r ồ n g cái thiên phú này dị bẩm hậu bối kể từ đó mình liên thủ với ô phương phương mình ở trong tối ô phương phương ở ngoài sáng hai người liên thủ đánh đâu thằng đó dù là chính là gặp được không cũng biết nguy hiểm mình cũng có thể bỏ qua ô phương phương nào thoát lúc ạ tại đạt i giờ làm như thế, cần phải、so、trực tiếp chiếm lời nhiều. nói cái gia lão tổ hợp tác thời điểm, mình có cơ hội nhiều mình làm muốn mình một như cần phương phương Không những cùng trương đánh hắn một trở tay không kịp, từ đó đạt được càng thế, thể khác. Chỉ hợp chỗ、tốt. Ha ha ha. bây tay láo l cư được trực ít tổ tác trở từ tốt. sắc có có cơ được so ô đó kịp, này đối với ô sơn quỷ bà ý nghĩ trương gia lão tổ k i a là hoàn toàn không biết trong đầu hắn hiện tại chỉ có trương linh sơn ba chữ cho nên hắn ngựa không dừng bó đã mang theo trương ngạn sư điên quảng hướng linh sơn bên kia tiến đến giống vậy tiến đến linh sơn còn có phủ tông úc p h ụ long khí tông nguyễn thành khí ủy môn quý hạo lao tông vạn nhất ao đan tông h à n g trúc làm cùng trương linh sơn tại thanh linh dược viên từng có gặp nhau mấy vị này đều bị từng cái tông môn ủy thác trách nhiệm lại thực hiện các loại khác biệt thủ đoạn đã gặp qua trương linh sơn đã nói lên bọn hắn cùng trương linh sơn có duyên phận như vậy hiện tại bọn hắn liền muốn thay thế riêng phần mình tông môn đem cái này duyên phận tiến hành tới cùng giờ phút này bọn hắn những người này là ý tưởng gì đã không quan trọng quan trọng là bọn hắn phía sau thượng cổ tông môn là ý tưởng gì bọn hắn làm thượng cổ tông môn phái ra người phát ngôn vậy thì nhất định phải hiện lộ rõ ràng bọn hắn thượng cổ tông môn vi phòng tuyệt đối không thể tại trương linh sơn trước mặt chịu u a đương nhiên, ngoại trừ phạm trúc thân là đan tông đệ tử lại tự tay tham dự qua cùng trương linh sơn trận chiến kia đáng thương g i a hỏa biết rõ trương linh sơn chỗ kinh k h ủ n g đây chính là bọn hắn đan tông dốc hết toàn tông chi lực đều không thể chiến thắng đối thủ a càng đáng sợ chính là trương linh sơn phát ra đạo nôn về sau bọn hắn đ a n tông tông chủ trên đỉnh thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng tất cả trưởng lão cảm thấy kỳ quái cùng nhau xông lên tông chủ phong tìm đ ò i hư thực lúc này mới phát hiện tông chủ kỳ thành đan thế mà không biết lúc nào không thấy độ lần nếu biết kỳ thành đang biến mất không thấy gì nữa nhất định là vì trương linh sơn trên người thiên địa lô mà đi nhưng là b â y giờ người ta trương linh sơn chẳng những không có việc gì ngược lại còn phát ra đạo nôn mà k ỳ thành đan lại biến mất không thấy điều này nói rõ cái gì đám người không dám nghĩ a bởi vì lòng mang vô cùng e rẻ cùng sợ hãi tất cả trưởng lao thương lựa qua về sau mới đưa hắn phạm trúc thằng xuôi sẹo này phái ra dưới mắt đan tông căn bản không dám cùng trương linh sơn đối n ị c h tiến về linh sơn cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu miễn cho cái k h á c thượng cổ tông môn đối bọn hắn đan tông bất mãn hoặc là phát giác được không đúng bắt đầu đối bọn hắn đan tông ra tay vậy coi như phiền phức lớn rồi cho nên h á n phạm trúc biết rõ chuyến này nguy hiểm nhưng kiên trì cũng phải đến a ông trời phù hộ hy vọng cái khát thượng cổ tông môn liền có thể đ è m trương linh sơn thu thập miễn cho ta đi lên mất mặt xấu hổ muốn chết phạm trúc đầy có lòng lo nghĩ từ trên trời thận trọng hướng linh sơn t i ế n đến trong lòng yên lặng cầu nguyện hắn cố ý đi chầm một chút tốt nhất chạy đến thời điểm trương linh sơn liền đã chết rồi như thế mới tính hoà mỹ bằng không trương linh sơn liếc nhìn mình trực tiếp bắt h á n phạm trúc khai đào vậy coi như thảm rồi a phạm trúc lao đệ một thanh em bỗng nhiên băng lên đang khi nói chuyện thân hình cũng đã chạy tới phạm trúc bên cạnh phạm trúc vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện là đao tông bạn nhất đao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói nguyên lai là v ạ n m ì n h đã lâu không gặp bạn nhất đao n h ớ n g mày nhìn chằm chằm phạm trúc kinh ngạc nói phạm lão đệ đây là thế nào cảm giác rất khẩn trương dáng vẻ dung nhan rất là tiểu tụy à là chuyện gì xảy ra sao phạm trúc liền vội vàng khoát tay nói không có gì không có gì chỉ là ngươi cũng biết t a người này luôn luôn không muốn cùng người quá nhiều tranh p h o n g lại vẫn cứ tiếp vào cái này nhiệm vụ thật sự là làm cho lòng người mệt mỏi à ai ai nói không phải đâu bạn nhất đao cũng đi theo thở dài nói trương linh sơn người này ta cảm thấy cũng không tệ lắm mặc dù còn ngạo một chút nhưng là có b ạ n t h ậ t lĩnh đáng tiếc cũng không biết giấu đi mũi nhọn không phải sao phát ra như thế không hợp thói thường đạo nôn chọc dẫn tất cả thượng cổ thông môn ta mặc dù không muốn giết hắn nhưng là dưới mắt cục diện này hắn cũng không thể không chết phạm trúc nhẹ gật đầu nhìn như tán thành trong lòng liền nói ngươi cảm thấy trương linh sơn không tệ vậy ngươi thật đúng là nhìn lầm người này g i a hỏa này chính là cái sát nhân của ma chúng ta đ a n tông cơ hồ đều bị hắn muốn tiêu diệt hắn chết không còn gì tốt hơn a mặc dù trong lòng nói như vậy nhưng phạm trúc trong miệng nói vạn h u n h đã ngươi cũng nghĩ như vậy vậy chúng ta liền đi chậm một chút để cái khát thượng cổ tông môn hướng lên chúng ta liền mất cùng trương linh sơn xung đột chính diện hắn chết cũng không oán chúng ta như thế rất tốt bạn nhất đao nhẹ gật đầu hai người kết bạn mà đi tốc độ không nhanh không chậm tính toán cái khát thượng cổ tông môn tốc độ một bên tiến lên một bên nhìn quanh đột nhiên bọn hắn xem rốt cục dưới có kiếm quang tránh gấp mà qua lập tức lướt nhau nói là kiếm tông người tới bạn nhất đao nói thế nhưng là cảm giác tốt lo lắng a là muốn xuất thủ chức đánh giết trương linh sơn tốt hiện ra bọn hắn kiếm tông ủy phong sao phạm trúc nói kiếm tông luôn luôn cấp tiến phong mang tất lộ mà lại kiếm thánh lao tổ ỵ vào tư lịch giá nhất làm việc chưa hề đều đi thẳng về thẳng ai mặt mũi cũng không cho lần này sợ làm u ố n thừa cơ cấp đi nhiều nhất linh sơn khí vận t h ừ vạn nhất đao cười lạnh một tiếng chỉ sợ sẽ không như bọn hắn mong muốn trương linh sơn có thể được đến thiên đạo tán thành lại ở vào linh sơn bên trong tất có đại trận gia trì còn có rất nhiều linh sơn đệ tử khí vận gia trì sao lại tùy tiện để tội kiếm thánh lao tổ cho dù lợi hại nhưng hắn cũng không phải là tự mình há có thể tùy tiện phá vỡ linh sơn đánh giết trương linh sơn phạm trúc gật đầu vạn minh nói đúng lắm vậy chúng ta liền tiếp tục chậm rãi tiến lên yên lặng theo dõi kỷ biến vạn nhất đao thì lắc đầu nói không thể chấm nữa vạn nhất xuất hiện ngoài ý m u ố n chúng ta kết thúc không thành sứ mệnh đó chính là tông môn tội nhân ai cho nên nhanh đuổi theo cũng đẹp mắt nhìn này kiếm tông thủ đoạn dứt lời liền lôi kéo phạm trúc mau chóng đuổi theo phạm trúc trong lòng â m thầm kêu khổ ta nơi nào có cái gì tông môn sứ mệnh a ta chính là đến góp nhân số mà lại các ngươi cả đám đều có tông chủ thực hiện thủ đoạn hoặc là có tông môn tiên khí ra chỉ tiết lực mà ta ngay cả cái rắm đều không có một tiếng quát lớn tại toàn bộ linh sơn trên không vang lên c u ố c gia đây giao ra linh quang hắc minh hai kiếm ùi xuống dập đầu tự đoạn kinh mạch giải tán linh sơn có thể tha cho người khỏi chết chính là kiếm tông sở tư minh thanh âm hắn treo ở linh sơn trên không ngang nhiên mà đứng mặt lộ v ẻ tự tin vô cùng c h i sắc nhìn xuống linh sơn khoe miệng hử nhẹ nhưng là nhìn như trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ kỳ thực trong lòng chấn động vô cùng cái này chỉ là mới xây đứng lên linh sơn một cái bị không có danh tiếng gì tiểu tử lặng lẽ tạo dựng lên linh sơn cư n h i ê n như thế khí phái không thể tưởng tượng nổi đặc biệt là cái này linh sơn bên trong còn có một tòa h u y ề n không sơn dù là chính là từ chỗ cao xa xa nhìn xuống đều có thể nhìn thấy trong đó mở mịt linh khí vân quanh nếu nói trong này không có linh mạch hán sở tư minh tuyệt đối không tin thế nhưng là cái này cựu châu đại lục linh mạch sớm đã bị bọn hắn tám đại thượng cổ tông môn chia cắt hết cái này trương linh sơn lại là từ chỗ nào có được linh mạch hẳn là tiểu tử này thật là khí vận gia thân sở tư minh trong lòng không khỏi sinh ra vô cùng ghen ghét minh đường đường kiếm tông thiên tài đều không có dạng này khí vận cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử lại chiếm hết thiên hạ tiện nghi há có thể để hắn vận nguyện hôm nay ta sở tư minh lợi dụng kiếm thánh lao tổ ban thường kiếm ấn đưa ngươi trương linh sơn khí vận triệt để chặt đức cái gì cầu thí linh sơn còn dám nói vừa gánh vác thiên hạ tất cả đại đạo truyền thừa ngươi cũng xứng phương nào đạo trích d á m g ọ i thẳng t a chủ nhân đại danh một tiếng hổ bào ngao ngao v ă n g lên từ linh sơn bên trong bay nhảy ra hướng phía sở tư minh liền hung hăng đánh tới sở tư minh mặt lộ vẻ khinh thường thư lạnh một tiếng từ đâu tới xuất sinh h a chỉ gặp hắn tiện tay một điểm một đạo kiếm khí phá không mà đi trong nháy mắt liền đem hổ phong xuyên thủng liền nghe đến hổ phong phát ra ngao một tiếng hét thảm khổng l ồ hổ khu liền từ trời mà hàng thật mạnh linh sơn yêu đạo phong chúng yêu thấy thế đều là tâm thần kịch chấn nhị không được run mặc dù yêu minh đã không tồn tại bị trương linh sơn hợp nhất trở thành linh sơn yêu đạo phong mà lại hổ phong cũng không còn là minh chủ mà thành trương linh sơn tọa kỵ thú s ủ n g nhưng là bất kể nói thế nào hổ phong thực lực đều là rõ như ban ngày dù là chính là bây giờ yêu đạo phong phong chủ xà chính danh cùng hổ phong thực lực cũng là tương tự mà thôi nói cách khác hổ phong chính là bọn hắn tất cả yêu thú bên trong cao cấp nhất t ư ở n g giả thế nhưng là hắn còn không có ra tay liền bị người ta thanh niên kia tiện tay một chỉ đánh tan bản thân bị trọng thương thực lực của hai bên trên lệnh trí lớn không thể tính bằng lẽ thường kinh khủng cái này đột nhiên xuất hiện k ê gào người trẻ tuổi đến cùng là ai vì sao mạnh như thế sơn chủ trương linh sơn có thể hay không là đối phương địch thủ lũ yêu thú nhịn không được sinh lòng hoài nghi dù sao bọn hắn sở dĩ gia nhập linh sơn chính là bị minh chủ hổ phong hiệu lệnh mới gia nhập cũng không phải là thấy tận mắt trương linh sơn thực lực bây giờ nhìn thấy sở tư minh mạnh ngay cả bọn hắn cho rằng cường giả trí cao hổ phong đều không phải là người ta địch làm sao có thể không sinh lòng e ngại mọi người đừng hốt hoảng xa chính danh vội vắng quát có sơn chủ tại đối phương l à không nổi cái gì sóng n h ì n sơn chủ xuất thủ lời con chưa dứt lũ yêu thú liền thấy một đường phỉ thúy giống như lộng l â y sương mù từ sơn chủ phong bay ra trong nháy mắt đem hổ phong thân hình khổng lồ bao lại tiếp lấy hổ phong thân thể không còn rơi xuống ngược lại chậm rãi lên không n ằ m phục tại sơn chủ phong trước chủ nhân thú nhỏ vô năng để chủ nhân phí tâm hổ phong hổ thẹn bài nói không sao trương linh sơn thanh âm nhàn nhạt chuyển đến đối phương chính là kiếm tông cừng giả lần này có chuẩn bị mà đến ngươi có thể gánh vác đối phương một chỉ đã rất không dễ dàng đứng lên đi đa t ạ chủ nhân tha thứ hổ phong mừng rỡ lập tức ngóc đầu lên đến tướng trúng không phía sở tư minh kêu lên, tiểu tắc kia, kiếm tiểu lên, nột n tắc t ô giận phê n g ư ờ thương ta lại như thế ta ta chút ta giết ta. cút trưởng tới. tư như chủ nhân nhà chứa khỏi, lại không phí không khiêu chiến chủ nhân nhà、ta. Nhanh chóng cút về đi, bảo nhà minh Người được, ngươi nào, ngay cũng nói g bừa lại lại lực. đi, bối bảo sức cả đã đều xem dám Sở về dữ quát lên trương linh sơn ngươi không dám ra tới sao trốn ở kia ngu xuẩn thú nhỏ phía sau cũng dám nói b ừ a gánh bắt thiên hạ truyền thừa trấn áp thiên hạ khí vợt có lá gan liền ra đánh với ta một trận kiếm tông kẻ này nhìn như lỗ mạng hiếu thắng nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc còn b i ế lúc này hắn liền đứng tại trương vệ cương một bên mặt mỉm cười địa điểm bình lộ ra một bộ nhiều hứng thú ráng vẻ lao kiếm một cái khắc dáng người khôi ngô dâu tóc đều lớn lên láo giả cười nói ngươi nói xem nếu ngươi đối mặt kia thú nhỏ nhưng một chỉ đem nó đánh xuyên sao lao giả này tên là trúc long chính là thần long cung cung chủ thực lực giống vậy không thể khinh thường kiếm thiên ngai k h e nói k i a thú nhỏ cũng không phải bình thường thú nhỏ chính là yêu minh minh chủ hồ phong ra chỗ nào có thể một chỉ đem người ta xuyên thủng đừng tưởng rằng người ta bị trương linh sơn thu phục ngươi liền xem thường người ta ía kiếm tông đệ tử có thể một chỉ xuyên thủng hồ phong nhất định là đạt được kiếm thánh lao tổ thần lực gia trì bằng không h ắ n tuổi còn trẻ làm sao có thể làm được điểm này trúc long cười nói thì ra ngươi cũng biết ngươi làm không được a vừa mới nghe ngươi lợi bình người ta cảm giác ngươi thật giống như so với người ta lợi hại dám vẻ ha, ha. ngươi có bản lĩnh đi người ta trước mặt đi l ờ i bình ngươi kiếm thiên ngai khi m ả y kiếm đường đấy hắn à lão tử coi như không bằng tiểu tử kia cũng chỉ là bởi vì tiểu tử kia đạt được kiếm thánh lao tổ thần lực gia trì luật bản t h ậ t lĩnh lao tử chỗ nào không có tư cách l ờ i bình thú ngộ m ộ n dài tại lao tử trên mặt lao tử muốn làm sao l ờ i bình liền thế nào l ờ i bình tiểu tử ngươi quản được sao tất cả c â n m i ệ n g không đợi kiếm thiên ngai phản bác trương vệ cương thanh âm liền bình tĩnh vâng lên đ á n người thay thế đều vội vàng im tiếng không dám tiếp tục nói nhảm mặc dù không biết trương vệ cương minh chủ vì sao tâm tình không tốt nhưng tất cả mọi người không dám hỏi nhiều miễn cho chạm người ta rủi ro ai có thể nhận ra trương linh sơn cho h ổ phong trị liệu thủ đoạn là cái gì trương vệ cương đột nhiên trầm giọng hỏi đ á n g người mắt lớn chừng mắt nhỏ đều biểu thị không biết lạc hoa tông doãn lạc tông chủ suy đ o á nói n hẳn là cùng bọn hắn linh sơn, sơn pha vi thủ đoạn này hẳn là liền mất linh nói đúng là cái này để ý hiệu kiếm tông tiểu tử khẳng định cũng là phát hiện điểm này mới muốn khích tướng trương linh sơn rời đi linh sơn đám người cùng nhau gật đầu công nhận doan rơi cái này ý kiến mặc dù doan rơi thực lực trong chúng nhân không tính mạnh nhưng lão đầu nhi này ngược lại là cũng có hắn chỗ thích hợp so với trương tiểu nô tên phế vật này càng hữu dụng nghĩ đến trương tiểu nô trúc long lập tức nói đ ú n g rồi thế nào trương tiểu nô lần này không đến còn có bắc t ù y phong tiểu tử kia đâu doan rơi nói các ngươi quên rồi trương linh sơn phát ra đạo ngôn thời điểm nâng lên từ thượng giới h i ể n thánh xuống tới ký sinh trùng có thể thấy được hắn tất nhiên gặp qua mới có thể sách như thế đầy miệng ta nói chừng k i ể cái gì trương gia lão tổ liền hiện thánh xuống tới trương tiểu nô tự nhiên lại tìm nơi nương tựa tới g i a hỏa này nô tài bản tính co giời lao doan nói không sai thế nhưng là b ắ c thủy phong đâu t r ú c long lại hỏi trương vệ cương không nói gì hắn không dám nói ra trận tướng miễn cho q u â n tâm bất ổn dù sao nếu như được mọi người biết trương linh sơn giết b ắ c thủy phong mà hắn trương vệ cương lại ngay cả động thủ cũng không dám động thủ liền chạy hắn trương vệ cương uy tín còn đâu cho nên chỉ có thể trầm mặc giả bộ như cái gì cũng không biết mà hắn không trả lời những người khác tự nhiên cũng không thể nào đáp lại mọi người liền đều rơi vào trầm ặ c cùng nhau lẳng lại chỗ nhìn về phía nơi xa chỉ gặp trương linh sơn người trẻ tuổi này dù sao vẫn là trẻ tuổi nóng tính chịu không n ổ i kích quả nhiên ngu xuẩn bay ra linh sơn phạm vi bên ngoài cùng sở tư minh trực diện tương đối thật can đảm sở tư minh hét lớn một tiếng sau đó cười to ha ha ha trương linh sơn n g ư ơ i cái này sụt tải đã ra cũng đừng nghĩ lấy trở về an ta một t i ế n g ha hắn không dám nói nhảm sợ trương linh sơn phát giác không thích hợp lại trở về linh sơn như thế nhưng là khó giết cho nên sở tư minh vừa ra tay chính là cực hạn sát chiêu chỉ gặp hắn chỗ mi tâm kiếm ấn điên quần lấp lóe từng đạo sáng trói kiếm khí từ đó điên quần tuần ra hóa thành vô cùng vô tận kiếm hạ hướng phía trương linh sơn gào thét m à t ớ i giờ k h ắ c này sở tư minh giống như đã không còn là một người mà là một cái vật dẫn một cái gánh chịu lấy vô số bảo kiếm h o kiếm hắn không thể nhúc n í c h đánh toàn thân trên giới đều bị từng đạo không thể tưởng tượng nổi kiếm khí bao vây lấy hắn lúc này mới biết được vì sao kiếm thánh lao tổ muốn phái hắn tới mà không có lựa chọn những người khác cũng không phải là bởi vì chính mình cùng trương linh sơn đã từng gặp một lần mà là bởi vì chính mình thông qua được kiếm hạ thành công phá kiếm kiếp nếu không phải như thế dưới mắt cái này kiếm ấn kích phát về sau mình chỉ sợ còn chưa kịp thi triển ra kiếm ấn uy lực cả người liền đã bị xé rách thành phấn bụng đi a cỗ khí tức này không n ú c nhích bên trong sở tư minh b ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc t i ế p lấy liền thấy một đường thân ảnh quen thuộc chính từ mi tâm kiếm ấn bên trong bay ra linh nhi sư muội sở tư minh chấn động trong lòng nhịn không được liền kêu thành tiếng đáng tiếc lực lượng của mình toàn bộ bị kiếm ấ n áp chế giờ phút này chỉ là vận dẫn hoàn toàn không cách nào phát ra sinh ra chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chắc linh nhi không chế vô tận kiếm hạ hướng phía trương linh sơn đánh rét mà đi thì ra linh nhi sư m ộ i căn bản không có bị kiếm thánh lao tổ cứu sống mà là bị luyện thành kiếm linh sở tư minh trong lòng đống nhiên sinh ra sợ hãi cảm giác phải biết lúc trước mình cùng chắc linh nhi còn có diên phần mình sư tôn cùng trương linh sơn một trận chiến mặc dù chắc linh nhi bị trọng thương nhưng còn chưa tới hẳn phải chết trình độ mà lại lúc ấy bọn hắn bỏ đuổi theo giết trương linh sơn lại trước tiên đem chắc linh nhi đưa về kiếm tông cứu chữa dựa theo sở tư minh ý nghĩ kiếm tông cao thủ nhiều như mây còn có kiếm thánh lao tổ tọa trấn cứu chắc linh nhi căn bản không có vấn đề gì cho nên hắn mới trước tiên đi kiếp hà rèn luyện mà không có vấn a n chắc linh nhi hắn tin tưởng chắc linh nhi nhất định sẽ sống sót nhưng không có nghĩ đến rõ ràng có thể sống sót linh nhi sư muội lại vẫn cứ chết rồi hơn nữa còn hóa thành kiếm linh càng khiến người ta tuyệt vọng là linh nhi sư muội kiếm linh còn bị thực hiện đến mình mi mì tâm ra kiếm ấn bên trong phải biết kiếm ấn bên trong kiếm linh vậy cũng là vật chỉ dùng được một lần một khi kiếm ấn phóng thích kiếm linh liền sẽ không muốn mạng phát ra công kích cuối cùng cùng với địch nhân đồng quy vô tận nói cách khác khi hắn sở tư minh đối trương linh sơn phóng xuất ra kiếm ấn sẽ cùng tại tự tay giết chắc linh nhi sư mội a kiếm thánh lao tổ ngài vì sao như t h ế à? sợ tư minh trong lòng thống khổ gào thét hắn trơ mắt nhìn xem chắc linh nhi sư mội cùng kiếm hà cùng một chỗ x ô n g về trương linh sơn thân thể bên trên cùng nhau nước toát mà ra hóa thành vô tận k i ế m khí đem trương linh sơn bao phủ hoàn toàn giống vậy bị dình ậ p còn có chắc linh nhi sư mội tất cả ở linh giờ k h ắ c này cùng mình từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện hát minh linh quang hai kiếm chắc linh nhi sư mội triệt để cho bụi ngay tại trước mắt mình bị mình tự tay đưa ra ngoài cho bụi mà chính mình lại vẫn cứ bất lực hai hàng nhật lệ từ sở tư minh trong mắt chạy xuôi mà ra hắn lần thứ nhất cảm thấy thật sâu bất lực loại này cảm giác tuyệt vọng xa so với lúc trước cùng trương linh sơn một trận chiến lúc tới càng thêm kịch liệt trận chiến kia mình mặc dù không địch lại trương linh sơn nhưng đó là bị trương linh sơn bắt lấy chắc linh nhi chính là sợ ném chuột vỡ b ì n h chí ít mình không có bị bắt còn có đến đánh nhưng là bây giờ sợ tư minh chỉ cảm thấy mình khí lực cả người đều bị rút khô chính mình là cái xác không ồn chỉ là kiếm thánh lao tổ một quân cỡ a loại thống khổ này cùng tuyệt vọng còn không bằng để trương linh sơn cho mình một đau được rồi chí như thế coi như chiếc thống khoái một chút l ú a b ú t phanh phanh phanh phanh phanh ba ba kiếm hà vỡ mụn thần hồn nát thần tính lôi đỉnh trải rộng kiếm khí tung hành giờ khắc này tất cả mọi người tận mắt thấy trương linh sơn kẻ này danh xưng ơ c h ấ n áp cựu châu đại lục khí bận muốn gánh b ắ c thiên hạ tất cả chuyển thừa nam nhân mà ngay cả một chiêu cũng không kịp thi triển liền bị vô cùng vô tận kiếm hà bao phủ tại trong đó lấy trương linh sơn thân thể vì trung tâm phạm vi hơn mười dặm đều bị kiếm hà khí bạo bao phủ kia cố khí bạo đem phong thích kiếm hà chủ nhân sở tư minh đều đẩy lui ra bên ngoài mấy chục dặm lại chấn động đến hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh thổ hết số thăng như vậy thân ở trong đó trương linh sơn lại biết chịu đựng kinh khủng bực nào xung kích vô tận kiếm khí ngưng tụ ra vô tận kiếm ý thiên địa quy tắc tựa hồ cũng bị kiếm ý chỗ áp chế thiên địa phản phất tại thời khắc này đều biến sắc là thiên đạo phát hiện mình tin là người sao bắt đầu thu hồi cho trên người đối phương ra chỉ khí v ậ n sao đinh đinh đinh đinh ẩn ấ p nơi nhỏiánh t r ư n vệ cương bên cạnh thân đột nhiên chuyển đến như thế tiếng bang cả kinh tất cả mọi người nhìn sang chỉ gặp là kiếm thiên ngai tùy thân bội kiếm đang rung động bàng bạc kiếm y bắt đầu dẫn động bảo kiếm của ta ra khỏi vỏ phương viên chăm dặm bảo kiếm giờ phút này đều muốn tiến đến chợ kiếm y kia một chút sức lực kiếm thiên ngai sắc mặt k i n h biến khó nén trong lòng chấn động không gì sánh nổi đây chính là kiếm thánh lao tổ thủ đoạn sao hắn đều không cần tự mình động thủ thậm chí ngay cả ra mặt đều không ra mặt chỉ là phái ra một người đệ tử liền có thể phóng xuất ra như thế bàng bạc kinh khủng kiếm y không thể tưởng tượng nổi cũng chính là hắn kiếm thiên ngai thực lực không yếu còn có thể đem b ộ kiếm ngăn chặn bảo kiếm ra khỏi v ỏ thanh em bên thai không dứt trong trước mắt vô số bảo kiếm đều từ bốn phương tám hướng trên mặt đất bay ra điên cùng hướng phía không t r ú n g kiếm ý phong bạo mà đi chính như kiếm thiên mai nói tới phương viên trăm dặm bảo kiếm giờ phút này đều muốn tiến đến chợ kiếm ý t i a một chút sức lực à cái này còn có thể sống pha n g ư ờ i q u a n chiến đều phát ra như thế hỏi lại một ngày này người trong thiên hạ đều thấy được cái gì gọi là đệ nhất thiên hạ thực lực kiếm thánh lao tổ kinh khủng như vậy liên thủ bạn kiếm quy tông vô địch thiên hạ đây cũng là kiếm thánh lao tổ thực lực sao m ẹ n m ẹ n chỉ là một đường kiếm ấn liền có thể dẫn động thiên hạ bảo kiếm đều tới không thể tưởng tượng nổi như kiếm thánh lao tổ đích thân đến chỉ sợ chỉ cần một c h ỉ liền có thể đem trương linh sơn đánh g i ế t đi mọi người đều nhịn không được trong lòng sợ hai tháng phục cảm giác mình trước t i a chính là hết ngồi đ á y giếng hôm nay nhìn thấy kiếm thánh lao tổ thủ đoạn mới biết được bọn hắn đến cùng đến cỡ nào nhỏ yếu cùng một người trưng vệ cương sắc mặt khó coi vốn cho là mình đã có thể cùng đan tông tông chủ kỳ thành đan k ê u chiến thực lực đã đi tới cựu châu đại lục bình phong lại không nghĩ rằng kỳ thành đan chính là cái lớn phế vật cùng người ta kiếm thánh lao tổ hoàn toàn không so được mà hắn trương vệ tương tự nhiên cũng liền cùng người ta kiếm thánh lao tổ không so được hoàn toàn không cùng đẳng cấp cũng chính là cựu châu đại lục phi thăng thông đạo đã mất bằng không lấy kiếm thánh lao tổ thực lực đã sớm có thể phi thăng thậm chí sau khi phi thăng cũng có thể xưng là một phương hào hùng m o u nhìn một người đ ỗ n g nhiên kêu lên linh sơn bên trong không hề có động tinh gì cũng không bảo kiếm lên không đúng là không nhìn kiếm thánh lao tổ kế bí đúng vậy a cái này linh sơn hào thủ đoạn có thể thấy được có trận pháp cao nhân khó trách dám danh sưng gánh b á t trận đạo truyền thừa ngược lại là có chút bản sự đám người âm thầm gật đầu lại một có người nói có b ự c này cường lực trận pháp thủ hộ nếu là trương linh sơn tránh trong linh sơn tất có thể bình yên không ngại đáng tiếc người trẻ tuổi quá mức tự tin bị người ta kích động ra linh sơn bên ngoài vô ích chết rồi đúng vậy a vốn đã đạt được thiên đạo tán thành có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lửng cứ như vậy bởi vì tự đại mà chết mười phần đáng tiếc ta phàm người vây xem ngoại trừ trương linh sơn có thủ đều phát ra tiếng thở dài vốn cho rằng có thể gặp chứng đến kỳ tích kết quả thượng cổ tông môn cuối cùng vẫn là cao hơn một bậc ca chỉ là vẹn vẹn chỉ là kiếm tông ra tay liền đem trương linh sơn diệt sát để mọi người không thể nhìn thấy cái khác thượng cổ tông môn ra tay thật sự là không đủ tận hứng ai minh vợ nhi g n thở dài đối đệ đ ạ nói thấy được chưa đây chính là thượng cổ tông môn thực lực tông môn lão tổ cũng không hề độc thủ trương linh sơn cũng đã đ ề tội một hồi linh sơn bị diệt thời điểm ngươi cũng không nên chạy loạn theo s á t ta minh tiểu phong dung giọng nói thì ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không chạy loạn bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế chiến đấu minh t h i ể u phong cảm giác thế giới quan đều là đổ hắn không thể nào hiểu được trên đời lại có người có thể thi triển ra như thế chiêu số lấy b ự c này chiêu số g i ế t địch đừng nói trương linh sơn nếu là đối lấy bọn hắn bắc minh tông đến một chút chỉ sợ bọn họ bắc minh tông liền trực tiếp không còn sót lại chút gì dưới mắt cái này trương linh sơn mặc dù chiến bại nhưng tốt xấu còn tại kiếm ý kia trong gió lốc giữ vững được một đoạn thời gian có thể thấy được hắn thực lực c ư ờ n g đại khó trách có thể đạt được thiên đạo tán thành chỉ là a tại chính thức cường giả thủ đoạn trước mặt hắn trương linh sơn cũng cuối cùng hóa thành một miệ sư tôn cái này chính là kiếm thánh lao tổ thủ đoạn sương châu nam đứng sau lưng trần u minh hai cái n h i u nhãn mở to lộ ra hoàn toàn không thể tin biểu lộ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt đối không tin trên lời còn có loại thủ đoạn này so sánh giới mình d ù n g kính nhất sư tôn trần u minh sợ là đều không phải là người ta kiếm thánh một chiêu chi địch trần u minh cũng lộ ra vẻ chấn động thở dài đúng vậy à đây chính là kiếm thánh lao tổ thủ đoạn chúng ta tại người ta trước mặt đơn giản là như sâu kiến ai chúng đệ tử nghe vậy đều là âm thầm thở dài vốn cho là bọn họ coi như không có đứng ở cựu châu đại lục đ ỉ n h phong chí ít cũng cách đ ỉ n h phong không xa nhưng không có ngờ tới trên lệnh đúng là to lớn như thế hoàn toàn không cùng một đẳng cấp sư phụ không biết như thế nào có thể bái nhập cái này thượng cổ tông môn sương châu nam đột nhiên hỏi lại nói nếu không chúng ta cùng một c h â u bái nhập cái này kiếm tông ngu xuẩn trần u minh chừng mắt liếc hắn một cái thượng cổ tông môn là người muốn bái liền có thể bái chúng ta xuất thân liền không tại người ta thượng cổ tông môn cân nhắc bên trong bằng không sao lại mở ra một cái phủ giấu giống như này gian nan trước kia chúng ta phải không đến thượng cổ tông môn trợ giúp về sau cũng sẽ không đạt được đối phương trợ giúp duy có thể dựa vào chỉ có mình sư phụ đệ tử sai sường châu nam đội vàng cúi đầu sư phụ nói không sai bọn hắn b ự c này xuất thân đừng nói thượng cổ tông môn bình thường ẩn thế môn phái đều chướng mắt bọn hắn nếu không phải sư phụ mở ra lối riêng bằng sức một mình tìm ra mở u p h ụ chi pháp lại mắt tinh biết bảo nhận mấy người bọn hắn bọn hắn nơi nào có cơ hội tu luyện tới như bây giờ cấp độ dưới mắt mặc dù không có căm lỏng nhưng là cũng không thể tránh được á trương huỳnh trung quy là không có vượn qua kiếp nạn này a kỳ hoa môn kim đ ỉ n h thần thở dài trong lòng vì trương linh sơn biểu thị mặc nghiệm trương linh sơn chết rồi t hận không chết vào tay ta trương gia láo tổ căm giận nói chết được tốt chết được tốt l i ê u vương gia cười to âm ụy mối thủ của ngươi liền báo ha ha vương gia mau nhìn huyết thường đột nhiên gấp giọng kêu lên đánh gây l i ê u vương gia cười to chỉ gặp vạn kiếm phong bạo bên trong từng đạo màu đỏ ánh sáng đâm rách từng trôi bảo kiếm kẽ hở phóng xuất ra hào quang sáng chói đây là khí huyết chi lực huyết thường bản thân liền là chơi khí huyết cao thủ lập tức liền cảm giác được dị dạng têu lên cái này trương linh sơn không có chết hắn khí huyết mạnh chiếu rọi thiên địa tựa như cao dương mặt trời vô tận kỳ i m ý, cũng không cách nào đem nó chấn áp cái gì liêu vương ra hai mắt bạo trừng ư t r ự c câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường đông nhiên hắn hai mắt c h ả y ra huyết lệ huyết thường têu to vương ra không thể nhìn thẳng a nói nàng kích phát ra một tầm khí huyết sương mù đem liều vương ra hai mắt che phủ lên hộ hắn hai mắt cái này trương linh sơn há có thể mạnh như thế càng hợp cùng kiếm thánh lao tổ vô tận kiếm ý tranh hùng liêu vương gia hai mắt nhắm chặt phẫn nộ phát ra nghi vấn thanh âm lao thiên vì sao đơn độc yêu quý trương linh sơn ta l i ê u vương gia không phục ca l i ê u vương gia n g ư ơ i lại trở gấp thanh trần ă n ủi cái này trương linh sơn cho dù đến linh khí của thiên địa có được không có gì sánh kịp đục thân và khí huyết nhưng là hắn dù sao chỉ là một người mà dưới mắt ngoại trừ kiếm tông ra tay còn có cái khác b ả y cái thượng cổ tông môn không có ra tay đâu như bắt phương liên thủ cái này trương linh sơn lại như thế nào ngăn cản đúng vậy a liễu vương gia chúng ta an tâm chống đội yên lặng theo dõi kỷ biến cái này trương linh sơn lợi hại hơn nữa còn có thể ngăn cản được tám đại thượng cổ tông môn cùng nhau liên thủ t â m lăng cũng nói theo l i ê u vương ra gật đầu nói không tệ không tệ ha ha trương linh sơn làm điều ngang ngược đắc tội tám đại thượng cổ tông môn hắn là hẳn phải c h ế t ta coi như chống đỡ được kiếm tông ra tay còn có thể ngăn trở tất cả mọi người t ố t t ố t mặc dù tâm tình được an bình an ủi phát ra cởi to thanh n m nhưng liệu vương ra hai mắt vẫn là đóng chặt không dám nhìn thẳng chiến trường mà thanh trần huyết h ư ờ n g t â m lăng ba người giống vậy túi thấp đầu lâu không dám nhìn thẳng sợ đạo l i ê u vương ra vết xe đổ một màn như thế khắp nơi có thể thấy được dù là chính là mạnh như trương vệ cường cũng không dám lấy hai mắt nhìn thẳng mà là xuất ra hai cái không biết tên cái lồng chụp tại trên ánh mắt mượn lực quan sát chỉ gặp trương linh sơn trước đó bị vạn kiếm phong bạo che đậy thân hình không ngờ trải qua bắt đầu rết ra khỏi c h ủ n g đ â y lộ ra hắn q u a n g mang vạn trượng hỏa diễm thân thể mà những cái kia công hướng hắn trên người vô số bảo kiếm lại bị hắn dùng hỏa diễm đều dung thành cục sắt thu vào chữ vận đại bên trong hắn lấy hỏa diễm đốt kiếm hóa thành dung dịch nhưng vì sao có thể trong nháy mắt đem nó biến thành cục sắt trương vệ cương trong lòng thất kinh hẳn là hắn có được cái gì làm l ệ n h chi pháp là nhất định là huyền băng thần thương gia hỏa này đem huyền băng thần thương luyện hóa chẳng những luyện hóa còn đem hắn dung nhập bàn tay bên trong cho nên mới có thể trong nháy mắt đem dung dịch ngưng tụ thành ngũ cụt lê t ư m đây chính là ta trương vệ cương huyền băng thần thương trương vệ cương nhìn chính là đỏ mắt tâm nóng nếu như mình có được huyền băng thần thương loại bảo vật này thực lực mình chắc chắn nghiêng trời l ệ đất đối mặt cái này bạn kiếm phong bạo chưa chắc không thể một trận chiến đáng hận chỗ tốt đều để cái này trương linh sơn chiếm mình d ư ớ i mắt lại chỉ có thể làm nhìn xem kiếm thánh lao tổ kiếm ấn chi lực cũng dừng ở đây rồi một trận chiến này trương linh sơn không thắng mà thắng trương bệ cương thờ ơ l ạ n h nhạt trong lòng thầm nghĩ một trận chiến này trương linh sơn căn bản không có xuất ích toàn bộ đều là phòng ngự mà hắn làm chỉ là yên lặng tiêu hao kiếm thánh lao tổ kiếm ấn chi lực dù sao không phải kiếm thánh lao tổ đích thân tới a i chỉ là một đường kiếm ấn vẫn là dựa vào sở tư minh thi triển mà ra uy lực lớn suy giảm cho nên để cái này lê tẩm trương linh sơn trốn qua một kiếp nếu là kiếm thánh lao tổ đích thân tới vô cùng vô tận kiếm ý nghiên ép mà đi hắn trương linh sơn như thế nào ngăn cản như thế nào tiêu hao người người người n g ư ơ i thế mà sợ tư minh nửa ngồi dưới đất nhìn thấy trương linh sơn đạt không mà đến nhịn không được hét lên kinh ngạc thanh âm ngươi thế mà không có chết ngươi làm sao làm được đây chính là kiếm thánh lao tổ kiếm ấn c h i lực còn có ta chắc linh nhi sư m ộ i lấy thân t u ẫ n đạo kiếm linh c h i lực ngươi vì sao có thể ngăn cản điều trùng tiểu kỹ sao có thể làm tổn thương ta trương linh sơn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng sau đó trong miệm thốt ra một vụ khói màu xám đen rơi xuống sở tư minh trên thân chỉ một thoáng sở tư minh liền trước mắt ngã xuống đất mà chết trương linh sơn thì cái mũi khe hấp đem nó âm linh hút và ưu phủ luyện hóa tiếp lấy thuận tay một chảo đem nó thi thể đưa vào trong túi chữ vật quay đầu lại cho cho mọi m ộ i luyện thi phế vật lợi dụng không thể lãng phí tất cả mọi người thấy cảnh này trong lòng đều sinh ra dị dạng cảm giác kiếm tông đệ tử cứ thế mà chết đi còn bị người ta đem thi thể cho lấy đi cái này trương linh sơn làm việc không kiếm sợ đúng là một chút mặt mũi cũng không cho kiếm tông lưu lại hắn liền thật không sợ rước lấy kiếm thánh lao tổ tự mình động thủ ngươi trương linh sơn mặc dù có thể gánh bắt được đạo này kiếm ấn thật là có thể đỡ nổi kiếm thánh lao tổ vô tận kiếm ý sao Quẩn, đủ cuồng một tiếng nói thô lỗ đột nhiên gọi to trương linh sơn có chút bản sự có cùng tiền b ố n thế nhưng là ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình có thể chống đỡ được tất cả chúng ta sao chỉ gặp là cả người cao ba thực tráng hán đầu t r ọ c da thịt như là ngọc thạch toàn thân hở ra cơ bắp t h ị như là từng khối sườn núi nhỏ cho dù ai xem xét người này đều sẽ bị đối phương kia không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác chấn nhất đến Căng đương đề cập, cũng đương trên người người này yêu khí trùng tiên, hắn không khí quanh thân đề tựa hồ cũng bị yêu khí khí hồ bạn ị hắn hóa, hóa thành từng cái tượng hình hư ảnh, thướng phía、trương、linh、sơn、phun ra nuốt vào da hùng tráng chi khí. từng tượng trương sơn nuốt tráng tông tượng yêu yêu ra da trầm. vào cái Là nhất đao nói yêu t ô n g thế mà phái hắn xuống tới hắn thực lực nhưng mạnh hơn sở tư minh ra nhiều lắm như yêu thánh cho hắn ra chỉ không kém gì kiếm thánh lao tổ yêu t r ù n g như vậy tượng trầm ra tay lại so với vừa mới sở tư minh phong thích kiếm ấn càng mạnh phạm trúc nói liên thế dựa vào hắn một người ra tay liền có thể bạn nhất đao lắc đầu nói sở tư minh một người ra tay đã bị giết tượng trầm cũng sẽ không tin tưởng chắc chắn hiệu triệu mọi người cùng nhau đọc thủ ta nhìn chúng ta vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng đi hắn thở dài mặc dù hắn cùng trương linh sơn không có cái gì t h ủ tương phản trước đó trung đụng coi như vui sướng chí ít mình từ trương linh sơn trong tay còn học được hơi có chút đồ vật nhưng là sư mệnh khó vi phạm mình đã được bổ nhiệm cái này nhiệm vụ liền thế không thể không ra tay nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ nếu không xui xẻo cũng không phải là trương linh sơn mà là hắn bạn nhất nào tất cả mọi người trương linh sơn nghe được tượng trầm sau đó đảo mắt một tuần nói để cho ta nhìn xem đến tột cùng là ai muốn muốn chết tượng trần quát các vị thượng cổ tông môn hào kiệt còn không mau mau hạ tràng tới một đường quỷ khí l ạ n h lạnh thân ảnh rơi xuống hướng về phía trương linh sơn cười hắc hắc nói quỷ môn q u y hạo trương linh sơn liếc nhìn hắn một cái nói ban đầu ở thanh linh dược viên sám xịt chạy trốn hiện tại làm sao dám ra mất mặt thử q u y hạo cười lạnh miệng lưới b é n n ọ n nhưng hôm nay chính là người mất mạng thời điểm trương linh sơn m i ệ mai cười một tiếng không để ý tới hắn mà là nhìn về phía những người khác phù tông ước phục long khí tông nguyễn thành khí trần môn phương thanh thanh đao tông vạn nhất đ a o đa tông phạm trúc cái cuối cùng phạm trúc kiên trì chắp tay nói trương linh sơn c ư ờ i t o đều là người quen a có ý tứ chỉ là phạm trúc ngươi đến xem náo nhiệt gì nhanh chóng lui ra xem ở tiểu tử đã từng xin tha cho ngươi phân thượng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết ta phạm trúc sắc mặt khó xử do dự trương linh sơn sầm mặt lại n h ư lại do dự người đầu tiên giết ngươi phạm trúc giật mình trong lòng vội và nói trương linh sơn đối ta có ân trư vị liền tha thứ tại hạ không phục hồi dứt lời l i ê n thi triển thất pháp nhanh chóng bỏ chạy phải biết mọi người tại chỗ đều có tông môn trưởng bối ban thường át chủ bài liền hắn cái g i ắ m đều không có người ta trương linh sơn nói người thứ nhất giết hắn vậy mình tất nhiên cái thứ nhất chết đ a dù sao đều là lộ tẩy làm gì chết sao lại lộ tẩy sâu kiến còn t i ế t mệnh mình sớm đ i ệ u r ú t đi lại có gì sai phế bật tượng trầm một tiếng giận dữ mắng mỏ đan tông quả nhiên đã phế đi khó trách những năm này đan d ư ợ càng c ngày càng thấp kém từ hôm nay đan tông từ thượng cổ trong tông môn xóa tên trước diệt linh sơn lại diệt đan tông phạm trúc nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt bụi đất song đan tông trước đó kinh lịch trương linh sơn một trận chiến đã tổn hao nhiều chiến l ự c mười không còn ba tông chủ kỵ thành đan lại mất tích hoặc là nói đã chết dưới mắt đan tông vốn là tràn ngập nguy hiểm nếu là đóng cửa lại đến già chết nói không chừng còn có cơ hội vượt qua nan quan ai ngờ trương linh sơn tới một màn như thế trong nháy mắt liền đem bọn hắn đan tông gác ở trên lửa đ ư ớ n g ai phạm trúc trong lòng ai thán đan tông a đan tông thật nhất định bị này một cách sao ha ha lại nghe trương linh sơn cười to phạm trúc chớ sợ đợi ta giết đám rác rời ư này vừa vặn đem các người đàn tông nhập vào ta linh sơn đan đạo phong d ư ớ lời hắn nhìn về phía vạn nhất đao quắc vạn minh chúng ta cũng coi như có chút giao tình nhưng người nếu không lui đừng trách ta ra tay ác độc vô tình thấu chương xong chương năm trăm linh bốn vô tận thiên đao kim mắt nhánh ngàn kiếp giảo sát đại trận chương năm trăm linh bốn vô tận thiên đao kim mắt nhánh ngàn kiếp giảo sát đại trận sư mệnh khó vi phạm vạn nhất đao chắc tay trương linh sơn hét lớn một tiếng tay phải hư không một chạm một đường hỏa diễm đao khí vạch phá bầu trời thẳng đến vạn nhất đao mà đi đã muốn đánh liền thế không cần nói nhảm giết bạn nhất đao b i ế n sắc lập tức kích phát mi tâm đao ấn ngàn vạn đao ảnh từ đó bay ra cùng trương linh sơn hỏa diễm đao hung h ă n g đụng vào nhau ẩm ẩm thiên diêu địa động bắn nổ hỏa diễm đem thiên đ ị a đều n h u ộ n thành một mảnh màu đỏ tia lửa tung tóe cẩn thận yêu tông tượng chấm sắc mặt k i n h biến gấp giọng têu to những n à y đốn lửa có nước toát chi lực cẩn thận bị đụng phải đang khi nói chuyện bộ ngực của hắn đã bị một đường đốn lửa nổ tung cũng may hắn nhục thân vô cùng cường ảnh lại cứ thế mà c h ặ n cái này một cái tinh mang tiễn bốc phát lúc này mới có cơ hội nhắc nhở những người khác nhưng hắn cuối cùng chậm một bước liền nghe đến quỷ môn quy hạo phát ra một tiếng thê lương hét lên cả người liền bị ngọn lửa đốt thành khói trắng lại bị trương linh sơn một ngụm đem khói trắng nuốt vào bụng đám người quá sợ hãi không dám tin quỷ môn quy hạo cứ thế mà chết đi dù sao cũng là tám đại thượng cổ tông môn một trong cường giả coi như không thể so với sở tư minh có kiếm ấn ra chỉ như vậy cường hành chí ít cũng có bọn hắn quỷ môn tiền bối lưu lại chuẩn bị ở sau đi nhưng cái này quy hạo ngay cả át chủ bài cũng không kịp thi triển liền trong nháy mắt bị trương linh sơn miễu sát đơn giản không thể tưởng tượng nổi mọi người không nên kinh hoàng cái này trương linh sơn khí huyết trung tiên h lại có không biết tên thủ đoạn chuyên môn khắc chế quỷ môn bất quá thủ đoạn của hắn đối chúng ta liền không dùng được tượng trầm nghiêm nghị quát người này dáng dấp mặc dù cao lớn thô kệch nhưng là tâm tư cực kỳ nhạy cảm mà lại phản ứng cực nhanh trong nháy mắt liền làm ra phán đoán bắt đầu chấn an đám người cổ vũ sĩ khí mà nghe hắn kiểu nói này những người khác cũng lập tức kịp phản ứng ta đến bệ trận cần thời gian các ngươi n ộ ta trận môn vương thanh thanh q u t lớn tượng trầm nói thu được người cứ việc bệ trận tất không cho trương linh sơn máy n h u ngươi nửa s ợ i tóc gáy nói hắn khôi ngô thân hình cao lớn lại lần nữa b i ế n lớn không còn giống như người mà hóa thành một đầu cự tượng đi tới trương linh sơn trước mặt q u ắ t trương linh sơn ngươi nhục thân luyện được không tệ vừa vặn ta cũng là trời sinh lực lớn vô cùng chúng ta so tài một chút khí lực như thế nào an ta một quyền trương linh sơn thân hình thoát một cái trong nháy mắt đi tới tượng trầm bên cạnh thân hướng phía voi cái bụng chính là hung hà một quyền quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ ngay cả một cỗ không khí ba động đều không làm kinh động ha ha không biết tự lượng sức mình tượng trầm địa mai cười một tiếng voi trên bụng liền sinh ra một tầm tượng như mai r u ộ n phòng ngự cùng trương linh sơn năm đâm chính diện đụng vào nhau ẩm một tiếng nổ vang chỉ thấy cự tượng thân ảnh đánh tan không khí biến mất tại trước mặt mọi người lưu lại duy có huyết dịch trên không trung bay múa cái gì đám người hoảng sợ biến sắc tượng trầm thế mà bị một quyền đánh bay mà lại trong nháy mắt bị đánh bay mấy trăm dặm có hơn ngay cả ảnh đều không thấy phải biết tượng trầm thế nhưng là danh s ư n g thiên hạ đục thân thiên phú đệ nhất đại yêu sinh ra tới liền cùng chúng khác biệt đến thiên địa vĩ lực gia trì dù là chính là mạnh như kiếm thánh lao tổ không sử dụng kiếm ý ra chỉ tình hôn g d ư ớ i chỉ dựa vào nhục thân lực lượng cũng không cách nào đem tượng trầm đánh lui thế nhưng là trương linh sơn thế mà chỉ dựa vào một quyền liền làm được một người tượng trầm còn kêu gào cùng người ta so đấu nhục thân hắn ngay cả người ta một quyền cũng đỡ không nổi còn liều cái cái dám á i trận môn phương thanh thanh sắc mặt k i n h biến trong lòng thẳng mắng tượng trầm không đáng tin cậy vừa mới tràn đầy tự tin nói để lão nương cứ việc bày trận đảm bảo không cho trương linh sơn n í c h lại gần mình kết quả đây chính hắn đều bị đánh bay vô ảnh vô tùng còn thế nào bảo hộ lao nương mau tới bảo hộ ta phương thanh, thanh gấp giọng kêu to đối còn lại phụ tông gốc phục lòng khi cử nguyễn thành khí cùng đao tông vạn nhất đao kêu lên không ai có thể nghĩ đến bọn hắn tám đại thượng cổ tông môn mới vừa v ậ n ra sân còn không có cùng trương linh sơn giao thủ một lát kết quả là chỉ còn lại có bốn người trong nháy mắt hao tổn một nửa đây là tám đại thượng cổ tông môn lần thứ nhất tao nộ thảm như vậy uống cái này trương linh sơn không hổ là có thể có được thiên đạo công nhận kỳ nam tử liền sông dưới mắt chiến tích này hắn đã đủ để danh lưu thiên cổ vô tận thiên a o chém vạn nhất đao một tiếng quát trói t a i hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu t r i để phóng thích mi tâm đao ấn sư mệnh khó vi phạm lại đã độc thủ liền thế không có chút nào cảm tình có thể giảng chỉ có toàn lực ứng phó mà thôi dù là vì vậy mà chết đó cũng là mệnh t r u n g chú định mà thôi không có gì đáng giá phần nàn đến hay lắm trương linh sơn cười to đón c á i này từ phía trên phách c h ẳ n g mà xuống ngàn vạn đạo ảnh toàn thân trên dưới hỏa diễm quấn quanh mà từ hỏa diễm tàn ảnh bên trong lại có thể nhìn thấy có tàn phá ánh sáng trắng từ hắn trong cơ thể b ắ n ra n à y ánh sáng trắng không phải khác chính là nhục thân sương voi bổ tắt ánh sáng trắng vừa mới hướng tượng trầm đánh ra một quyền trương linh sơn thấy được bây giờ nhục thân sương voi bổ tắt lực lượng như vậy hiện tại vừa vặn liền để cái này vô tận tiên đao giúp mình kiểm nghiệm một chút thân thể này xương voi bổ t ắ t phòng ngự cường độ phanh phanh phanh Ba ba ba. trong nháy mắt vô số đao ảnh đều rơi xuống trương linh sơn trên thân đem hắn b ả bay cánh tay lồng ngực chém ra từng đạo kinh khủng vết rách thế nhưng là những ngày vết rách chỉ là xuất hiện không đến một nháy mắt liền bị trương linh sơn kiếp như phỉ thúy giống như huyết dịch c h ả y sôi mà qua đều chữa trị mà đợi đến ngàn b ạ n đao ảnh hết sạch sức lực tán loạn không còn thời điểm liền thấy trương linh sơn một thân chân bóng hoàn mỹ đứng đấy tại chỗ tóc dài bay múa theo gió tiêu sái là nhà đám người cùng nhau biến sắc ai có thể nghĩ tới đao tông cường giả ra chỉ đao ấn đúng là ngay cả người ta trương linh sơn một cọng lông đều không có thương tổn đến thế thì còn đánh như thế nào một người nhục thân càng hợp mạnh đến như thế tình trạng sao bạn nhất đao mặt lộ vẻ đau thương cười một tiếng toàn thân khí tức liền nhanh trong ngoại hoại hồn linh hóa thành xương trắng bị trương linh sơn một ngụm hút vào ưu phủ đồng thời trương linh sơn thuận tay một chảo đem nó thi thể thu vào chữ vận đại bên trong phù tông úc phục long khí tông nguyễn thành khí cùng còn tại đội vàng bảy trận phương thanh thanh sắc mặt đều tái nhận một mảnh giật mình run l y bậy kiếm thánh lao tổ kiếm ấn đao tông cường giả đao ấn thế mà đều không thể làm sao trương linh sơn mảy may cơ thể người nọ có thể xưng vô địch phương thanh thanh còn muốn b ả y trận sao ước phục long dung giọng nói ta đã thi triển v ạ n ấn phủ ra chỉ đến v ạ n nhất đao đao ấn bên trong nhưng vẫn như c ũ không cách nào làm bị thương trương linh sơn mảy may cho dù ta v ạ n ấn phủ lực lượng còn có một nửa nhưng ngươi trận pháp thật có thể diễn sát trương linh sơn sao có thể nhất định có thể các ngươi cho ta tranh thủ thời gian a ta đây chính là ngàn kiếp dạo sát đại trận chỉ cần trận thành trương linh sơn hẳn phải chết không nghi ngờ phương thanh thanh gấp giọng kêu lên sợ ước phục long lùi bước dẫn đến trương linh sơn giết tới trước mặt mình liền thế xong đời đúng là ngàn kiếp r à o sát đại trận ước phục long trong lòng giật mình lập tức m ừ n g rỡ trận này mạnh đừng nói là trương linh sơn dù là chính là kiếm thánh lao tổ tới cũng sức đầu mẹ chán đối phó trận này biện pháp duy nhất chính là ngăn cản trận này hình thành phòng n g ừ a rắc rối có thể xuất hiện một khi trận này hình thành trong trận pháp chính là vô tận t ế p số để cho người ta khó lòng phòng bị nguyễn thành khí ngươi nhất định có nửa bước tiết khí nhanh chóng thả ra làm ra phòng ngự giữ v ơ n g phương thánh thanh ước phục long gấp giọng chỉ huy nói nhưng không đợi nguyễn thành khí lên tiếng một thanh âm bỗng nhiên gọi to ta chính là h ọ a thánh n ô thành tiên phù tông hậu gối mau mau rời đi không muốn sai lầm đang khi nói chuyện một đường vải vẽ liền từ linh sơn bên trong bay ra rơi xuống gốc phục long trước mặt vải vẽ bên trong n ô thành tiên thân hình tướng mạo sinh động như thật để gốc phục long không khỏi vì đó xứng sở ngài thật sự là ta p h ù tông h ọ a thánh tiền b ố i đương nhiên là ai dám giả mạo ta lại có ai có thể giả mạo ta b ư c họa này là ta vừa mới vẽ liền m ạ thành ngươi nhưng cầm trở về phụ mệnh liền nói ta ngô thành t i ê n tại linh sơn gánh vác p h ụ đạo truyền thừa ai nếu không đẩy nhưng tới tìm ta ngô thành tiên ngạo nghễ nói lao tiểu t ử này ngay từ đầu không có xuất hiện là không biết trương linh sơn có thể hay không chịu nổi bây giờ nhìn trương linh sơn đã đứng vững lại d ế t chỉ còn lại ba người hắn liền lập tức xuất hiện ngăn trở ước phục l o n g cũng coi là một cái công lớn quả nhiên ước phục long tại nhìn thấy họa bên trong ngô thành tiên lại nghe được ngô thành tiên cam đoan lập tức không nói hai lời một tay lấy bức họa này thu hồi sau đó nhanh chóng rời khỏi vòng chiến chắp tay nói xin lỗi chư vị Ta phủ tông hỏa thánh tiền bối có lệnh thân là văn bối ta không thể không tôn sùng ước phục long ngươi cái lâm trận bỏ chạy rất rưỡi phương thanh thanh khí thẳng mắng ước phục long bị người ta một lời đẩy lui dưới mắt liền chỉ còn lại khí tông nguyễn thành khí một người cho mình hộ p h á t bảo vệ được sao khí tông lần này ra tay tất nhiên cho nguyễn thành khí ban cho nửa bước t i ê n khí thế nhưng là bước này b ả o bối nguyễn thành khí khẳng định dùng để bảo hộ chính hắn còn có thể dùng để bảo hộ bên ta sinh luận chỉ cần trương linh sơn phân ra dư lực tới đối phó mình nàng phương thanh thanh chắc chắn giống như quy hạo bị đốt thành hư vô á lại là họa thánh ngô thành t i ê n trần u minh một tiếng kinh hô nhịn không được cảm thắng nói cái này trương linh sơn quả nhiên khí vận gia thân phúc duyên thâm hậu lại có thể chiêu mộ được thánh nhân cấp bậc cừng giả hơn nữa còn là mất tích vài vạn năm cừng giả không thể tưởng tượng nổi sương châu nam các đệ tử đều nghẹn họ nhìn chân chối thánh nhân cấp bậc cừng giả bọn hắn ngay cả gặp đều không có tư cách nhìn thấy cừng giả kết quả đã thành người ta trương linh sơn khách quý đã có thánh nhân trương linh sơn không cần tự mình động thủ sao không trực tiếp để thánh nhân ra tay đẩy lui tất cả mọi người đâu sương châu nam nhịn không được hỏi trần u minh nói tự nhiên là kêu họa t h á n h thực lực không bằng trương linh sơn a còn có thể có cái gì nguyên nhân cái này ngô thành tiên ngược lại là vận khí tốt sớm làm gia nhập trương linh sơn đội ngũ chỉ sợ h ú t không ít khí vận hán ngữ khí có chút chua chua nhịn không được hâm mộ ghen ghét ta một chỗ khác trấn ma hội minh đ o à n đội thần long cung cung chủ trúc long kinh ngạc nói đúng là họa thánh ngô thành tiên ta cung chẳng còn có đối phương vẽ một bộ long cung hình đâu ta còn là nhờ vào đó mới đột phá cảnh giới hán thế mà phản bội phụ tông ngược lại đầu nhập vào trương linh sơn không thể tưởng tượng nổi lạc hoa tông rắn rơi thiên kiếm tông kiếm thiên nhai bọn người n g h e vậy đều giữ im lặng trong lòng thì sinh ra các loại kìm nén không được ý nghĩ hoa thánh n ô thành t i ê n đều có quyết đoán bỏ qua phụ tông ngược lại đầu nhập vào trương linh sơn có thể thấy được hắn đối trương linh sơn cỡ nào c ó trọng như vậy bọn hắn sao không bỏ qua c h ấ n ma hội mình cũng đi đầu nhập vào trương linh sơn mặc dù trương linh sơn phát ra đạo ngôn trước đó bọn hắn không có gia nhập linh sơn không thể ăn vào đợt thứ nhất đại khí vận nhưng là dưới mắt gia nhập cũng không một a i nhìn trương vệ cương cái này một mặt â m trầm bộ dáng còn có bắc tùy phong không hiểu thấu không thấy trương tiểu nô cũng d ù n g bỏ c h ấ n ma hội minh ngược lại đuổi theo theo hắn trương gia lao tổ như vậy mọi người có phải hay không cũng nên bỏ gian tả theo chính nghĩa một lần nữa tìm một cái chỗ dựa đâu trương vệ cương tuy mạnh nhưng là so với trước mắt cái này t ì phong l ấ m lẫm trương linh sơn hắn nhưng kém không phải một chút điểm a trĩ trương vệ cương đối mặt s ợ tư minh vạn nhất đao đắng người kiềm ấn đao ấn tuyệt đối nhịn không được thời gian một né ngang càng đừng đề cập phản sát á hỏa thánh n ô thành tiên cái này lao ra hỏa thế mà không có phi thăng ngược lại còn gia nhập trương linh sơn sổ sách hạng trương gia lão tổ thật sâu trầm âm trong lòng cảm giác cực độ không ổn nhân vật như vậy đều bị trương linh sơn thu nhập sổ sách giới có thể thấy được cái này trương linh sơn chính là tập người có đại khí v ậ n hẳn là tiểu t ử này thật phải hoàn thành đạo nói thuật muốn chấn áp toàn bộ cựu châu đại lục khí v ậ n ghê tởm h trương gia lão tổ giận không tìm được mình hao tổn tâm cơ h i ể n thánh xuống tới kết quả lại bị huyết mạch hậu bối ngăn lại lao thiên đơn giản tại đủa bỡn chính mình ta đến vậy một tiếng tật dích đạo đột nhiên đánh ghẹ ý nghĩ của mọi người chỉ thấy một đường cao tới ba mươi t r ư ợ n g thân thể che khuất bầu trời đạp trên quần c u ộ n yêu khí ngăn tại trương linh sơn trước người là tượng trầm phương thanh thanh vui mừng quá đỗi không nghĩ tới tượng trầm cũng không có bị đánh bại ngược lại cường thế trở về nàng vội vàng kêu lên tượng trầm ca ca giúp ta ngăn lại trương linh sơn đại trận của ta sắp hoàn thành tượng trầm hét lớn trương linh sơn vừa mới một quyển kia không tính chúng ta một lần nữa s o qua giống hắn rít lên một tiếng trung tiên h yêu khí hóa thành từng đạo tượng vó hư ảnh hướng phía trương linh sơn hung hăng dẫm đạp mà tới trương linh sơn miệ mai cười một tiếng ngón trọ tay phải trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái t ử chi quy tắc suy suy suy giống như không khí bị đâm thủng một cái độc lớn chỉ thấy kia trùng thiên yêu khí trong n g á y mắt liền s i hơi điên cuồng trôi qua mà đi kia từng đạo tượng v ó hư ảnh còn chưa xuống đến trương linh sơn trên thân liền bắt đầu tán loạn cuối cùng hóa thành hư vô cái gì tượng trầm quá sợ hãi cái này cuồn cuộn yêu khí chính là yêu thánh đại nhân cho mình ban thưởng yêu t r ù n g a mình kích phát yêu t r ù n g thực lực t r í ít tăng lên gấp mười lại yêu khí nhưng ảnh hưởng người khác tâm trí để đối thủ ý thức chiến đấu vì đó chẩn một nhịp nhưng đối mặt trương linh sơn cái này yêu khí lại hoàn toàn vô dụng ngược lại bị đối phương lập tức t i ế t không còn chút tung tích tại sao có thể như vậy tượng trầm t r ă m mối vẫn không có c á c h g i ả ngây người ở giữa đối diện đến chính là một cái màu đen sáng vòng sáng b á vòng sáng bao lấy tượng trầm đầu sau đó từ hắn trong đầu rút ra một v ệ n h ánh sáng thể bị trương linh sơn một mụn hút và r u phủ bên trong đó lấy chỉ thấy tượng trầm thân thể nghiêng một cái thuận thế ngã xuống đất bị trương linh sơn thu nhập túi b a o không gian bên trong khó được như thế cự hình thân bình thường túi chữ vật đều không bỏ xuống được nay thi đưa cho mượn muội nhất định luyện thành đứng đầu nhất thi thôi tượng trầm chết phương thanh thanh trên mặt mồ hôi lạnh thẳng trôi một nửa là doạ đến một nửa là gấp tượng trầm cường thế trở về vốn cho rằng có thể thay đổi cả à k h ô n kết quả c h ư ớ c mắt liền chết mình còn muốn tiếp tục b ả y trận sao còn kém một chút ta thật muốn như vậy công thua thiệt tại bại ta đến giúp ngươi nguyễn thành khí một tiếng quát trói thai triệu ra một cây màu vàng chặt cây hướng phía trương linh sơn liền vật tới hoa cuốn phong gào thét từng hạt kim phấn bể xuống trên không trung n g n g ra từng cái màu vàng bảo giám phản xạ ra trương linh sơn trong mắt chỉ một thoáng phản phất có vô số cái trương linh sơn mình đang nhìn chăm chú mình loại này lít nha lít nhít thị lực như là lưỡi kiếm như là bay mũi tên thu h ă n g đâm về phía chính trương linh sơn nếu như trương linh sơn không nhắm mắt dám can đảm cùng những này kim phấn đối mặt tất có thể bị những này phản xạ thị lực chọc mù hai mắt là nửa bước tiên khí kim mắt nhánh có người biết phân biệt tốt xấu kinh hô vật này quét một cái chí ít có thể ngăn cản trương linh sơn mười cái hô hấp nhân cơ hội này nguyễn thành khí cùng vương thanh thanh liền có thể biến hóa phương vị chở trương linh sơn mở to mắt cũng tìm không thấy đối phương vị trí một người lời bình nói một cái khác có người nói k h ô nguyễn cần thành quý mừng rỡ rốt cuộc kiên trì chịu đựng tiếp xuống liền giao cho phương thanh thanh liền có thể thế nhưng là không đợi hắn vung lòng mờ hơi hắn trợt thấy đỉnh đầu chẳng biết lúc nào nhiều một phương đỉnh đúng là đang tông tông chủ kỳ thành đan nửa bước tiên khí đang vương đỉnh thứ này tại sao lại xuất hiện ở đây nguyễn thành khí không kịp nghĩ nhiều chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn nguy hiểm đập vào mặt s á t mặt hoảng sợ đại biến gấp giọng tiêu to phương thanh thanh cứu ta Xoạn! hỏa diễm như là thác nước từ đan vương đỉnh bên trong nghiên g mà xuống trong nháy mắt liền đem nguyễn thành khí rót cái thấu ngay cả một cây không còn sót lại một chút cạn rõ ràng đại trận đã thành nguyễn thành khí trong lòng sinh ra vô cùng không cam lòng cùng á n nghiệm hóa thành bán linh vừa lúc bị trương linh sơn một ngụt hút vào u phụ bên trong hóa thành điểm năng lượng phương thanh, thanh thấy cảnh này trong lòng vợ vợ giận ngàn kiếp rào sát đại trận đã mở ra nguyễn thành khí lại tại cái này liền q u a n đầu chết đi làm mình đại trận như là một chuyện cười mà dưới mắt trong chiến trường tám đại thượng cổ tông m ô n người cũng chỉ thừa nàng phương thanh thanh một người sống tử thương chi thẳng trọng có thể nói là từ cổ trí kim tám đại thượng cổ tông môn số một lê thẩm phương thanh thanh giọng căm hận giống to trương linh sơn ngươi chết cho ta a rào sát suy suy suy vô số đạo nhỏ bé không thể nhận ra dây nhỏ lôi cuốn thiên địa quy tắc lực lượng hướng phía trương linh sơn hung hăng quấn giết tới bá đã thấy trương linh sơn không chút a n mang t i ệ phương thanh thanh hoảng sợ biến sắc trương linh sơn lại có như thế bảo vật mình còn thế nào cùng người ta đấu sớm biết như thế mình liền không nên đọc thủ trực tiếp giống như phạm trúc nhuộm ư bộ lui mình mới đúng không đúng phương thanh thanh trong lòng đông nhiên chấn động nhìn về phía trương linh sơn trong lòng sinh ra hoảng sợ cảm giác vô lực nếu như trương linh sơn chỉ có phá trận bản hắn cũng không cách nào phá vỡ mình ngàn kiếp r i ả o sát đ ạ i trận dù sao cái này ngàn kiếp r i ả o sát đ ạ i trận thế nhưng là bọn hắn trận môn môn chủ ban thường tới khắc vào trận bản bên trong mình làm mượn nhờ trận bản mới hoàn thành trận pháp nói cách khác dù là chính là trận môn môn chủ tự mình hạ trảng cũng không thể so với mình cái này ngàn kiếp r i ả o sát đ ạ i trận mạnh bao nhiêu mạnh liệt như vậy trận pháp ngay cả kiếm thánh lao tổ đều có thể vây khốn một đoạn thời gian lại bị trương linh sơn trực tiếp phá vỡ có thể thấy được ngoại trừ trương linh sơn có phá trận bàn bên ngoài cái này trương linh sơn trận pháp trình độ cũng là nhất đẳng khó trách cái này trương linh sơn từ đầu đến cuối đều không chút hoang mang đây cũng không phải là đối phương vô c h i không sợ mà là đối phương có được tuyệt đối tự tin a vô địch độc thân kinh khủng hóa diễm tăng thêm có không thể tưởng tượng nổi trận pháp trình độ còn có pha trận sử dụng phá trận b ả n thực lực thế này có thể nói cựu châu đại lục chi vô địch vậy ha ha phương thanh thanh nhịn không được phát ra cười to tuyệt vọng cười to bọn hắn thế mà không biết tự lượng sức mình địa đến thảo phạt người ta trương linh sơn thật sự là quá buồn cười a người ta phát ra đạo nôn có thể bị thiên đạo tán thành có thể thấy được người ta thực lực cười cổ thể thấy ta tám thượng tông đỉnh phong. đã đứng đại người Buồn môn ở kỳ h nhận sự thật này, phải ra bọn hắn những này hậu đến thảo phạt、trương、Linh ô n muốn này, bọn này đến Trương Sơn. g tiếp bồi sự ra k thật cái này không chỉ là thảo phạt càng là một loại t h a m dò mà bọn hắn thì dùng tính mạng của mình giúp mỗi loại đại tông môn môn chủ t h a m dò ra trương linh sơn bản lĩnh ha ha ha phương thanh thanh vừa khóc lại cười chỉ cảm thấy mình thật đáng buồn vô cùng tự cho là thiên phú dị bẩm chính là nhân trung trí long kết quả là như thế không có ý nghĩa chết rồi những n à y cái gọi là tông môn môn chủ đến tột cùng đem bọn hắn cùng những đệ tử này xem như cái gì a Hô!、Oh. Phá trương ậ n bàn h ớ n g phía p h ư thanh thanh mặt mà đi, phóng xuất ra một trong mắt phóng ra đường màu đen sáng vòng sáng, mà màu đi, ngáy linh ề đem p ư Trương ơ n thanh thanh hồn linh cuốn Linh g đi, bị trương linh sơn h ú tay vào trong. gưu Trương phụ Linh bên Bá! Sơn t phải một chiều lại đem p h á trận b à n thu hồi lại trong lòng thầm khen thứ này quả nhiên dùng tốt t a phối hợp mình thiên n h ã n thông đơn giản chính là phá trận chi t h ầ n khí p h à m lợi dụng k i ự u châu đại lục quy tắc bố trí trận pháp liền không có sẽ không bị phá mất nói cách khác hán trương linh sơn tại cựu châu đại lục bên trong có thể không xem bất luận cái gì trận pháp hoàn toàn đứng ở thế bất bại đáng thương phương thanh thanh còn tưởng rằng trương linh sơn trận pháp trình độ cao siêu thật tình không biết trương linh sơn đối với trận pháp không nói một chữ cũng không biết cũng thông không được mấy khiếu nơi dựa dẫm hoàn toàn là thiên nhãn thông hắn là lấy thiên nhãn thông khám phá ngàn kiếp r à o sát đại trận trận nhãn mới ném ra pha trận bản từng cái phá đi lốp bút bốn phía vỡ vụn thanh â m văng lên tại phương thanh thanh sau khi chết ngàn kiếp r à o sát đại trận đã mất đi tất cả trèo trống rốt cục triệt để vỡ vụn ra nhưng có một vật cũng không có vỡ vụn mà là bị trương linh sơn ôm đổm đến ở trong tay chính là trận môn môn chủ bàn cho phương thanh thanh trận bàn dùng để bố trí ngàn kiếp dạo sát đại trận trận bàn vật này đưa cho trắc dục hàn nhị nhi phùng chính phong bọn hắn lĩnh hội vừa vặn nhưng già chỉ ta linh sơn trận đạo truyền thừa trương linh sơn trong lòng mừng thầm cảm tạ trận môn đưa tới trận bàn phần này trận đạo truyền thừa gói quà lớn ta linh s ơ n tiếp còn có ai trương linh sơn cao cư trên không nhìn xuống bốn phía cao dọ quát tám đại thượng cổ tông môn đã đền tội còn có ai muốn cùng bản sơn chủ luyện một chút trương gia lão tổ ở đâu ra ra người trương linh sơn nhưng tại nơi này chờ người đấy nhanh chóng hiện thân bốn phía im lặng p h à m biết trương linh sơn thân phận đều có chút im lặng trương gia lão tổ đây chính là người trương linh sơn tổ tôn g a ngươi thế mà xưng mình vì trương gia lão tổ ra ra quên nguồn quên gốc ca liền cái này còn có thể bị thiên đạo tán thành thiên đạo mắt bị mù sao vất quá nói trở lại trước đó trương linh sơn phát ra đạo ngôn thời điểm minh s ắ c nói những n à y từ thượng giới h i ể n thánh xuống tới g i a hỏa là hướng về phía chia cắt thiên đạo thôn vệ c ử u châu đại lục khí vận mà đến nếu như thế thiên đạo tự nhiên không quen nhìn bọn hắn mà lại muốn giết chi cho thông vái trương linh sơn phách lối tự xưng ơ trương ra láo tổ ra ra mà lại một bộ muốn cùng to lớn đánh vo ra thức vực này quân pháp bất vị thân cử động thiên đạo không thưởng thức hắn thưởng thức a i nếu không người ta có thể làm thiên đạo người phát ngôn đâu tám đại thượng cổ tông môn đệ tử mang theo mỗi loại tông môn sát chiêu mà đến lại bị trương linh sơn từng cái đánh tan trương linh sơn đại thế đã thành linh sơn có thể nói thiên hạ đệ nhất đại tông môn v ậ y trong lòng mọi người đều sinh ra ý tưởng như vậy trong lòng vừa khiếp sợ lại là bội phụ không ai có thể nghĩ đến từ trương linh sơn phát ra đạo môn tính lên cái này còn không có bao lâu linh sơn cũng đã thuận lý thành trương ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất tông vị trí mà trương linh sơn cũng ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất nhân vị trí trừ phi kiếm thánh lao tổ chờ lao yêu quái tự mình liên thủ nếu không trên đời này không ai có thể cầm xuống trương linh sơn đây cũng là thiên đạo thân nhi tử thực lực ai chúc mừng trương hình chúc mừng trương hình kỳ hoa môn kim đình thần chuyên tới để chúc mừng trương hình thành lập thiên hạ đệ nhất tông môn dâng lên kỳ hoa mật mười bình hoa kiểu bảo giám trăm bản công pháp ngàn sách cầu chúc trương hình chấn áp hoa kiểu dị chủng cước đoạt hoa kiểu khí vật hấp thu hoa kiểu bảo vật thực lực tiến thêm một bước kim đình thần đột một từ mặt đất mọc lên hai tay dâng mấy cái túi chữ vật một mặt một mực cùng kính đem nó dâng lên trương linh sơn c ư ờ i to nguyên lai là kim h i n h đến đều tới còn mang lễ vật gì ngoài miệng nói như vậy trên tay thì không khắc khí trực tiếp đem túi chữ vật bắt đi quát to người tới mời kim h i n h vào linh sơn t h ư ợ n g toạn rõ v u i tinh đấu lập tức từ linh sơn bên trong bay ra đem kim đình thần mời đi vào mà có kim đình thần cái thứ nhất hiện thân t ặ n g lễ vây xem đám người phản phất cũng đều khai thiếu phàm là cùng trương linh sơn không có ân oán đều hứng thú bừng bừng địa hiện thân tạng lễ trương Vinh, đã lâu không gặp minh phượng nhi cùng minh tiểu phong cũng bay lên t i ì n đến đối trương linh sơn chắp tay hành lễ nói tới b ộ i vàng không mang bao nhiêu lễ vật xin hãy tha lỗi về sau ta trở lại bắc minh tông một lần nữa đưa lên hào lễ trương linh sơn cười nói trước đó c ó minh cô nương tuyển còn không hào hào cảm tạ đâu còn có minh cô nương nhắc nhở ta liên quan tới mộ n g u y ệ n chuyện thế nhưng là giúp ta đại ân a hổ thẹn hổ thẹn minh phượng nhi b ộ i vàng bắt tay ngượng ngùng nói lúc trước tiểu nữ tử có mắt như m ù nói một chút tự cho là đúng trương minh không chê l i tốt nơi nào còn dám nói tuyệt ngài đại ân a trương linh sơn cười nói ngay lúc đó ta thực lực cũng không cùng hiện tại một phần bạn a mình cô nương nhắc nhở nhưng không có vấn đề nể tình minh cô nương h ả o ý hôm nay ta cũng đưa minh cô nương một món lễ vật minh phượng nhi giật mình không biết trương linh sơn trong h ổ lô muốn làm cái gì đội vàng thận trọng nói trương minh nói là lễ vật gì ha ha trương linh sơn mỉm cười xuất ra một cái bánh xe gió nói nhìn xem đây là cái gì cái này minh phượng nhi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi chấn động vô cùng nàng một chút liền nhận ra vật này không phải khác đúng là bọn họ bắc minh tông tông chủ bắc thủy phong giữ nhà bảo vật nhưng vật này thế nào rơi xuống trương linh sơn trong tay hẳn là trương minh không có công không nhận lộc vật này ta cũng không dám thu ai nhưng là trương minh hảo ý ta đã l i n h lộ ta cái này về bắc minh tông quay đầu định cho trương minh đưa tới ta bắc minh tông bảo vật làm hạ lễ minh vượng nhi vội vàng chắc tay sau đó mang theo minh tiểu phong nhanh chóng bỏ chạy hướng bọn hắn bắc minh tông tiến đến trước đó nàng bởi vì không biết bắc thủy phong tung tích mới một mực gần nhận không phát hiện tại đã biết bắc t ủ y phong đều bị trương linh sân giết vậy còn chờ gì v ề bắc minh tông m ì n h định lập lại trật tự kể từ hôm nay bắc minh tông không còn họ bắc đổi mà họ minh kia là bắc minh tông minh phượng nhi trần u minh chú ý tới minh phượng nhi thân ảnh trong lòng thất kinh minh phượng nhi chính là dị bẩm thiên phú k ỳ nữ tuổi con trẻ thực lực đã đứng ở bắc minh tông đỉnh cũng liền so bắc minh tông tông chủ bắc t ù y phong yếu đi một bậc mà thôi trên thực tế dù là chính là bắc t ù y phong cũng không dám tùy tiện cùng minh phượng nhi đọc thủ sợ minh phượng nhi có cái gì không muốn người biết á p chủ bài trần u minh từng cùng minh p ư ợ n g nhi gặp qua một lần còn mời đối phương cùng một chỗ đối phó trấn ma ti đáng tiếc minh phượng nhi t r ư ớ n g mắt hắn trần u minh mà lại tựa hồ cũng sợ sệt trấn ma ti phía sau trấn ma tông cho nên không có liên thủ lại không nghĩ rằng cái này minh phượng nhi thế mà cùng trương linh sơn còn có quan hệ tiểu cô nương cũng coi là trèo lên đùi khó trách t r ư ớ n g mắt hắn trần u minh trước kia trần u minh còn đối với cái này cảm thấy khó chịu hiện tại hắn thì không có một chút tình khí nhìn thấy minh phượng nhi ngay cả linh sơn cũng không vào chỉ là bị trương linh sơn xuất ra thứ gì lung lay một chút liền chạy trần u minh không dễ đoán đo xảy ra chuyện gì cũng may cùng mình cũng không có quan hệ gì chỉ gặp hắn mang theo chúng đệ tử cũng bay lên k h ô n g t r ú n g đ ố i trương linh sơn chắc tay nói linh sơn tiểu hữu chúng ta lại gặp mặt ngày xưa liền đã cảm giác linh sơn tiểu hữu thiên phú dị bẩm chính là hiếm có trong đời chi kỳ tài quả nhiên lúc này mới không bao lâu linh sơn tiểu hữu liền lập nên cái này vạn thế chi cơ nghiệp bội phục bội phục nghe được trần u minh sau người chúng đệ tử phải sợ hãi quái l ạ không nghĩ tới nhà mình sư tôn sẽ còn lấy lòng người đem trương linh sơn đều có thể khen đến bầu trời đây là cái kêu một mực ăn nói có ý tứ sư tôn sao trần thiên bối ngài cũng tới khắc khí khắc khí trương m ẫ có thể thành lập linh sơn còn phải đa tạ trần tiền bối lúc trước đưa tiện u minh chi hòa đ ầ u bằng không ta lại có thể thế nào mở ra phủ dấu trương linh sơn chắp tay cười nói trần u minh nói linh sơn tiểu hữu ngươi mở ra cũng không chỉ là lung phủ đi ta xem ngươi đối phó tượng trầm đám người thủ đoạn có thể nuốt vệ đối phương vừa linh đây là mở ra ưu phủ nhưng ta chưa từng truyền cho ngươi mở ra ưu phủ chi pháp ngươi là như thế nào mở ra ưu phủ trương linh sơn cười nói trần tiền bối đây chính là duyên phận a nhớ kỹ ta còn tuổi nhỏ vô tri thời điểm có trong u minh người xem ta như gà tử tiện tay liền đem ta đánh giết cũng may ta cao hơn một bậc đem nó phản s á t liền thu được mở ra u minh c h i pháp ha ha ha có thể thấy được cái này u minh cùng ta có quan hệ chặt chẽ ha trần u minh m ổ hôi đầm địa nghe trương linh sơn kiểu nói này hắn lúc trước kém chút thế nhưng là bị chồng u minh người giết mà u minh tồn tại đ â u nguồn thế nhưng là tại hắn trần u minh nơi này nếu như trương linh sơn nhất định phải so đo tại chỗ giết hắn trần u minh hắn đều không còn cách nào khác cũng may trương linh sơn đại nhân số lượng lớn cũng không có so đo mà là cao giọng nói người tới mời u minh đại đế trần u minh vào linh sơn thượng t o ạ hổ thẹn hổ thẹn trần u minh vội vàng chắp tay đưa ra một túi chữ vật nói nơi này có chút lễ mọt còn có ta mở u minh một chút kinh nghiệm còn xin linh sơn tiểu hưu vui vẻ nhận k h á c h khí trương linh sơn tiện tay tiếp nhận nói ta còn có chút chuyện liền không b ồ i tiền bối ôn chuyện tiền bối lại đi ta linh sơn ngồi tạm đợi ta xong xuôi chuyện lại đi tìm tiền bối ôn t r à là là ngày trước trần u minh có chút không người đưa mắt nhìn trương linh sơn từ không trung rơi xuống sau người chúng đệ tử đều có chút không cam lòng cảm giác sư tôn cũng không tránh khỏi quá ăn nói khét nép trương linh sơn là lợi hại nhưng là chúng ta cũng không yếu mặc dù có thể không tiếp nổi người ta trương linh sơn một đầu ngón tay u i lực nhưng là chúng ta cũng không cần thiết ở tại trương linh sơn nơi này nhìn hắn sắp mặt chỉ cần chúng ta rời đi nơi đây hắn trương linh sơn còn có thể lật khắp cựu châu đại lục đem chúng ta lật ra tới sao sư phụ vì sao như thế sương châu nam khó chịu nói chúng ta có thể không vào linh sơn cùng hắn trương linh sơn không có liên quan không đáng được hắn cái này được i ý còn nói cái gì kém chút bị trong u minh người giết chết thử nếu không phải từ chúng ta u minh đạt được mở ra u phủ chi pháp hắn sớm bị người giết không biết bao nhiêu lần không biết cảm ơn không nói còn dám cố làm ra vẻ cầm ngôn ngữ ép buộc sư tôn lúc trước nếu không phải sư tôn ban thưởng hắn u minh chi hỏa hắn mơ tưởng mở ra phụ giấu sương châu nam càng nói càng tức sau lưng các sư minh đệ cũng lỏng đầy căm phẫn nếu không phải có linh sơn người tới đã bay lên nên đón bọn hắn tiến vào linh sơn bọn hắn lo lắng bị đối phương nghe được chỉ sợ đều muốn cùng nhau chửi g ầ m lên ai trần u minh thở dài nói đứa nhỏ ngóc nhóm tranh nhất thời chi khí có ý nghĩa gì chúng ta hiện tại muốn cân nhắc chính là tiền đồ tương lai a trường linh sơn không có khởi thế trước đó tiền đồ một mảnh mê man chúng ta tu luyện tới đầu cũng nhiều nhất tu thành cái gọi là thánh nhân mà thôi nhưng là bây giờ trương linh sơn trấn áp thu bạo tám đại thượng cổ tô n g môn có thể nói thiên đạo thân n h i tử hắn thật có thể vì chúng ta đánh ra một đầu thông thiên đại đạo nếu không cùng hắn thân cận chúng ta tương lai như thế nào thông tiên phi thăng trần u minh lời nói thông thiên nói thấu trương xong t r ư ơ n g năm trăm linh sáu trương vệ cương chết dẫn hồn viên t r ư ơ n g năm trăm linh sáu trương vệ cương chết dẫn hồn viên nghe được sư phụ lại có dạng này dụng tâm lương khổ x ư n g châu nam chờ không khỏi hổ thẹn tại bọn hắn còn tự cho là đúng vương tư thái thời điểm sư phụ cũng đã bắt đầu vì bọn họ trải đường vẫn là sư phụ nghĩ sâu xa a từ cổ trí kim không biết có bao nhiêu người vì phi thăng ngập lòng thậm chí giết cha giết mẫu đoạn tình biệt tình mà bây giờ chỉ là tại trương linh sơn trước mặt ăn nói khép n ế p một chút liền có khả năng tại tương lai đạt được phi thăng cơ hội vì sao không làm đâu sư phụ dạy phải là chúng ta trẻ tuổi nóng tính không biết tốt xấu sương châu nam nhận sai ngược lại là dứt khoát trần u minh cười nói không nói những thứ này linh sơn người đến chúng ta vào linh sơn xem một chút đi ừng đám người lập tức theo lời mà đi Bên này, trương linh sơn từ trên trời giáng xuống rơi xuống một người trước mặt nói đường đường c h ấ n ma hội mình minh chủ bây giờ thế nào thành người cô đơn trương vệ cương sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn không ngờ rằng cục diện hôm nay thế mà lại biến thành d ạ n g này vốn là dẫn người chuẩn bị đục nước béo có cướp sạch linh sơn kết quả một con cá không có sợ đến mình lại muốn ngỏm tại đây lễ t h ở m thì ra tại kim đình thần bọn người cho trương linh sơn tặng lễ về sau trương vệ cương sau l ư n g thần lòng cung cung chủ trúc long thiên kiếm tông tông chủ kiếm thiên ngai lạc hoa tông, tông chủ doan rơi mọi người đều không hẹn mà cùng bay đến công t r u n g cùng nhau cho trương linh sơn chúc mừng chỉ c ầ u có thể nhập linh sơn ngồi xuống cơ hội về phần trương vệ t ư ơ n g hắn thực lực mạnh hơn muốn lấy sức một mình vội vàng ở giữa thu thập hết mình những người theo đuổi này cũng không phải chuyện dễ thú hổ nhất làm cho hắn v ẫ n nộ một điểm là t ừ n g tại mình sổ sách dưới nô tài càng nguyên đạo càng nguyên tứ lão thế mà dẫn người lén lút lặn xuống bên cạnh mình lấy quỷ dị trận pháp đem mình vây khốn nếu không phải như thế mình giàu gì cũng có thể trước tiên thoát đi nơi đây a được làm vua thua làm g i ặ hôm nay xem như tác c m trương vệ cương biết hôm nay hẳn phải chết cũng là dứt khoát không có cầu xin tha thứ ngược lại nói chỉ là n g ư ơ i trương linh sơn cũng không tính thắng ồ lời ấy muốn nói gì trương linh sơn tò mò hỏi trương b ệ cương nói hôm nay ngươi giết chỉ là bát đại thượng cổ tông môn tiểu nhân vật cường giả chân chính còn không có đ ộ n g thủ đâu ngươi sổ sách dưới có một cái hòa thánh ta nghĩ ngươi hẳn phải biết trên đời thành thánh cường giả cũng không ít vô luận là thánh tháp bên trong vẫn là lệ trời hoa kiểu bên trong đều có không thể tưởng tượng nổi cường giả ngươi muốn chấn áp thiên hạ khí vật vẫn là quá non bất quá ta có thể giút ngươi ha ha ha trương linh sơn cười to phế vật này nói tới nói lui vẫn là muốn mạng sống phi trương linh sơn một ngụm màu đen sáng vòng sáng nôn tại trên m ặ t hắn trong nháy mắt đem nó hóa thành âm linh một ngụm nuốt vào trong bụng cái quái gì cầu xin tha thứ liền cầu xin tha thứ còn làm tự tin như vậy thật sự cho rằng thiên hạ thiếu ngươi liền không chuyển rồi ngươi nếu là thật lợi hại cũng sẽ không lén lút thành lập cái gì chấn ma hội mình mà là trực tiếp nhảy dựng lên cùng bát đại thượng cổ tông môn kiêu chiến cho nên nói bất quá chỉ là một con sống ở bụng trộm bạt mẹo dòi bọ mà thôi b ằ n vào làm người buồn nôn thủ đoạn mới từng bước một đứng lên đắc ý cái gì chúc mừng sơn chủ đánh giết kẻ này sơn chủ bất hủ càn nguyên tứ lao lập tức bài nói hàm nhị nhi liền nói sơn chủ lân cận cái khác không có hảo ý người đều chạy ta chỉ xứng hợp c à n nguyên tứ lao khốn trụ trương vệ cương thuộc hạ vô năng trương linh sơn cười nói có thể vây khốn trương vệ cương đã không tệ cái khác như trương gia lão tổ b ọ n người chính là thượng giới cao thủ thủ đoạn quỷ dị ngươi cũng khốn không được ca đi về linh sơn để bọn hắn chạy đi lại không nổi cái gì b ằ n nước vâng sơn chủ h à nhị nhi cùng càn nguyên tứ lao lập tức nghe lệ sở dĩ chỉ vây khốn trương vệ cương là bởi vì cả nguyên tứ lao hiểu rõ nhất trương vệ cương mới có thể phối hợp hàn nhị nhi vây khốn hắn mà những người khác bọn hắn đều không hiểu rõ thậm chí cũng không nhận ra như thế nào khốn h ố n hồ hôm nay vây khốn trương vệ cương chính là phụ tạo bọn hắn chân chính muốn đối phó chính là bát đại thượng cổ tông môn tình thế nguy hiểm mà dưới mắt tình thế nguy hiểm đã giải linh sơn cũng triệt để ổn định lại mọi người rốt cục có thể an bình hưởng thụ cái này thiên đạo ban thường kỹ vận đợi một thời gian linh sơn thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng cương đại không còn chỉ có trương linh sơn một người mà là toàn bộ linh sơn tất cả mọi người như thế mới có thể không thẹn cái này thiên hạ đệ nhất tông tên tuổi đáng chết liêu vương ra một bên nhanh chóng rời xa linh sơn phạm vi một bên đoán hẳn nói cái này trương linh sơn vô địch về sau làm sao cùng h ắ n đấu trong lòng hắn nhịn không được tuyệt vọng linh sơn một nhà độc đại mình cũng nhiều như vậy người về sau đừng nói cùng người ta trương linh sơn đấu chỉ sợ ngay cả lúc trước bị mình tùy ý vây khốn xả chính danh bọn người đấu không lại g ê tởm chính là bởi vì lúc trước đắc tội trương linh sơn có ác bây giờ muốn hòa giải cũng không có khả năng chẳng lẽ mình đời này cứ như vậy xong nửa đời trước trốn đi làm c h u ộ t thật vất vả tăng thực lực lên còn có huyết t h ư ờ n g chờ trung thành tuyệt đối cường đại dưới tay rốt cục có thể cường n ạ n h đoạt lại mình g i a n g sơn kết quả bởi vì đắc tội trương linh sơn lại muốn trốn đi làm c h u ộ t lê tởm h lao thiên là đang chơi ta sao vương ra kỳ thật chúng ta cũng không cần cùng trương linh sân đấu chỉ cần chúng ta trốn đi chờ tương lai thiên hạ đại định thời điểm trương linh sơn phi thăng thượng giới chúng ta tìm cơ hội cũng đi theo phi thăng liền có thể thanh trần an ủi theo ta được biết sau khi phi thăng vị trí Cũng cá nhân tu luyện công pháp thuộc cũng có quan hệ. Cho nên, chỉ cần phi thăng, chúng Chỉ có cùng cùng nhân luyện tính quan nên, thăng, liền sẽ không đụng phải trương linh sơn. Chỉ là huyết thường, vận khí không tốt, có thể sẽ cùng trương linh sơn phi thăng pháp hệ. phi phải huyết khí thể phi chỗ. tu ta tốt, tới một là sẽ sẽ bởi vì bọn hắn tu đều là khí huyết c h i đạo huyết thường nói ta cùng hắn khác biệt hắn khí huyết c h i đạo càng nhiều hơn chính là hòa thuộc tính mà ta là thuần phí khí huyết không có thuộc tính chính là đơn thuần khí huyết hối hồ coi như đụng phải hắn lại như thế nào lúc trước rõ ràng là hắn r ế t âm nguy chúng ta tử thương tham trọng hắn một chút thua thiệt không ăn muốn trả thù cũng là chúng ta trả thù hắn n g à y tơ thanh trần lắc đầu im lặng nhưng cũng không có cùng huyết thường tranh luận bởi vì không có ý nghĩa dù sao coi là thật có cơ hội phi thăng thượng giới về sau hắn thanh trần tuyệt đối là an toàn dù là chính là xui xẻo gặp trương linh sơn hắn cũng là an toàn bởi vì hắn nhưng là y y ở đạo truyền nhân a cường giả mạnh hơn cũng có thụ thương thời điểm đến thượng giới cái này nhân sinh địa không quen địa phương trương linh sơn nếu là gặp được hắn thanh trần tất nhiên cần mình phụ tá đã như vậy mình có cái gì tốt lo lắng liêu vương ra là đối mình có ân không sai nhưng là mình phụ tá trương linh sơn cũng không phải phản bội liêu vương ra không tính là bội b ạ c xem ra cũng chỉ có thể như thế liêu vương ra thở dài vốn đang định tìm cơ hội r ế t vào hoàng thành làm hoàng đế đâu nhưng bây giờ hắn đã không có cái tâm tình này mà lại cũng không tiện tại cao điệu dưới mắt vẫn là nghe thanh trần tìm một chỗ h è n mọn bắt đầu yên lặng theo dõi k ỳ biến đi trên thực tế yên lặng theo dõi k ỳ biến không chỉ là liêu vương ra bọn hắn những người này chính như minh phượng nhi lần thứ nhất nhìn thấy trương linh sơn thời điểm ngay tại trên thuyền đề nghị trương linh sơn hẹn mọn bắt đầu chờ thiên hạ đại định thời điểm lại ra khỏi núi có thể thấy được đây là rất nhiều người bo bo giữ mình phương pháp không đáng kể chút nào bí mật chỉ là bọn hắn nếu như lựa chọn làm như thế liền đại biểu không cách nào tham dự vào khí vận tranh đoạt bên trong bỏ lỡ tăng thực lực lên đại cơ duyên cho nên như trương gia lão tổ ô sơn quỷ bà t r ờ chuyên hạ giới hiện thánh gia hỏa là vô luận như thế nào cũng không có khả năng lựa chọn bo bo giữ mình hạ giới chính là vì tranh đoạt khí vận thôn vệ khí vận bo bo giữ mình tính là gì chuyện không phải vô ích hao phí thủ đoạn hạ giới sao tiểu ni tử dẫn ta đi gặp ô sơn quỷ bà trương gia lão tổ thanh em lộn một băng lên dọa ô phương phương một cái cũ sốc bất quá nàng là trang ô sơn quỷ bà đã sớm phát hiện trương gia lão tổ thân ảnh đã cho nàng nhắc nhở văn bối ô phương phương xin ra mắt tiền bối ô phương phương vội vàng chắc tay nói quỷ bà tiền bối còn đang bế quan chờ sau ba ngày nhưng tại thánh thắp cùng tiền bối gặp một lần hừ trương gia lão tổ hừ lạnh một tiếng bế quan giả thần giả quỷ s ả ra chuyện lớn như vậy bế cái dám nuốt mặc dù khó chịu biết cô gái nhỏ này đạt được ô sơn quỷ bà mệnh lệnh cố ý nói liệu nói v ư ợ nhưng là hắn trương gia lão tổ người thế nào sao lại khó xử một tên tiểu bối nhân tiện nói liền thế ba ngày sau thánh tháp gặp dứt lời liền dẫn trương tiểu nô tiến vào vụ giới gọn gàng mà linh hoạt mảy may nói nhảm không có làm c u n g là thượng giới h i ể n thánh xuống tới c ư ờ n giả g trương gia lão tổ biết được quỷ bà thủ đoạn mình nói nhảm cũng không có ý nghĩa gì cần gì phải nói nhảm mà ô sơn quỷ bà mời mình thánh tháp gặp mặt ngược lại để trương gia lão tổ nghĩ tới điều gì quyết định đi trước thánh tháp đi một vòng nhìn một chút những cái kia lão bằng hữu mặc dù những n à y đám lao giả này không cách nào phi thăng thượng giới cả một đời vây ở thánh tháp bên trong nhưng là bọn hắn thực lực cũng không so hạ giới hiện thánh mình yếu bao nhiêu tương phản bởi vì bọn hắn vẫn luôn ngồi tại thánh tháp bên trong mà thánh tháp ở vào cựu châu đại lục thiên địa quy tắc bên trong cho nên những n à y đám lao già này đối cựu châu đại lục thiên địa quy tắc lợi dụng thậm chí muốn so hắn trương gia lão tổ còn mạnh hơn chính là hiếm có trợ lực ca chờ đại bạo phát bắt đầu những n à y đám lao già này liền có thể rời đi thánh tháp hành động đến lúc đó trước hết giết trương linh sơn đoạn linh sơn khí vận lại diệt bắt đại thượng cổ thông môn cuối cùng chia cắt toàn bộ cựu châu đại lục khí vận h ắ n trương gia lão tổ không tham、lam. chỉ cần một phần mười khí v ậ n là đủ ha ha ha chỉ là ngẫm lại liền để trương gia lão tổ vui vẻ quét qua trước đó nhìn thấy trương linh sơn thần bị cái thế vẻ lo lắng trương n ạ n sư theo ở phía sau một câu không dám lên tiếng chỉ là nhìn thấy chủ nhân vui vẻ thời điểm hắn cũng đi theo phụ họa điệu cười vài tiếng tiểu nô nhi trương gia lão tổ đ ố n g n h ư n ó i n g ư y i kia sư tâm tông thành lập bao nhiêu năm trương n ạ n sư nói hồi chủ nhân tiểu nô sư tâm tông từ thành lập đến bây giờ đã có sáu ngàn năm không tệ trương gia lão tổ nhẹ gật đầu có thể sống s u t sáu ngàn năm cũng coi là có chút khí vật vật này ngươi cầm đi đưa ngươi sư tâm tông thu nói hắn xuất ra một bàn tay lớn nhỏ dẫn hồn h i ê n đưa cho trương ngạn sư trương ngạn sư trong lòng run lên vật này là muốn để môn hạ của mình đệ tử thu sạch các sao đây chính là ta nhọc nhằn khổ sở tạo dựng lên cơ nghiệp tha mặc dù hắn trương ngạn sư không dám nói mình là người tốt lành gì nhưng là cái này sư tâm tông đệ tử bên trong cũng có hắn trương ngạn sư khổ tâm bồi dưỡng thiết tài mình đem nó coi như mình ra thậm chí xem như đ ờ i kế tiếp tông chủ bồi dưỡng trừ cái đó ra sư tâm tông bên trong cũng có hắn trương ngạn sư hậu thế ai chủ nhân thế mà để cho mình đem sư tâm tông người đều thu nhập cái này dẫn hồn phiên bên trong n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thật ác đồ ta đây chính là đối năm đó ta phản bội ngài trừng phạt ta mặc dù trong lòng sinh ra vô cùng phẫn nộ nhưng là rất nhanh trương ngạn sư liền đem cái này phẫn nộ ép xuống hắn giận mà không dám nói gì thậm chí không dám biểu hiện ra ngoài bởi vì mình chỉ là một giới tiểu nô ai chủ nhân để cho mình làm gì mình liền phải làm gì phàm là không theo hẳn phải chết không nghi ngờ vâng trương ngạn sư cúi đầu đàng hoàng tiếp nhận dẫn hồn p i ê n trương gia lão tổ nói thất thần làm gì còn không mau đi rõ trương ngạn sư ra roi thuốc ngựa lập tức quay trở về sư tâm tông tông chủ trở về có đệ tử lập tức gieo hò kêu lên gần nhất trong khoảng thời gian này thiên hạ phong vân biến nào thật nhiều bên ngoài lịch luyện đệ tử đều cảm thấy khẩn trương hết lần này tới lần khác tông chủ không tại để bọn hắn đối mặt rất nhiều chuyện không biết nên như thế nào quyết đoán rốt c ụ n g ngay hôm nay tông chủ trở về bọn hắn lại có chủ tâm cốt cha một người tướng mạo đoan trang trung niên nữ tử tiến lên đón đội trương ngạn sư nói ngài trong khoảng thời gian này đi nơi nào ta nghe nói có mấy cái ẩn thế môn phái đều bị d i ệ t đây cũng không phải là điểm tốt t a may mắn cha ngài trở về bằng không thật không biết nên làm thế nào cho phải thiên hạ này muốn luận a v i ê n nhi chương ngạn sư nhìn xem trước mặt cái này mình thương yêu nhất nữ nhi trong lòng nhịn không được nghẹn à o mặc dù không bỏ nhưng là mình không được chọn không được chọn a không chỉ là trên người mình có chủ nhân dưới ơ n ký cái này dẫn hồn phiên bên trong tất nhiên cũng có chủ nhân dưới ơ n ký mình ngoại trừ đem sư tâm tông tất cả mọi người thu nhập dẫn hồn phiên bên trong không có lựa chọn nào khác ca mạch chỉ gặp trương ngạn sư cắn răng không nói hai lời trực tiếp triệu ra dẫn hồn phiên hướng phía không trung liền dương đi qua hoa dẫn hồn phiên đón gió biển lớn bay phất phối nhưng là cũng chưa từng xuất hiện trương ngạn sư trong tưởng tượng hình tượng vật này tựa như thường thường không có gì lạ một chút tác dụng đều không có cha đây là cái gì ngươi từ nơi nào đạt được trí bảo sao ái nữ v i ê n nhi nghi hoặc hỏi trương ngạn sư nhắm mắt lại không có trả lời mà làm ộ t q u y ề n hung hăng ném ra đem nữ nhi cái cổ trong nháy mắt để đước siêu chỉ một thoáng một đường hồn linh từ trên người nữ nhi bay ra chui vào dẫn hồn phiên bên trong sư tỷ một người trung niên nam nhân sắc mặt kính biến gấp giọng hô to sư phụ người nên lên rồi tại sao muốn giết sư tỷ t r ư ơ n g nạn sư không có lên tiếng hướng phía người này cũng oanh ra nằm đấm giết như là đã đậu tủ h vậy liền hoặc là không làm đã làm thì cho xong mình không được chọn không nên đoán ta à dù sao không có ta t r ư ơ n g nạn sư cũng không có các người các người liền làm xưa nay chưa từng tới bao giờ thế giới này tốt giết giết giết. t r ư ơ n g nạn sư giết đỏ cả mắt trong mắt nước mắt đều giết làm cả người đã chết lặng hắn biết đây là chủ nhân cho hắn trừng phạt theo hắn hiểu rõ dẫn hồn thiên chỉ cần nhoáng một cái liền có thể đem người hồn linh thu nhập trong đó căn bản không cần sớm động thủ giết người trừ phi gặp được thực lực mạnh mẽ người mà mình những đệ tử này tuyệt không tính thực lực mạnh mẽ người hết lần này tới lần khác lại muốn mình đem nó đánh g i ế t về sau mới có thể thu nhập dẫn hồn thiên đây không phải t r ư ơ n g gia l á o tổ đối với mình đùa bỡn còn có thể là cái gì thì ra ta t r ư ơ n g tiểu nô hao tổn tâm cơ kết quả là cuối cùng vẫn là cả người không khỏi mình nô t à i a t r ư ơ n g ngạn sư thu hồi dẫn hồn thiên nhìn xem cái này thây ngang khắp đồng tâm môn n ơ ngác đứng đấy hai mắt vô thần không biết suy nghĩ cái gì t ấ u c h ư ơ n xong chương năm trăm linh bảy thánh tháp hỏa linh thú chương năm trăm linh bảy thánh tháp hỏa linh thú thánh tháp làm lục đại tuyệt địa đứng đầu nó đã là tuyệt địa cũng là bảo địa danh sưng ơ tu luyện thánh địa đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi trở ra còn có thể sống được ra ra không được đây chính là tuyệt địa ra thực lực tăng nhiều đây cũng là tu luyện thánh địa lúc này thánh tháp bên ngoài ngồi không ít lao giả những người này đều là tuổi thọ gần hoặc là không có cái khác sinh lộ muốn đi vào thánh tháp liều mạn g một lần như một cái đừng ra nhưng là khiếp sợ thánh tháp vi danh bọn hắn lại do dự cho nên ngồi ở ngoại vi không dám trèo lên t h á c lao vương minh người ta tuổi thọ sắp hết sao không cùng một chỗ trèo lên t h á c chờ đợi thêm nữa chỉ sợ hai người chúng ta liền phải khô lao tại đây một cái tóc trắng xóa lao giả đuối bên cạnh lão h ư u đề nghị ai người lão h ư u kia thở dài lung lay đứng dậy nói liền thế l i ề u m ạ n g đi lời con chưa dứt trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tuổi trẻ thanh â m huy hoàng thanh â m q u a n quẩn cựu châu đại lục đây là đạo ngôn mọi người đều là kinh hãi cùng nhau về thay nghe đạo này nói bên trong thuật nghe tới đạo này nói thế mà đ ạ i p h o n g quyết tử muốn đem hoa kiểu nam hải chờ lục đại tuyệt địa dị loại toàn bộ giết sạch mọi người đều nhịn không được lắc đầu thật sự là vô chi mà không sợ a thánh tháp thế nhưng là thánh địa há có thể nói là dị loại phát ra đạo nôn người này chẳng lẽ điên rồi đám người nghị luận ở mỹ lại có có người nói phát ra đạo nôn vang vọng kiểu châu chính là đạt được thiên đạo tán thành há có thể là tiên điên có thể thấy được thiên đạo cũng cho rằng thánh tháp bên trong là dị loại vậy chúng ta còn trèo lên không lên thánh tháp ta nhìn vẫn là tạm hoan trèo lên tháp đi nếu không chúng ta cũng đi kê linh sơn nhìn một chút nói không chừng cái này linh sơn mới thật sự là tu luyện thánh địa ngu x u ẩ n một cái khác nhân đạo linh sơn chính là coi trời bằng bùng dám nói vừa gánh b ắ c thiên hạ tất cả c h u y ể n thừa đây là muốn chết ta các người muốn đi chịu chết ta không n g ăn ai lại thôi lại thôi chúng ta vẫn là trước tiên ở nơi này chờ xem trước đó cái kia vì đức m i n h không phải tiến vào thành t h á c bên trong à hắn thực lực cao cường nói không chừng có thể sống trở về chúng ta hỏi một chút hắn bên trong đến tội cùng có cái gì nói không sai tạm chờ tạm chờ một đ á n tiết mệnh lao đầu đã sớm đã mất đi dũng manh cương tình chi phí dù là nghe được trương linh sơn đạo nôn cũng không muốn đi lẫn v à o chỉ nguyện yên lặng chờ sau đó yên lặng theo dõi k ỳ biến thế nhưng là đợi trái đợi phải cũng không có chờ đến vi đức i n h ra, ngược lại chờ đến một cái từ trên trời giáng xuống người trẻ tuổi chính là hiện thánh tại trương dục sáng trên người trương gia lão tổ chỉ gặp trương gia lão tổ ánh mắt lạnh lùng quét qua khe nói một đám trướng mắt phế v ậ t đến ta cờ bên trong tới bá tay phải hắn một chiêu một cây màu trắng cờ phớn đón gió bí lớn hung hăng quét một cái、Soạn. t h á n h tháp xung quanh lao đầu nhóm còn không biết chuyện gì xảy ra tất cả mọi người liền ngốc trệ bất động hồn linh cùng nhau thoát s á t mà ra tại dẫn hồn phiên bên trong gặp nhau b á chỉ gặp trương gia lão tổ lại lấy ra một cái đỉnh hướng phía dưới đáy lao đầu v ừ a chiếu những lao đầu này n ụ thân thì thể tụ trong đỉnh lạch cạch cài lên nắp đỉnh trương gia lão tổ thu hồi cờ đỉnh lúc này mới hài lòng bước vào t h á n h tháp bên trong vừa tiến vào t h á n h tháp trương gia lão tổ cũng không tiếp tục trèo lên tháp mà là đứng tại tầm thứ nhất trong hành lang nói chư vị đã lâu không gặp trước đó kia đạo ngôn nhưng từng ngày đến a là trương tiên sư a một thanh âm chậm rãi vang lên tựa h ồ ngủ say ngồi lâu còn chưa có tình ngủ nói vất quá là một không biết trời cao đất rộng hoàng khẩu tiểu nhi nói hiễu nói vượn mà thôi tính là gì đạo ngôn không cần chúng ta đạo thủ đợi một thời gian tiểu tử này liền bị bắt đại thượng cổ tông môn diệt sai rồi trương gia l á o tổ quát cái này trương linh sơn cũng không phải không biết trời cao đất rộng hoàng khẩu tiểu nhi ta mới từ linh sơn tới tận mắt nhìn thấy hắn lấy lực lượng một người liền đem bắt đại thượng cổ tông môn sứ giả toàn diện diệt đi hắn thực lực đã đứng tại cựu châu đại lục chi định phong cho nên b u n thiên sư mới đến đây t h á n h tháp bên trong thanh â m trầm mặc hồi lâu nói trương thiên sư người đã phi thăng thượng giới không tại tiên giới hưng phúc hạ giới hiện thánh s ở bị chuyện gì trương gia lão tổ khe nói biết rõ còn cố hỏi thanh â m kia thở dài ai các ngươi những người này phi thăng thượng giới còn không vừa lòng thật sự là tham a chúng ta những người này trương gia lão tổ nhứt mày nghe được nói bóng gió nói ngoại trừ ta còn có ai tới qua nơi này thanh â m kia nói huyền băng sơn cật ngọc huyền nàng cũng xuống rồi trô nơi nào trương gia lão tổ hỏi thanh âm kia nói, nàng lúc ấy tháp ớ i t ờ i điểm, bên trong thanh em từ tốn nói tựa hồ căn bản không muốn nhúng tay cái này trần thế việc trương gia lão tổ trong lòng cười lạnh giả trang cái gì đâu mọi người người nào không biết ai vậy không nhúng tay vào kia là chờ lấy chúng ta động thủ về sau người cái lao tiểu tử ngồi thu ngư ông thủ lợi ừ không đến cuối cùng ai ngồi thu ngư ông thủ lợi còn chưa nhất định đâu chờ xem đi trương gia lão tổ xem t h ấ u đối phương ý tứ liền cũng không còn nói nhảm quả quyết rời đi thanh thác ngồi xếp bằng xuống chờ đợi cật mộng huyền đến h á n tin tưởng ngoại trừ cật mộng huyền bên ngoài trải qua trương linh sơn như thế nháo trỏ phạm là hạ giới hiển thánh giả đều biết không hẹn mà cùng đến đây thanh thác đến lúc đó mọi người liền có thể cùng nhau liên thủ chu s ắ t trương linh sơn chủ nhân tiểu nô đến chậm trương n ạ n sư đổi tới trương gia lão tổ trước mặt hai tay dâng dẫn hồn thiên dâng lên v ị giảm xuống đất đã thấy trương gia lão tổ cũng không có lấy đi dẫn hồn thiên mà là cười nói làm rất tốt cờ này liền đưa cho ngươi h ả o h ả o lợi dụng cờ này nhất định để ngươi thực lực tăng nhiều đa t ạ chủ nhân trương n ạ n sư lộ ra cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ nhưng cũng không có đứng dậy tiếp tục quỳ gối trương gia lão tổ bên cạnh không biết quá rồi bao lâu đ ô n nhiên một xinh đẹp nữ từ từ trên trời giang xuống rơi xuống trương gia lão tổ trước mặt nói không nghĩ tới trương thiên sư tới trước một bước thế nào ngồi ở bên ngoài là bị bên trong lão tạc mao từ chối trương gia lão tổ cười nhạt một tiếng nói lao già nhóm động thủ chính là được ăn cả ngã về không không giống chúng ta bản tôn tại thượng giới hiện thánh thân thể bỏ mình cũng không ảnh hưởng bản tôn cho nên bọn hắn muốn tính trước làm s a u cận mộng huyền k h a nói nhắc như chuột ra hỏa khó trách một mực trốn ở thánh t h á p bên trong không cách nào phi thăng thượng giới không dám liệu cũng nghĩ phi thăng trương thiên sư cái này trương linh sơn diện ta huyện băng sơn lại diệt ngươi trừng già q u ê n nguồn quyên gốc ngươi liền không muốn giết hắn vẫn ngồi ở nơi này mật người t r ư ơ n g gia lão tổ kinh ngạc nói ngươi huyền băng sơn bị diệt hắn nói với cận mộng huyền những lời k h á c căn bản không thèm để ý bởi vì biết cận mộng huyền là nói lung tung chính là vì k h í c h tướng chính mình ngược lại là huyền băng sơn bị diệt hắn xác thực không biết tương đối y ế u kỳ cận mộng huyền nói ta huyền băng thần thương cũng bị kẻ này trốn đi ta cùng hắn thế bất lưỡng lập t r ư ơ n g gia lão tổ càng là kinh ngạc tiểu tử này kế thừa ta trương gia huyết mạch khí huyết hòa trùng chính là thuần túy hỏa t h u tính vì sao có thể trộm đi ngươi huyền băng thần thường ngươi chẳng lẽ cảm giác sai lầm đi ta biết cảm giác sai lầm c ậ n mộng h u y ề n cười lạnh tiểu tử kia cùng kiếm tông tiểu tử một trận chiến lấy hỏa diễm nóng chạy và kiếm mà trong nháy mắt đem dung dịch n g ư n g kết thi triển lực lượng chính là ta huyền băng thần công c h i lực ta biết cảm giác sai cái này c h ư ơ n gia g lão tổ lâm vào t r ầ ờ n g âm sau một lúc lâu mới nghiêm mặt nói vậy thì phiền thoái ta đều không thể đem khí huyết hỏa t r ù n cùng băng hệ lực lượng dung hợp tiểu tử này lại có thể tùy ý chuyển đổi hai loại sức mạnh không thể tưởng tượng nổi muốn diện sát kẻ này nhưng trông như bằng hai người chúng ta còn làm không được ca cận mộng huyền sắc mặt cũng khó nhìn lên nàng biết trương gia lão tổ nói không sai trương linh sơn tiểu tử này thực lực vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu muốn đối phó hắn còn cần càng cường lực hơn biệt thủ đáng hận cái này thánh tháp bên trong lão tạp mao nhóm quá mức h è n m ọ n v à n g không chỉ cần bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng phối hợp bọn hắn những ngày hạ giới hiện thánh cường giả g i ế t trương linh sơn ha không như g i ế t c h ó thai cận tông chủ lực nội ô sơn quỷ bà hẹn ta ba ngày sau tại thánh tháp gặp mặt chúng ta chỉ cần lẳng chờ đợi là đủ trương gia lão tổ nhìn cận mộng huyền một bộ không g ằ n nổi bộ dáng liền an đ i nói để nàng an tâm c h ớ đội cận mộng huyền hừ một tiếng nàng đương nhiên lo lắng bởi vì không có người so với nàng rõ ràng hơn lúc trước mình vây khốn họa t h á n h thủ đoạn dùng bao nhiêu lực khí dựa theo suy đoán của nàng họa thánh ngô thành tiên đã sớm đáng chết ở bên trong coi như không chết cũng biết vây ở bên trong hang núi kia vĩnh thế không cách nào tránh thoát mà ra vĩnh biên ở bên trong làm một cái cô hồn giã quỷ thế nhưng là ai có thể nghĩ tới lao già này thế mà tiến vào chiếm giữ linh sơn còn chiếm được trương linh sơn đạo nôn khí vận gia chỉ nhảy nhót tưng bừng không nói lại giút trương linh sơn khuyên ngăn phủ tông ra tay điều này nói do cái gì nói rõ lao giả này khí vận đi lên mà trương linh sơn có thể cứu hắn lại đem nó thu nhập linh sơn càng đẩy lấy chứng minh cái này trương linh sơn khí vận mạnh khí vận thứ này chính là cường cường thì mạnh là như quả cầu tuyết càng không ngừng đi lên điện ra trồng c h ế t nếu là không thể lập tức đánh giết trương linh sơn theo thời gian trôi qua sẽ chỉ làm trương linh sơn bao quát linh sơn ở bên trong tất cả mọi người khí vận càng ngày càng cường đại đến lúc đó muốn đánh giết trương linh sơn căn bản chính là không có khả năng mà không giết trương linh sơn lấy cái này trương linh sơn phát ra đạo nôn đây chính là biết phản s á t bọn hắn những n à y hạ giới h i ể n thánh các cường g i ả a i chẳng lẽ bọn hắn thật muốn đi một chuyến hồ công lại tổn thất hết lần này h i ể n thánh s ở tốn hao tất cả mọi người lực tài lực vật lực không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cận mộng huyền không thể nào tiếp thu được kết cục này mình nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy bỏ bao công sức mới h i ể n thánh thành công cũng không phải vì tới làm trương linh sơn quần áo cưới nàng muốn tranh đoạt khí b ậ n thôn vệ khí b ậ n tăng cường thực lực mới có thể trở về quỹ bản tôn như thế mới có thể tại thượng giới đạt được càng nhiều chỗ tốt cho nên tuyệt đối không thể ở chỗ này làm chờ ba ngày thời gian nhìn như rất ngắn nhưng là lấy trương linh sơn bây giờ bàng bạc khí vận có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì nếu như ở chỗ này làm các loại bọn hắn cùng trương linh sơn c h ê n l ệ n h chỉ có thể càng ngày càng lớn cho nên coi như cùng trương gia lão tổ liên thủ giết không chết trương linh sơn bọn hắn cũng không thể chơi các loại nhất định phải làm chút gì trương tiên h sư cận mộng huyền nghĩ tới đây lập tức nói ngươi chính là hỏa thuộc tính thiên tài liền không có tại trùng châu cảm giác được cái gì sao cái gì trương gia lão tổ nghi hoặc hỏi cận mộng h u ề n nói xem ra ngươi lần này hiền thánh thực lực cũng không hoàn thiện a là cỗ này thể xác không được a ha ha t r ư ơ n g gia lão tổ nghe vậy cười một tiếng nói nghe ngươi ý tứ này là muốn giúp ta tìm một bộ mới thể xác c ậ t mộng v i ê nói n đúng là như thế t r ư ơ n g gia lão tổ biến sắc có đứng dậy nói chuyện này là thật c ậ t mộng v i ê nói n tự nhiên coi là thật chỉ là ngươi có thể hay không hàng phục đối phương c h i ế m cứ thể xác còn phải nhìn ngươi b ả n sự đến tột cùng là ai ngươi sẽ không nói chính là trương linh sân đi t r ư ơ n g gia lão tổ im lặng nói cái này t r ọ đùa một chút đều không tốt cười lại nghe cận mộng vừa lắc đầu nói trương linh sơn ta tất phải giết sao lại để ngươi chiếm cứ thể xác cơ thể người nọ đến bể ta ta nói là một cái khắc vật ngay tại trung châu vật này ngươi cảm giác không đến nhưng là ta tu hành huyền băng thần công đối loại này hòa thuộc tính linh vật cảm giác s â u nhất đáng tiếc bằng vào ta lực lượng một người cũng không có cách nào đem nó h ạ n g phục ồ là cái gì trương gia lão tổ kinh ngạc nói cất mộng v i ề n nói hỏa linh thú cái gì trương gia lão tổ vừa mừng vừa sợ cựu châu đại lục có thể sản xuất như thế thần vật quả nhiên này phương tiên địa sắp đại biến cất tông chủ việc này không nên chậm trễ nhanh chóng mang ta tới cận mộng huyền nói hỏa linh thú đối ngươi chỗ tốt quả lớn ta giúp ngươi nhưng không có nửa điểm chỗ tốt há không bị t h i ệ t lớn chương gia lão tổ nói nếu ngươi có thể giúp ta hàng phục hỏa linh thú đợi mọi người liên thủ đánh giết trương linh sơn về sau h ắ n thi thể ta có thể giúp ngươi cất đoạn tặng cho ngươi đây là lời từ đáy lòng có thể c ử u châu đại lục thiên địa quy tắc chứng kiến đang khi nói chuyện trong miệng v u n gia sưng trắng dung nhập cựu châu đại lục trong thiên địa lại quả thật bị cựu châu đại lục thiên địa quy tắc chứng kiến cận mộng huyền thấy thế mỉm cười nói vậy thì đi thôi kiến tông huyền công sơn đỉnh trúc phong thường thường không có gì lạ nhà tranh bên trong trong đó tính t o a áo xám lao giả từ từ mở mắt nhàn nhạt thở dài ai s ợ tư minh liên thủ với chắc linh nhi chính là linh quang hắc minh hai kiếm liên thủ thêm nữa ta ban thưởng kiếm ấn lại ngay cả người ta trương linh sơn kiếm pháp đều không ép được xem ra còn cần ta tự mình đi một lần mới được ta dứt lời thân hình hóa thành lưu quang từ trên trời giàn g xuống hầu hạ kiếm thánh lao tổ tiểu đồng thấy thế vội vàng bị giạp xuống đất cùng tiễn lao tổ rời đi trong lòng hắn trong lòng run sợ đã bao nhiêu năm kiếm thánh lao tổ đều chưa từng khởi hành rời đi nơi đây ngồi khô t h i ề n t u kiếm đạo đã đ ạ t đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh nhưng hôm nay hắn thế mà đánh vỡ khô t h i ề n tự mình hạ tràng cái kia trương linh sơn coi như vì vậy mà chết cũng đủ để vinh quang thiên hạ dù sao không phải ai đều có tư cách chết tại kiếm thánh lao tổ trong tay bất quá kiếm thánh lao tổ chỗ tiến về địa phương cũng không phải là linh sơn mà là trùng châu t ử tiêu lĩnh không phải hắn không muốn đi linh sơn giết trương linh sơn mà là hắn xa xa liền thấy trương linh sơn bây giờ vị trí không tại linh sơn ngay tại tử tiêu lĩnh bây giờ thực lực đại t ư ớ n g đạo ngôn đã phát khí vận ra thân vạn sự sẵn sàng cái này hỏa linh thú nên vì ta đọc được thì ra trương linh sơn tại giết trương vệ cương về sau liền ngựa không dừng bó chạy tới nơi đây dù sao cái này hỏa linh thú chính là thiên sinh địa dưỡng c h i kỳ thú với hắn trương linh sơn có ích u à lớn hắn nhưng vẫn luôn nhớ đâu thấu trương xong t r ư ơ n g năm trăm linh tám liên thủ không ai có thể từ ta dưới kiếm đào tàu trương năm trăm linh tám liên thủ không ai có thể từ ta dưới kiếm đào tàu giống tựa hồ là đã nhận ra trương linh sơn xuất hiện tử tiêu lĩnh hỏa linh thạch quạt ỏ dưới mặt đất phát ra một tiếng kịch liệt gào thét hỏa diễm phốc phốc phốc nổ tung mặt đất hướng phía trương linh sơn phun ra trương linh sơn tránh gọi đến đang muốn triệu ra huyền băng thần thương cho cái này h ỏ a linh thú điểm lợi hại nhìn một cái đống nhiên mướn mày ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái vóc người cao lớn áo xám lao giả treo ở không trùng chính l ặ n g lặng tại chỗ nhìn xem hắn cái này áo xám lao giả mặc dù chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem nhưng hắn ánh mắt cực kỳ tâm h thúy tựa hồ tích chứa trong đó lấy một cái thế giới dù là chính là xa xa nhìn về nơi xa trương linh sơn đều có thể cảm giác được người này ánh mắt chi lăng lệ phản phất có vô số thanh lợi kiếm sắc từ hắp từ hắ trương linh sơn lập tức hơi thở thu thập hỏa linh thu ý nghĩ mà là bay đến k h ô n g t r ú n g cùng cái này h à o sám lao giả chính diện tương đối nói kiếm tông kiếm thánh n g ư ơ i b i ế t t a kiếm thánh lao tổ nói trương linh sơn nói không biết nhưng xem các hạ khí phép này cũng chỉ có kia đại danh đỉnh đ ỉ n h kiếm thánh lao tổ có cái này khí phái ha ha tiểu gia hỏa miệng rất ngọt nhưng là z ế t t a kiếm tông đệ từ chuyện cũng sẽ không tính như vậy kiếm thánh lao tổ cười nhạt một tiếng nói đem linh quang hắc minh hai kiếm còn trở về đi đây không phải là người nên cầm đồ vận trương linh sơn nhịn không được cười lên nói kiếm thánh lao tổ lời nói này có ý tứ như vậy xin hỏi ta nên lấy cái gì đ ủ vật ai kiếm thánh lao tổ đột nhiên thở dài một tiếng ta ghét nhất có người nói như vậy với ta tới tới lui lui lãng phí thời gian đã ngươi không nguyện ý mình lấy ra vậy liền để chính ta lấy đi h a chỉ gặp hắn tay phải đột nhiên nâng lên thưa không một điểm chỉ một thoáng trương linh sơn chỉ cảm thấy không khí quanh thân đều biến thành kiếm khí ngàn vạn kiếm k h í đem mình gắt gao bao khỏa ở trong đó hướng phía mình toàn thân ra thịt h u y ệ t đạo con mắt lỗ thai các bộ vị mà đi không tệ trương linh sơn lời bình nói không hổ là kiếm thánh lao tổ sắp thực lợi hại chỉ là liền này một ít bản sự sao kiếm thánh lao tổ không có trả lời mà là quay đầu nhìn về phía nơi xa nói người đến lại ngưng chiến được trương linh sơn gật đầu nói mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc nhưng là hắn phát hiện lão nhân này không thích nói nhảm làm việc còn rất dứt khoát nói đánh là đánh nói ngưng chiến liền ngưng chiến một chút đều nghiêm túc không tệ chí ít sẽ không ở nơi này cùng mình dây dưa mà để đột nhiên đến thăm hai người kia ngồi thu ngư n ông thủ lợi người đến người nào kiếm thánh lao tổ cao dọ quát nguyên lai、like、là kiếm thánh lao tổ ở trước mặt trương gia lão tổ cùng cận mộng huyền tựa hồ không nhìn thấy trương linh sơn thẳng tắp hướng phía kiếm thánh lao tổ bay đi chắp tay cười nói kiếm thánh lao tổ chẳng lẽ không biết bạn c ũ sao kiếm thánh lao tổ kinh ngạc trương thiên sư chính là tại hạ trương gia lão tổ cười ha h à nói vị này là huyền băng sơn khai sơn lão tổ cận mộng huyền giống như ta đều là từ thượng giới h i ể n thánh xuống tới cận mộng huyền chắp tay sớm đã nghe nói qua kiếm thánh lao tổ đại danh cũng chưa từng gặp qua một lần hôm nay gặp mặt quả nhiên là kiếm đạo trí thánh trí thánh ha ha kiếm thánh lao tổ nghe được lấy lỏng ngược lại mỉa mai c nói hai người các ngươi đã phi thăng thượng giới còn xuống tới làm cái gì đúng như trương linh sơn đạo ngôn thuật các ngươi muốn đánh cắp ta cựu châu đại lục khí vận c h ậ t mộng miền núi mày có chút không cao hứng người cái nho nhỏ kiếm thánh bất quá là tại cựu châu đại lục cái này gia đình bạo ngược tôi thật đúng là cho là mình rất lợi hại dám chất vấn chúng ta cũng chính là lão nương bản tôn không cách nào tự mình hạ giới vâng không một hơi liền có thể đưa ngươi đông kết thành tạt bã cái nào tha cho ngươi ở chỗ này phát ngôn bừa bãi trương gia lão tổ cũng không để ý mà là cười ha hà nói chúng ta tu sĩ sao có thể nói c h ú đâu những n à y khí b ậ n không phải ngươi dùng chính là ta dùng mọi người cùng nhau sử dụng cùng hưởng đại đạo há không đẹp quá thay thử kiếm thánh lao tổ sầm mặt lại đông như nói trương linh sơn trước hết giết hai cái này kẻ t r ộ n về sau chúng ta tài chiến được rồi trương linh sơn cười to lao nhân này quả nhiên gọn gàng mà linh hoạt một chút nói nhảm đều không có ai chậm đã trương gia lão tổ một bên nhanh chóng t ố i lui một bên gấp giọng kêu lên kiếm thánh lao tổ ngươi không muốn phi thăng thượng dưới sao ta có nhất pháp có thể giúp ngươi cái này khí bật mọi người chia cắt ngươi liền có cơ hội phi thăng nhưng ngươi nếu là giúp trương linh sơn cuối cùng cũng không có ngươi bao nhiêu phân nhi ngươi vừa vặn rất tốt rất muốn nghĩ không muốn sai lầm Phan. một đường thái dương tinh mang tiễn rơi xuống trương gia lão tổ trước người nếu không phải hắn lẫn mất nhanh giờ phút này đã bị trương linh sơn đạo này tinh mang tiễn nổ chết đáng chết trương gia lão tổ sắc mặt khó coi tiếp tục lui lại né tránh lại nói kiếm thánh lão tổ trương linh sơn đạo ngôn ngươi cũng nghe đến gia hỏa này muốn độc hưởng đại đạo trừ phi ngươi từ bỏ đạo thống gia nhập linh sơn nếu không ngươi vịnh thế không được phi thăng ngươi kiếm thánh trấn áp một thế thật chẳng lẽ ca nguyện từ bỏ đạo thống kiếm thánh trầm mặc không nói không biết suy nghĩ cái gì b ấ t quá hắn vừa mới kêu to để trương linh sơn cùng một chỗ độc thủ kết quả trương linh sơn độc thủ hắn lại bất động có thể thấy được trương gia lão tổ lần này nói không nói để tâm hắn động chí ít cũng làm cho tâm hắn sinh do dự kiếm thánh lao tổ không bằng người ta liên thủ trước hết giết trương linh sơn chỉ cần không có hắn tại người y nguyên có thể chấn áp đ ư ơ n g thời về sau ngươi lựa chọn hợp tác với chúng ta hoặc là đi cái khác đường cũng không đáng kể dù sao cái này trương linh sơn phải chết đạo lý kia ngươi hẳn là hiểu rõ trương gia lão tổ tiếp tục thuyết phục trương linh sơn sầm mặt lại cũng cảm giác được một cỗ kiếm khí xoáy vô thanh vô tức ngăn cản tại trước mặt mình ngăn cản mình đi trùng s á t trương gia lão tổ đường đi trương gia lão tổ mừng rỡ kêu lên cận mộng huyền còn chờ cái gì đồng loạt ra tay phối hợp kiếm thánh lão tổ đi cận mộng huyền phản ứng cực nhanh đều không cần trương gia lão tổ kêu to nàng liền tóm lấy thời cơ này chỉ gặp nàng tay phải hư không một điểm thiên địa quy tắc lại của tới vì đó sử dụng đương nhiên cũng không phải là tất cả thiên địa quy tắc đều vì hắn sử dụng mà là phụ cận băng thuộc tính quy tắc đều bị nàng nắm trong tay ngưng tụ ra một cây ngập trời băng thường Hướng phía、Trương、Linh、Sơn、phía sau lưng hung hăng đâm tới. Trương Linh Trương lưng Trương tới. Sơn Sơn trong lòng sau đâm đạo, đây ám càng h h í n l t h ư ợ giới hợp i giả ể n thánh cường đoàn thù h Càng sao. điều động cựu châu đại lục thiên đ ị a quy tắc cựu châu đại lục thiên đạo thật đúng là đáng thương biết rõ người ta là đến đánh cắp chia các hắn k h í vận kết quả còn bị người ta cưỡng ép khống chế thiên đ ị a quy tắc mặc dù c ậ t mộng miền cũng không có cách nào khống chế tất cả quy tắc nhưng đó là bởi vì đối phương chỉ am hiểu bằng thuộc tính quy tắc nếu là hạ giới hiện thánh người bên trong có người nhưng am hiểu tất cả quy tắc n g u y ê cựu châu đại lục thiên đạo còn không phải mặc người lợi dụng mặc người chém giết sao cũng may người kiểu này căn bản không tồn tại coi như tồn tại cũng là đứng đầu nhất c ư ờ n g giả căn bản chướng mắt cựu châu đại lục tự nhiên cũng sẽ không h i ể n thánh hạ giới tới nơi này cho nên trương linh sơn cũng sẽ không cần lo lắng những này có không có chỉ cần chuyên chú trước mắt cùng cận mộng huyền tranh đoạt giữa thiên địa băng thuộc tính quy tắc mặc dù trước mắt hắn nắm giữ chỉ có sinh chi quy tắc cùng tử chi quy tắc cũng không có nắm giữ băng hệ quy tắc nhưng là hắn huyền băng thần công đã v i ế n mãn lại có được đặc hiệu trong lúc p h á t tay có thể ngưng tụ huyền băng sân phòng l ự c đạt thiên q â n lại bám vào đóng băng tổn thương cái này c ũ g c i là họ tới băng hệ quy tắc ra lâu đi trừ cái đó ra mình thế nhưng là thiên đạo công nhận n a m nhân thiên đạo bị những n à y hạ giới h i ể n thánh kẻ trộm khi n h ụ mình giúp thiên đạo ra tay thiên đạo không cho mình điểm trợ lực đây chẳng phải là phải bị người khi nhục h o nên theo trương linh sơn điên cuồng vận chuyển huyền băng thần công sau người kia cận mộng huyền ngưng tụ băng thương lại bắt đầu chậm dại biến hóa đầu thương không còn bén nhọn ngược lại bắt đầu biến thành t u ẫ n phản phất muốn hộ sau l ư n g trương linh sơn từ công kích trương linh sơn biến thành trợ giúp trương linh sơn phòng ngự đ ề u ở chỗ giữa hai người băng thuộc tính tranh đoạt lại bị trương linh sơn chiếm cứ thượng phong h ố n đản cận mộng huyền giận giữ hai tay điên cuồng bấm nghiệm pháp quyết ưỡng ép bóc ra giữa thiên địa băng thuộc tính quy tắc nàng phát hiện nếu muốn ở cựu châu đại lục đối phó trương linh sơn cái này thiên đạo thân nhi tử nhất định phải đem băng thuộc tính quy tắc tháo rời ra trở thành chuyên thuộc về mình quy tắc lực lượng chỉ có thoát ly khỏi cựu châu đại lục băng thuộc tính quy tắc mới sẽ không bị trương linh sơn được sự giúp đỡ của thiên đạo lợi dụng như thế chính mình mới có cơ hội đánh giết kẻ này b ă n g không g i a hỏa này chính là vô địch mình chẳng những đ ư n g nghĩ có thể bắt được ngược lại sẽ bị phản xác kiếm thánh lao tổ nhìn thấy không thiên đạo đã hướng về trương linh sơn người sống lâu như vậy nhưng từng có được qua đãi ngộ như vậy còn không liên thủ sao t r ư ơ n g gia lão tổ nghiêm nghị thúc d i ụ c cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu nhanh chóng bấm n i ệ m pháp q u y ế t bóc ra trương linh sơn quanh thân phụ cận hòa thuộc tính quy tắc trương linh sơn khí huyết h ỏ a diễn mạnh mẽ hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy biết chỉ bằng mình bây giờ thân thể này căn bản không có khả năng cùng trương linh sơn đ ố i bính khí huyết h ỏ a trùng nhưng là chỉ cần cách ra chung quanh đây h ỏ a thuộc tính quy tắc hắn trương linh sơn lợi hại hơn nữa cũng một cây chẳng trống nước nhà như vậy tiếp xuống chỉ cần đem trương linh sơn khí huyết tiêu hao sạch sẽ hắn còn không t h u c thủ chịu trói sao Mà mình bây giờ, mình còn kể h hỏa linh thú, cho lúc trước Cật Huyền hứa hẹn còn không có có hiệu quả. Nói cách khác, giết trương Linh sơn về sau, mình cũng không cần đem nó nhục thân giao cho Cật Huyền, h ô n Mộng còn Nói Trương Sơn cũng cần nó Mộng ngược g giết giao có được lúc trước Cật có có Cật có đạt đem lại t sau, quả. về từ r ự c nhục thân chiếm cứ. tiếp thân t đem nó Kể từ đó mình tại cái này một giới thực lực chắc chắn tăng nhiều cái gì c ậ t m ộ n g huyền kiếm thánh l a o tổ ha ha ha ha, kết quả là đều là ta trương thiên sư quần áo cưới a trương gia lão tổ nghĩ tới đây trong lòng cũng nhịn không được trong bụng nở hoa hắn bấm m i ệ n pháp quyết tốc độ cực nhanh trong miệng còn không ngừng mê hoặc kiếm thánh lão tổ chỉ cầu mau chóng đánh giết trương linh sơn sợ cật mộng u y ề n đầu góc quay lại vậy coi như phiền toái cũng may trương linh sơn đạt được thiên đạo tương trợ từng cảnh t ư ợ ấy quả thật làm cho kiếm thánh lao tổ cảm nhận được khó chịu đối kiếm thánh lao tổ mà nói mình đối cựu châu đại lục có thể nói là trung thành tuyệt đối c h ấ n thủ cựu châu đại lục vài bàn năm pham lục đại tuyệt địa đại bạo phát đều do hắn kiếm thánh lao tổ ra mặt mới có thể đem những cái kia hoa t i ể u cầu vượt các nơi dị tộc chạy trở về thế nhưng là ta thích cựu châu đại lục cựu châu đại lục yêu ta sao chẳng những không cho ta hạ xuống một cái phi thăng thông đạo thậm chí ngay cả thiên đạo khí vận cũng không cầm t a t h ầ n ngược lại đi cho trương linh sơn dạng này một cái mới ra đời bao đầu tiểu tử trợ lực tốt h n g ư ơ i cái thiên đạo n g ư ơ i bất nhân ta liền bất nghĩa n g ư ơ i thích ý trương linh sơn vậy ta liền giết hắn để ngươi biết ánh mắt của ngươi là bực nào chi trinh lệch cho ta hối hận đi thôi ngu xuẩn thiên đạo đi liền nghe kiếm thánh lao tổ một tiếng quát trói hai tay phải năm ngón tay mở ra chỉ gặp hắn mỗi cái đầu ngón tay đều bắn ra vô số sợi tơ những cái kia sợi tơ trên không trùng cấp tốc bay múa trong nháy mắt hoa thành từng cây lợi kiếm đem trương linh sơn từ trên hướng xuống triệt để vây quanh ở trong đó đây là kiếm ý lồng giam vô tận kiếm ý đều hóa thành thực chất sợi tơ từ đầu đến chân hướng trương linh sơn trong thân thể đảm bảo mà một khi những sợi tơ này triệt để xuyên vào trương linh sơn trong cơ thể như vậy trương linh sơn liền sẽ bị những n à y kiếm ý trong nháy mắt xé nát thậm chí hóa thành những n à y kiếm ý chất dinh dưỡng thập bổ kiếm ý thủ đoạn thật là lợi hại mẹn ó trương gia lão tổ trong lòng thầm mắng nếu là trương linh sơn thật bị kiếm ý xóa bỏ vậy mình còn thế nào chiếm lấy thân thể sát kiếm thanh cái này lao tạc mao quả nhiên cũng không phải dễ đối phó vô luận cái này lão tạp mao có hay không khám phá hắn trương gia lão tổ ý nghĩ những gì hắn làm đều đã nhiễu loạn trương gia lão tổ kế hoạch lúc này trương gia lão tổ ngược lại cầu nguyện trương linh sơn có thể vượt qua hắn kiếm ý l ồ n giam g vì thế hắn cũng nhịn không được thả trầm thủ quyết bóc ra hỏa thuộc tính quy tắc tốc độ cũng theo đó thả trầm nhưng là rất nhanh hắn lại nghĩ lại kêu lên hai vị không muốn phớt lờ tiểu tử này có được huyền kim thân thể cái gì c ậ n mộng huyền giật này cả mình cả giận nói ngươi vì cái gì không nói sớm hắn là huyền kim thân thể thế thì còn đánh như thế nào trương gia lão tổ nói đừng hốt hoảng h á n huyền kim thân thể rất nhỏ yếu khó khăn lắm nhập môn mà thôi có kiếm thánh lao tổ hỗ trợ nhất định phá vỡ h á n huyền kim thân thể cho nên kiếm thánh lao tổ không thể lưu thủ nhất định phải thi triển toàn lử huyền kim thân thể rất lợi hại phải không kiếm thánh lao tổ trầm giọng hỏi h á n chính là hạ giới người cũng không hiểu rõ huyền kim thân thể trần tướng cho nên không hề giống trương gia lão tổ cùng c ậ t mộng huyền như vậy rung động kiếm thánh lao tổ chỉ biết là năm đó có cái gọi công giã trưởng canh lấy ra huyền kim mỏ ngược lại là quấy đến nhất thời mưa gió mình tò mò cũng nghiên cứu qua cái này về kim phát hiện cũng không có cách nào luyện hóa lợi dụng cho dù luyện hóa cũng không bằng bản thân mình thủ đoạn về phần kia công g i ả trưởng canh ngưng tụ ra huyền kim thân thể hắn cũng đã gặp phát hiện cũng chỉ như thế liền không tiếp tục để ý tới lại không nghĩ rằng cái này thường thường không có gì lạ huyền kim thân thể lại để trương gia lão tổ cùng cật mộng huyền kiên kỵ như vậy đến tội cùng có gì huyền bí trương gia lão tổ nói huyền kim thân thể chính là thượng giới sản phẩm luyện thể thần công chỉ là cái này trương linh sơn đạt được chỉ là gia lông chỉ cần chúng ta ba người liên thủ phá mất hắn huyền kim thân thể không là vấn đề nhưng điều kiện tiên quyết là không thể lưu thủ nếu không bị hắn đào tẩu chắc chắn phí công nhọc xước cận mộng v u y n nói kiếm thánh lao tổ trương tiên h sư nói là lợi từ đáy lòng ngươi không có đi qua thượng giới không hiểu rõ nhưng là chúng ta nói cho ngươi cái này nguyền kim thân thể không thể coi thường tuyệt đối không thể khinh thường hiểu rõ kiếm thánh lao tổ nói giết trương linh sơn cái này nguyền kim thân thể đến bể ta cận mộng v u y n nói về ngươi cũng vô dụng đem nó phá vỡ mới là chính đạo phá vỡ nguyền kim thân thể để hắn hôi phi yên diệt trương gia lão tổ nói đừng nói những thứ này nhanh chóng thi triển sát chiêu dạo sát trương linh sơn tiểu tử này khó chơi cực kỳ chớ để cho h ắ n trốn trốn không thoát kiếm thánh lao tổ thản như nói ta đã ra tay liền không ai có thể từ ta dưới kiếm đào tẩu cận mộng huyền niết miệng thầm nghĩ lao g i ả thật là có thể giả bộ nhưng là rất nhanh cận mộng huyền liền thu hồi xem thường ngược lại lộ ra biểu tình k i ế p sợ thấu chương s o n g chương năm trăm linh chín khuyển khắc luyện hóa sinh chi quy tắc đại thành chương năm trăm linh chín khuyển khắc luyện hóa sinh chi quy tắc đại thành suy suy suy kiếm khí sợi tơ đ i n c ù n bay múa từ kiếm ý lồng g i a n bên trong xuyên da lại là vào thật giống như may quần áo tới tới lui lui v i n h vô chỉ cảnh mà theo từng đạo kiếm khí sợi tơ từ bên trong xuyên ra cận mộng huyền cùng trương gia lão tổ đã nghe đến mùi máu tanh cười trừ cái đó ra những cái kia kiếm khí sợi tơ phía trên lại còn có một chút còn không có tiêu tán ra thịt thì ra kiếm thánh lao tổ đang lấy kiếm khí sợi tơ bóc ra trường linh sơn huyết đủ không thể tưởng tượng nổi cận mộng huyền trong lòng rung động tới cực điểm nàng vẫn luôn đ ố i kiếm thánh lao tổ cực độ khó chịu cảm giác cái này lao tạc m a u thái độ quá phết lối một chút mặt mũi cũng không cho chính mình cái này thượng giới cừng giả đơn giản không biết trời cao đất rộng nhưng là hiện tại cận mộng huyền phát hiện mình mới là không biết trời cao đất rộng ai có thể nghĩ tới cái này kiếm thánh lao tổ tại cựu châu đại lục b ự c này quy tắc không hoàn thiện chi địa lại có thể lĩnh ngộ được khủng bố như thế kiếm ý thủ đoạn người này có thể nói vô địch ta lấy người này thủ đoạn phạm là phi thăng tất nhiên là đỉnh tiêm nhân vật nàng cận mộng huyền đối mặt hắn đều phải nhượng bộ lui mình ta nói ta đã ra tay liền không có người có thể từ trong tay của ta đào tẩu kiếm thánh lao tổ từ tổ nói trước đó cận mộng huyền còn cảm thấy hắn quá tự phụ hiện tại thì biết giá hỏa này nói là sự thật nếu như người này bay đầu dùng cái này thủ đoạn đối phó nàng c ậ t mộng huyền nàng c ậ t mộng huyền đoán chừng mình cũng phải nhận mệnh đền tội tốt tốt tốt không hổ là kiếm thánh lão tổ trương linh sơn lần này hẳn phải chết c ậ t tông chủ chúng ta chỉ cần phối hợp kiếm thánh lão tổ là đủ bóc ra rơi phụ cận h ỏ a thuộc tính quy tắc cùng băng thuộc tính quy tắc trương linh sơn liền vô kế khả thi chỉ có thể thuốc thủ chịu trói thai trương gia lão tổ hưng phấn kêu lên c ậ t mộng huyền nói yên tâm băng thuộc tính quy tắc ta đã bóc ra hơn phân nửa trương linh sơn không có khả năng lại từ bên trong lực huyết n ụ c của hắn chắc chắn bị kiếm thánh lão tổ bóc ra thành cắt hẳn phải chết không nghi ngờ kiếm thánh lao tổ thản như nói n huyền kim thân thể không gì hơn cái này mà thôi trương gia lão tổ cùng cật mộng huyền đối lại không nói gì mặc dù rất muốn phản bác cũng không phải là huyền kim thân thể không gì hơn cái này mà là trương linh sơn bản lĩnh không gì hơn cái này nhưng là hai người không nói nhảm miễn cho t r e o đến kiếm thánh lao tổ cái này chủ chiến l ự c không cao hứng suy suy suy kiếm khí sợi tơ còn tại càng không ngừng bay múa mà lại như c ũ có thể không hạn chế bóc ra trương linh sơn huyết đ ụ tản mát ra nồng đậm huyết tinh chi khí nhưng là như thế đã quá rồi hai cách giờ trương linh sơn khí t ứ c lại vẫn như cũ tồn tại cũng không có tiêu tán có thể thấy được giá hỏa này lại vẫn còn sống tiểu tử này thể chất coi là thật không tầm thường cảm giác không chỉ là huyền kim thân thể còn xen lẫn cái khác thể chất chi lực trương gia lão tổ nhịn không được sợ h ã i t h ằ n nói c ấ n mộng h u y n nói không sao hắn coi như có thể tiếp tục kiên trì cũng không có sức chiến đấu bị kiếm thánh lao tổ như vậy tiêu hao chỉ sợ hắn đã thành k h ô n g không xương đang nói đã thấy kiếm thánh lao tổ sắc mặt đống nhiên biến đổi đúng là đột nhiên lưu lại sắc mặt đ n g hồng phất một b ụ n phun ra máu tới cái gì c h ư ơ n gia g lão tổ cùng cận mộng huyền đều là kinh hãi vừa mới không cũng còn tốt lấy a thế nào đột nhiên liền thổ h u ế t tình huống như thế nào kiếm thánh l ã o tổ không nói mà là nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống ngay cả kiếm ý lồng giam cùng kiếm khí sợi tơ cũng không tâm tư không chế vội vã nhưng vận chuyển công pháp hôn trên thân xuống dưới đều biến thành đỏ bừng màu máu phốc phốc phốc chỉ gặp hắn càng không ngừng phun ra máu tươi q u ỷ dị chính là theo máu tươi phun ra sắc mặt của hắn cùng trên người nhan sắc ngược lại bắt đầu trở nên bình thường đến cùng xảy ra chuyện gì cận mộng h u ề n hoảng sợ nói là gặp an toán ai an toán trương linh xuân sao Trương gia lão tổ thì là n h ữ n g mày tâm niệm thay đổi thật nhanh lập tức giật mình nói ta hiểu được kiếm thánh l ã o tổ bóc ra trương linh sơn huyết n ụ những máu thịt kia dung nhập hắn trong kiếm ý đem nó ô nhiễm cận mộng huyền sướng sở lập tức cũng hiểu được nói ta nhìn không chỉ là dung nhập kiếm ý lại dung nhập hắn trong cơ thể nếu không hắn vì sao một mực thổ huyết thì ra kiếm khí này sợi tơ nhìn như vô hình m à sinh kỳ thực cùng kiếm thánh l ã o tổ nhục thân tương liên trương linh sơn chính là phát hiện điểm này mới đem an toàn tiểu tự này quả nhiên k ó chơi nàng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi trương linh sơn tiểu tự này đều bị nốt r ồ i bị bóc ra huyết đục cơ hồ nửa chết nửa sống lại không nghĩ rằng hắn còn có thể mở ra lối riêng lấy huyết đục của mình vì thủ đoạn an toàn kiếm thánh lao tổ khó trách tiểu tử này có thể đạt được thiên đạo tán thành quả nhiên không thể coi thường mà dưới mắt không có kiếm thánh lao tổ thủ đoạn phong tỏa tiểu tử này liền có thể chậm một hơi coi trời mới biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa nếu không thể nhấc cổ tác khí đem nó đánh giết vậy cũng chỉ có thể chạy trốn đừng hốt hoảng tựa hồ nhìn ra cật mộng huyền phí chuyên gia lão tổ nói chúng ta đã tách ra hỏa thuộc tính quy tắc cùng bằng thuộc tính quy tắc mà lại kiếm thánh lao tổ cũng sắ trương Linh sơn coi Sơn như n h k ô gia chết, cũng đã là nỏ mạnh hết h nỏ đã đà. là ệ n t ạ lão i ề n lấy c h ú tổ cười to trương linh sơn đây mới là khí huyết hỏa chủng lực lượng chân chính vận dụng thiên địa quy tắc thi triển khí huyết hòa chủng kia là giả hòa chủng chỉ có đem quy tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng dung nhập bản thân mới thật sự là khí huyết h ò a t r ù n g lão tổ hôm nay dạy ngươi cái này bài học nhìn ngươi đầu thai về sau cần phải nhớ lâu một chút đừng lại quên nguồn quên gốc a trương linh sơn không nói chỉ là một vị phát ra k u thảm nửa ngày thời gian trôi qua tiếng kêu thảm thiết của hắn càng ngày càng suy yếu c ậ t mộng v i ề n nói chết sao t r ư ơ n g gia lão tổ lắc đầu nói hẳn là còn chưa chết hẳn nhưng là ta chuyển hóa hỏa thuộc tính quy tắc đã sử dụng hết hiện tại từ ngươi đem băng thuộc tính quy tắc rót vào trong đó đem nó triệt để đông lạnh thành tạp bã đi cận mộng h u ề n không nói nhảm lập tức bấm n i ệ m pháp quyết đưa ra băng thuộc tính quy tắc g i a n g g i á c g i a n g giác. giác. liền nghe đến kiếm ý lồng g i a n g bên trong truyền đến thứ gì đông kết vỡ vụ n thanh â m mà trương linh sơn lúc này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng bị mất nhưng cật mộng huyền cũng không có dừng tay mà là tiếp tục chuyển vận sợ còn chưa đủ bảo hiểm mà thằng đến nàng cùng trương gia lão tổ đem tự thân chuyển hóa quy tắc toàn bộ tiêu hao sạch sẽ mới nói t i ể u tử này phải chết đi nếu là cái này, này tiệu tử chính là hàng thật g i thật thiên đạo tri tử chúng ta đều không có chơi từ đâu tới về đến nơi đâu đi trương gia lão tổ nói còn xin kiếm thánh lao tổ bông ra kiếm ý lồng giam tiểu tử này là sống hay chết liền có thể xem xét đến t ậ t cùng kiếm thánh lao tổ không nói mà là sắc mặt lúc trắng lúc xanh âm tình bất định đông nhiên sắc mặt hắn đ ạ i biến dưới chân đột một thêm ra một thanh màu xanh vào kiếm veo một cái tử liền hướng nơi xa bay đi nhưng là không đợi hắn bay xa liền gặp kiếm ý kia lồng giam bên trong ẩm vàng bắn ra một đường trắng đen sen kẽ kiếm khí gợn sóng hàm bắn ra một đường trắng đổi kịp kiếm thánh lao tổ trắng đen sen kẽ đường vân lập tức đem kiếm thánh lao tổ bao phủ ở bên trong đây chính là linh quang hắc minh hai kiếm hợp thể về sau hình thành bảo kiếm sao kiếm thánh lao tổ phát ra một tiếng nghi vấn tiếp lấy cả người hóa thành đèn trăng gối vụn phúc cạch đắt từ không trung rơi xuống nhất đại cường giả tuyệt thế cứ như vậy thấm thoát nhưng vẫn lạc mà lại ngay cả toàn thây đều không có để lại trương gia lão tổ cùng c ậ t mậu huyền nhìn thấy bất thình lình một màn lập tức giật mình mặt như m à u đất đội v ã bận bịu i liền muốn bỏ chạy nhưng vào lúc này hai đạo hoàn toàn khác biệt khí thức đột nhiên từ kiếm ý lồng giang bên trong bán ra một đường vì hàn băng khí t ứ c thẳng bên trong trương gia lão tổ trên thân một đường vì hỏa diễm khí t ứ c hung hăng nệm trên người cật bậc huyền. gian giắc. f r a n h liền nghe đến hai tiếng nổ v a n g hai người thân thể ẩm v a n g vỡ vụn ra, tiếp lấy hai đạo ánh sáng trắng bay ra, muốn tả h ư u chạy trốn mà đi, lại bị hai đạo màu đen vòng sáng phân biệt bao phủ lại, hướng phía trương linh sơn bay tới. lúc này, trương linh sơn đã xé mở kiếm ý lồng đam toàn thân trên dưới lông tóc không tổn h a o gì, đưa tay trộm một cái, liền đem hai đạo ánh sáng trắng tóm vào trong tay, sau đó không nói hai lời, trực tiếp nhét vào trong miệm bước vào. khoảnh khắc luyện hóa, điểm năng lượng bốn mươi kinh. không tệ, trương linh sơn nhàn nhạt lời bình một câu. sau đó hai mắt ngưng tụ nhìn về phía nơi xa nói trương tiểu nô không cần né ra đi ta trương ngạn sư chỉ là nói quanh co một tiếng nhưng cũng không biết nói cái gì cho phải hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ cầu xin tha thứ cũng không có chút nào ý nghĩa không thấy được nhà mình chủ nhân đều bị trương linh sơn tiện tay giết ngay cả bị t r a hỏi cơ hội đều không có có thể thấy được cái này trương linh sơn ra tay chi h u n g á c tuyệt đối sẽ không lưu t ì n h có cái gì di ngôn không có trương linh sơn hỏi làm chó lâu như vậy cũng có thể biết một chút cái gì đi nói ra phàm là có một chút tác dụng ta liền có thể cho n g ư ơ i một thông thái trương đạn sư vội vàng nói ta nói ô sơn quỷ bà mời trương gia lão tổ ba ngày sau tại thánh tháp gặp mặt ô sơn quỷ bà cũng là thượng giới hiện thánh xuống tới ngươi có thể tại thánh tháp mai phục nàng như thế cái tình báo hữu dụng trương linh sơn gật gật đầu còn có lây này trương đạn sư lắc đầu ta biết chỉ những thứ này lời con chưa dứt một đường màu đen vòng sáng liền đem nó vào phủ chính là tử luân trong nháy mắt đem nó hồn linh n u ố t hết bị trương linh sơn cái mũi khẽ hấp thu nhập v p h ủ bên trong khoảnh khắc luận hóa điểm năng lượng một kinh t r a n l ệ cá trương linh sơn thầm than cái kia trương gia lão tổ cùng c ậ t mộng huyền phân biệt cung cấp hai mươi kinh điểm năng lượng mà trương ngạn sư mới cung cấp một kinh trên lệnh quá xa nói trở lại kiếm thánh lao tổ âm linh bị trương linh sơn hấp thu luyện hóa cũng chỉ là cung cấp mười lăm kinh điểm năng lượng thế mà không có vượt qua c ậ t mộng huyền hai người bởi vậy có thể thấy được thượng giới cường giả không hổ là thượng giới cường giả hiện thánh xuống tới đạo này một linh đều so kiếm thánh lao tổ dạng này uy tín lâu năm đ ỉ n h tiêm cường giả vô địch cẩn mạnh khó trách bọn hắn tự tin như vậy đệ muốn xuống tới chia cắt thôn vệ cựu châu đại lục khí bận người ta xác thực có thực lực này a đáng tiếc bọn hắn tính sai không ngờ tới trên đời này lại có trương linh sơn lịch thiên như vậy tồn tại trước đó trương gia lão tổ cùng c ậ t mộng miền phân biệt bóc ra chuyển đổi hỏa thuộc tính quy tắc cùng băng thuộc tính quy tắc sau đó lấy hai loại quy tắc đến c h â n áp trương linh sơn cái này vẫn có thể xem là một cái rượu chiêu thế nhưng là bọn hắn cũng không biết trương linh sơn thế nhưng là tu luyện đạo quan g tiên pháp cùng kim quan g tiên pháp k ỳ nam tử nhục thân đã sớm thuế biến há lại dễ dàng như vậy liền bị nghiền thành tạt bã thú hồ trừ cái đó ra trương linh sơn tâm phủ bên trong còn có không ít đám mây sinh mệnh tinh khí thêm nữa sinh chi quy tắc hoàn toàn để hắn đứng ở thế bất bại chỉ cần bất tử hắn liền có thể hấp thu luyện hóa đối phương thực hiện mà đến quy tắc lực lượng đây chính là vô lậu vô hạ công điểm mạnh hấp thu đối phương quy tắc sau đó khóa chặt tại trong cơ thể mình từ đó để nục thân đi thích ứng đi thể h ộ i đi cảm nộ cuối cùng thuận lợi lĩnh nộ h ỏ a thuộc tính quy tắc cùng bằng thuộc tính quy tắc trừ cái đó ra kiếm thánh lao tổ kiếm ý cầu lồng còn có kiếm khí sợi tơ hắn đang tiêu hao trương linh sơn huyết n ụ c đồng thời cũng làm cho trương linh sơn lĩnh nộ được trong đó kiếm ý chi lực sở dĩ có thể làm được những này không thể tưởng tượng nội chỗ không khác duy n ụ c thân cường đại m ạ thôi thân thể mạnh mẽ vô địch năng lực khôi phục cho trương linh sơn vô hạn có thể người khác tu luyện kiểu ý cảm nộ băng thuộc tính quy tắc hòa thuộc tính quy tắc kia nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận miễn cho không cẩn thận thất bại phản vệ bản thân nhưng là trương linh sơn hoàn toàn không cần hắn chỉ cần dùng nhục thân đi thể nghiệm là được dù là huyết n ụ c ăn mòn xương cốt đ ứ t từng khúc cũng có thể khôi phục mà mỗi một lần khôi phục chính là mình xâm nhập cảm nộ tuyệt hảo cơ hội như thế lặp đi lặp lại phá rồi lại lập liền có thể cuối cùng được thường mầm lớn lĩnh ngộ được thuần phí nhất quy tắc lực l ư ợ n h u ố n hồ trương linh sơn cũng không cần hoàn toàn lĩnh ngộ chỉ cần lĩnh mộ được trình độ nhất định bảng liền có thể thu nhận sử dụng về sau thêm điểm là đủ thêm điểm mắt thấy điểm năng lượng vượt qua một trăm kinh nhiều trương linh sơn không nói hai lời lập tức cho sinh chi quy tắc thêm điểm muốn bất tử bất diệt sinh chi quy tắc chính là mấu chốt quan trọng nhất lần này đối mặt kiếm thánh lao tổ ba người v â y công nếu không có sinh chi quy tắc giá trị trương linh sơn coi như có thể kiên trì đến cuối cùng cũng sẽ không như bây giờ dễ dàng như vậy cho nên khác có thể mặc kệ sinh chi quy tắc nhất định phải tăng lên、Hòa. nồng đậm sinh chi quy tắc lập tức từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến tám rửa trương linh sơn toàn thân giờ k h ắ c này trong cơ thể hắn hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút vết thương nhỏ đều bị bàng bạc vô tận sinh chi quy tắc tể lễ trong nháy mắt trở nên h o à n m ỹ không một tí v ế t có thể nói không để lọt k i m thân sinh chi quy tắc đại thành không một nghìn kinh đại thành trương linh sơn nhìn xem bảng cao hứng rất nhiều lại có chút bất đắc dĩ sau đó muốn đột phá đến viên mãn liền cần một nghìn kinh điểm năng lượng cái này mẹ nó ở đâu góp nhặt đi một cái trương gia lão tổ chỉ có thể cung cấp hai mươi kinh điểm năng lượng cận v ộ c g huyền cũng là như thế nói cách khác hai mươi kinh điểm năng lượng đại khái chính là những n à y hạ giới h i ể n thánh người cơ bản đặng giá coi như lại cao hơn cũng cao không đến đi đâu chỉ ở cái số này xung quanh bồi hồi mà thôi như vậy lấy một người hai mươi kinh đ ể tính mình đến hấp thu năm mươi cái t r ư ờ n g gia láo tổ mới được thế nhưng là nơi nào có nhiều như vậy hạ giới h i ể n thánh người i ể u châu đại lục cứ như vậy lớn khí vận cứ như vậy nhiều những n à y h i ể n thánh ra hỏa muốn đánh c ắ p khí vận vậy cũng phải tính toán tính so sánh giá cả cho nên hạ giới hiện thánh người tuyệt sẽ không nhiều miễn cho người tới quá nhiều sói nhiều t h ít, mọi người chia cắt khí vận về sau mỗi người ăn hạt v ừ n g lớn một chút chẳng phải là bị thật lớn cho nên trương linh sơn đ o a n trừng ư hạ giới h i ể n thánh người nhiều nhất không cao hơn mười người mà mình đã giết hai cái lại giết t ă n g cái cũng chỉ có thể đạt được một trăm sáu mươi kinh điểm năng lượng khoảng cách một nghìn kinh nhưng kém quá xa a xem ra tại cựu châu đại lục cái này m ở giới sinh chi quy tắc đột phá b i ê n mãn là không thể nào bất quá tại cái này một giới đại thành sinh chi quy tắc đã vô địch trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ giống đẫu nhiên một tiếng gào thét gào thét mà đến nồng đậm đến cực hạn hỏa diễm khí tức hướng phía trương linh sơn đ i ê n cùng n h à o đến cái quái gì trương linh sơn lấy làm kinh hãi t ú i đầu nhìn lại liền gặp một hỏa b u ồ n miệng lớn khoảnh khắc mà tới trong nháy mắt liền đem mình nuốt vào trong đó hỏa linh thú trương linh sơn trong lòng im lặng Xuất sinh này phát cái gì thần kinh đột nhiên làm đành lén bao lớn thủ bao lớn đoán là bị mình đại thành sinh chi quy tắc hấp dẫn tới sao là những linh thú này đối các loại quy tắc lực lượng n h ạ b é nhất sinh chi quy tắc nhưng so sánh hỏa diễm quy tắc càng có thể khiến cho lớn mạnh đáng tiếc hỏa linh thú linh trí vẫn là quá yếu chỉ biết là sinh chi quy tắc đối với nó hữu dụng lại không biết những này sinh chi quy tắc thế nhưng là có chủ chi vật a tấu chương song chương năm trăm mười h ạ n g phục â sơn quỷ bà đề nghị chương năm trăm mười h ạ n g phục â sơn quỷ bà đề nghị hỏa linh thú trong cơ thể trương linh sơn không chút hoang mang một bên đưa ra sinh chi quy tắc để hỏa linh thú cho làm mình chiếm tiện nghi liền sẽ không đem hắn phun ra ngoài một bên khác hắn thì bắt đầu hấp thu luyện hóa hỏa linh thú hỏa thuộc tính quy tắc vừa mới từ trương gia lão tổ nơi đó đem hỏa thuộc tính quy tắc lĩnh ngộ nhập mồn bên này hỏa linh thú sẽ đưa lên đến t i n h thuần hỏa thuộc tính quy tắc không hấp thu ngu sao mà không hấp thu thời gian nhanh chóng trôi qua bất chi bất giác chính là hai ngày thời gian đi qua trương linh sơn đã không còn đưa ra sinh chi quy tắc mà hỏa linh thú nhưng cũng không có lực lượng lại đem hắn phun ra ngoài có thể thấy được hỏa linh thú đã nhanh bị h ú t khô trương linh sơn xem xét bảng hỏa chi quy tắc đại thành hai mươi ba kinh một một nghìn kinh có thể trương linh sơn n ừ n g lại dự định tha cái này hỏa linh thú một mạng dù sao cũng là thiên sinh địa dưỡng thần thú hơn nữa còn giúp mình đem hỏa chi quy tắc tăng lên tới bên i mãn tiết kiệm mình trí ít một trăm kinh điểm năng lượng công lao quá lớn nếu là liền bỏ m ặ t nói như vậy chết thật sự là quá mức đáng tiếc nhưng nguyện đi theo cùng ta trương linh sơn từ hỏa linh thú trong bụng n h ả y ra nhà nhạc n hỏi hỏa linh thú hưu khí vô lực nhẹ gật đầu sau đó le lưới trương linh sơn lập tức đưa ra một đường sinh chi quy tắc rơi xuống hắn đầu lưỡi phía trên quả nhiên hỏa linh thú đầu lưỡi một quyển trong mắt liền có thêm một tia thần thái trương linh sơn nói đi theo ta liền có sinh chi quy tắc vì ngươi bổ sung tiêu hao chỉ là ngươi hỏa chi quy tắc tiêu hao quá thịnh không cách nào trẻo chống thân thể cao lớn sao không thu nhỏ thân hình nga ô hỏa linh thú kêu một tiếng thân hình liền nghe lời thu nhỏ trở nên như là một cái tiểu cầu dọc theo trương linh sơn ống quần càng không ngừng có được thôi trương linh sơn đem hắn ôm đến trong ngực v ố t ve hắn hỏa diễm lông t ó c nói ta hiện tại muốn đi giết người không liền dẫn n g ư ờ i ngươi liền tiến vào linh thú đại bên trong tránh một chút đi ô ô, ô. hỏa linh thú cho con đội vàng lắc đầu đánh chết cũng không nguyện ý tiến vào linh thú đại nó phát ra ô ô gọi tiếng Tựa、hồ、tại nói cho Trương hồ cho nói lúc i tiến linh n Sơn, mình dụng, không cần h hữu h t vào linh thú đại Linh bên trong tranh nẽ. Trương、linh、Sơn thấy thế, ũ này g không cưỡng gió hắn nó, liền đem hắn đưa đến trên cơi đưa mất đem đó bay, sau bờ đi, c h ạ thánh ớ i đại d a n đỉnh đỉnh Trung Châu h t tháp. tháp chỉ này, t á Thác, n h h gặp ba cái trẻ tuổi nam nữ phân lập tam giác trong đó một nam tử nói các ngươi cũng là cùng ô sơn quỷ bà ước hẹn trong đó duy nhất nữ tử nói không cần hẹn trương linh sơn cái này không biết sống chết tiểu bối phát ra đạo nôn bắt đại thượng cổ tông môn nhận thua hiện tại có tư cách liên thủ với chúng ta chỉ có thánh tháp bên trong những lao bất tử này chỉ cần trí lực bình thường đều biết chạy đến thánh tháp một cái khác nam tử nói thanh cô nương nói đúng lắm xem ra hai người chúng ta vẫn là trước sau như một tâm hữu linh tế a ngâm miệng thanh cô nương khó chịu quát lấy nàng triệu ngọc thanh hiện tại niên kỷ cùng thân phận cơ hồ không ai dám xưng hô nàng là cô n ư ơ n g chỉ có cái này quấn q u y ế t chặt lấy tiêu nghị còn một mực ra vẽ thân thiết xưng hô mình thành cô nương nếu không phải đánh không lại hắn sớm đã đem miệng của hắn sẽ thành n á o n h o ẹ t trước hết nhất nói chuyện nam tử kia nói mặc kệ có hay không hẹn mọi người cùng nhau liên thủ thật là chính đạo vất quá làm sao lại chúng ta ba người ô sơn quỷ bà nói hắn còn hẹn những người khác t h như trương gia lão tổ hắn muốn là tại trung châu ẩn n ú t thế nào còn không qua đây triệu ngọc thanh cười lạnh nói lao già này hẳn là sợ nhà hắn hậu bối trương linh sơn không dám ra mặt hẹn bọn bắt đầu chờ tất cả mọi người tới đông đủ mới dám lộ diện tiêu nghị nói thanh ô nương nói không sai lao già vẫn là quá phế đi lưu lại cái này không hiểu thấu huyết mạch phát ra không hiểu thấu đạo nôn ảnh hưởng tới mọi người lại kế chờ lao già tới ta đề nghị trước đem h ắ n diện dù dương tiên sư nghĩ như thế nào dù dương tiên sư nói chờ tất cả mọi người tới đông đủ lại thương lượt đi đã a n n g ó thanh cô nương thích vậy ta cũng không cùng thanh cô nương đoạn dù dương tiên sư ngươi cho rằng như thế nào dù dương tiên sư cao mày còn chưa lên tiếng liền gặp không chung người kia tốc độ đột nhiên tăng tốc đúng là một cái lắc thân cọi liền rơi xuống ba người bọn họ trước mặt ba người trong lòng đều là giật mình gia hỏa này tốc độ thật nhanh từ đ â u tới cao thủ ba vị đây là ta đoạt xá mới thể xác ba vị nghĩ như thế nào trương linh sơn cười ha hả nói triệu ngọc thanh ba người nghe vậy sưng sờ cảm giác được trên người đối phương cái này nồng đậm k h í huyết hỏa trùng khí tức dụ dương tiên sư nghi ngờ nói ngươi là trương tiên sư ha ha đoán sai trương linh sơn cười to một tiếng tay phải đ ỗ n g nhiên nổ dài xương cốt điên cùng sinh trưởng hóa thành lồng giam trong nháy mắt đem dụ dương tiên sư đầu bọc tại trong đó vô tận tử luôn nhanh chóng tại trong lồng giam quân quanh cơ hồ không đến một cái hô hấp thời gian cái này dụ dương tiên sư hồn linh liền bị bực ra bị trương linh sơn một ngụm hút vào trong bụng k h o ế n khắc l u y ệ n hóa điểm năng lượng hai mươi hai kinh u vẫn là cao thủ so trương gia lão tổ cùng c ậ t mộng huyền hai mươi kinh điểm năng lượng còn nhiều thêm hai kinh đáng tiếc bị hắn trương linh sơn đánh trở tay không kịp chết so trương gia lão tổ cùng c ậ t mộng huyền càng nhanh mà trương linh sơn tại đưa ra xương cốt lồng giam trong nháy mắt tay trái cũng nghiêm túc trực tiếp thả ra hắc minh kiểm ấn trong nháy mắt liền đem một bên tiêu nghị bao phủ ở bên trong để hắn trong lúc nhất thời không cách nào t r á n h thoát bị hắc minh kiếm ấn bên trong kiếm khí kiếm ý ngăn lại cảo cùng lúc đó trương linh sơn trên đầu vai hỏa linh thú cho con hướng phía triệu ngọc thanh đánh tới giữa không trung chó con cùng trương linh sơn kích phát ra hỏa diễm đa o hỏa làm một thể dáng vẻ khả á i trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ thợn để triệu ngọc thanh sắc mặt đại biến không thể không cấp tốc lui lại mà nàng cái này vừa lui vừa bặt liền rơi xuống trương linh sơn thả ra từ chi quy tắc trong vòng thân hình lập tức chỉ trệ toàn thân khi tức không tự chủ được bắt đầu suy sụ phát ra gấp giọng tiêu to tiêu ngh trương h h phúc a Ta n nương, cô cầu tự t đi. đi ớ c Tiêu thanh Thì t chuyển nghị đến. ra, âm r ư linh sơn đang hút dụ dương tiên sư về sau lợi dụng tay phải kích phát linh quan g kiếm ấn cùng h á c minh kiếm ấn hợp t h ể trong nháy mắt liền đem tiêu nghị r ạ o sắt thành khối v ụ cùng kiếm thánh lao tổ một cái kiểu chết một tiếng này chỉ là hắn di ngôn mà thôi dù là chính là muốn cứu triệu ngọc thanh đó cũng là lực bất t h ò n g tâm a không triệu ngọc thanh phát ra thê lương t ê u to mình nhọc nhằn k h sở nghĩ biện pháp hiện thánh xuống tới kết quả cái gì còn không có làm cứ thế mà chết đi a a a tức chết ta vậy trương linh sơn g ê thợm nếu ngươi dám phi thăng tượng h giới ta định để ngươi chết không có chỗ trôn đưa ngươi lột ra thiêu đốt dầu nấu đỉnh nấu nghiền xương thành cho a a a triệu ngọc thanh phát ra không cam lòng gào ghét t h ậ t không thể tại chỗ đem trương linh sơn một ngụm t ắ n chết an t u ơ n nốt sống bất quá trương linh sơn đ ố i hắn uy hiếp không lọt vào mắt có thể hay không phi thăng đều không nhất định đâu còn đi quan tâm cái gì sau khi phi thăng chuyện dưới mắt mình hành động đều là hoàn thành đạo nôn c h ấ n thủ c ử u châu đại lục khí vật như thế mới có thể chiếm được một cái quan minh tương lai về phần tương lai là phi thăng hay là cái gì khác tạm thời không đi cân nhắc bởi vì không có ý nghĩa đánh giết ba người về sau trương linh sơn kiểm kê ba người di vật phát hiện cùng trương gia lão tổ tân n g c huyền ba người di vật mặc dù cũng không bình thường nhưng đều không có thượng giới bảo vật dù sao bọn hắn đều là h i ể n thánh hạ giới căn bản là không có cách mang theo thượng giới bảo vật bằng không cũng sẽ không như thế dễ dàng liền bị trương linh sơn giết h i ể n thánh hạ giới bọn hắn duy nhất ưu thế chính là tinh thần cảnh giới ưu thế còn có bọn hắn trước khi phi thăng tại cựu châu đại lục bố cục ưu thế vất quá trương gia lão tổ vận khí không tốt trương gia thành bị diệt không nói gia tộc hậu bối còn ra trương linh sơn cái này kẻ phản bội c ậ n mộng huyền vận khí cũng không tốt bị trương linh sơn đem huyền băng thần thương lấy mất và không nàng trí ít còn có một cái thần binh lợi khí nơi tay về phần dụ dương tiên sư triệu ngọc thanh cùng tiêu nghị ba người vận khí giống vậy không hề tốt đẹp gì gia tộc hậu bối đều chỉ còn lại mấy cái dòng độc đinh mà thôi còn bị bọn hắn hiện thánh đoạt xá tóm lại từng cảnh tượng ấy đều thuyết minh thiên đạo cũng là có ý chí dù là không cách nào tự mình độc t ủ cũng biết thông qua đủ loại cơ duyên xảo hợp phá hư bọn giá hỏa này bột ụ mà trương linh sơn gặp đúng thời xuất hiện thì để thiên đạo tì hắn chính là thiên đạo đao ba tên phế vật đã đền tội không biết còn có hay không cái khác hiện thánh phế vật đến đây trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ khoảng cách ô sơn quỷ bà ước định thời điểm chỉ kém một ngày không đến hắn liền thi t r i ể n linh hồ biến tiếp tục biến hóa thành trương gia lão tổ trước đó bộ dáng cũng chính là trương dục sáng bộ dáng đồng thời thu liêm ký tức của mình mô phỏng cùng trương gia lão tổ không sai biệt lắm bộ dáng sau đó ngồi xếp bằng xuống lặng lặng chờ vừa mới hắn lấy dạng này hình thái để dụ dương tiên sư ba người đều không có trước tiên kịp phản ứng bị mình đánh trở tay không kịp có thể thấy được những n à y hiện thánh xuống tới đám gia hỏa coi như tinh thần tầm cấp cao hơn nhưng bị giới hạn cựu châu đại lục quy tắc cũng không phát huy ra bao lớn thần uy a trí mình có thể đem bọn hắn l ử a gạt đến dù chỉ là l ử a gạt một cái trước mắt cũng đầy đủ mình giết người h ấ p hồn rất nhanh một ngày thời gian trôi qua trên bầu trời một cái g ầ y gò nữ tử thân ảnh xa xa bay tới cùng hắn cùng nhau còn có một người mặc áo bào tím cường tráng nam nhân g ầ y gò nữ tử không phải người bên ngoài chính là thanh l i ê n giáo giáo chủ ô phương vất quá lúc này thân thể của nàng đã bị ô sơn ủy bã tiếp quản a làm sao lại trương gia lão tổ một người dù dương tiên sư đâu tố sơn quỷ bà nghi ngờ nói cường tráng nam có người nói ngươi còn hẹn dụ dương tiên sư sao chính là dù dương tiên sư thủ đoạn có thể bày trận kết nối chúng ta chiến l ự c làm chúng ta liên thủ phát gia tăng gấp đôi hiệu quả ta vì tìm tới hắn cũng là nhọc lòng chuyên đi mời hắn cùng đi thương nghị thế nào còn không có đến tố sơn quỷ bà trong lòng kinh nghi bất định nàng không tự chủ được sinh ra dự cảm không ổ n ra kia cường tráng nam có người nói là bị cái này trương gia lão tổ ám toàn sao tố sơn quỷ bà nói dù dương tiên sư thực lực s o trương gia lão tổ còn muốn vượt qua một bậc sẽ không dễ dàng như vậy liền bị an t o á n mà lại trương gia lão tổ cũng không có ngu xuẩn như vậy mọi người cùng trung địch nhân trương linh sơn còn không có đền tội liền làm nội chiến không có khả năng vậy ngươi cảm thấy hiện tại là chuyện gì xảy ra cường tráng nam nhân hỏi ỗ sơn quỷ bà lắc đầu nói không biết nếu không ngươi xuống dưới cùng trương gia lão tổ tâm sự ha ha cường tráng nam nhân cười cười mặc dù ta hiện thánh bộ này thể xác có chút đần độn nhưng không có nghĩa là ta liền biến thành độ đần dưới đây cái này trương gia lão tổ rất rõ ràng có vấn đề rút lui người này tương đương quả quyết dứt lời liền lập tức triệt thoái phía sau nhưng không đợi hắn rời đi nửa dặm s á t mặt chính là đ ỗ n g nhiên biến đổi chỉ gặp phía dưới thánh tháp phía trước ngồi xếp bằng lấy trương gia lão tổ chẳng biết lúc nào đột nhiên biến mất không thấy tìm t a sao một thanh â m nhàn nhạt, nhạt văng lên đáng chết cường tráng hán tử một tiếng quát trói thai lập tức liền muốn quay người n h ê n h địch nhưng còn chưa kịp ra tay cả người liền bị ngọn lửa đốt thành khói trắng bị trương linh sơn một ngụt hút vào trong vụ quá yếu ngay cả dùng đến luyện thi tư cách đều không có trương linh sơn thở g i i đang khi nói chuyện tay phải hắn một chiêu ố phương vương thân thể liền bị âm dương bảo kiếm hóa thành đen trắng cách lồng giam nhất đi qua người ố sơn quỷ bà ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói nếu như ta không có đ o á n sai ngươi chính là trương linh sơn không tệ trương linh sơn gật đầu nói biết vì cái gì còn lưu ngươi một cái mạng sao chủ yếu là vì cảm tạ ngươi đem mọi người triệu tập tới bằng không ta còn phải từng cái đi tìm ố sơn quỷ bà nói đã cảm tạ ta sao không đem ta thả đây không phải nói n g ố c nói ta trương linh sơn im lặng nói ố sơn quỷ bà nói một chút hưu d ụ đi thì như các ngươi lúc này mới hạ giới h i ể n thánh tổng cộng mấy người ồ sơn quỷ bà nói thực lực ngươi rất mạnh xem ra cái này cựu châu đại lục t i ê n đạo là hoàn toàn đem bảo ép đến trên người ngươi đã như vậy ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác hợp tác trương linh sơn lập tức lời đã cựu châu đại lục khí vận đều ép đến trên người của ta ta chú định có thể được hưởng đại đạo vì sao còn muốn hợp tác với ngươi ồ sơn quỷ bà nói ta nói hợp tác không phải tại cựu châu đại lục hợp tác mà là ngươi phi thăng thượng giới về sau chúng ta lại hợp tác lấy thiên phú của ngươi tại tỉnh phi thăng thượng giới về sau định cũng có thể xông ra một phiến thiên đ i ệ nhưng là thượng giới nguy hiểm trùng điệp nếu không có người hỗ trợ ngươi rất dễ dàng bị người lừa gạt ngay cả cận cũng không còn nhưng ngươi như g ư ơ i n đi địa bàn của ta ta có thể để ngươi thực lực đột nhiên t ă n g mạnh cùng ta cùng một chỗ thành lập đại nghiệp c h u n g sáng tạo huy hoàng ha ha ha trương linh sơn cười to cái này lao nương môn đem mình làm đồn đốc lừa gạt mình đi địa bàn của nàng muốn chết lao tử phi thăng lên đi thực lực chỉ là tầm giới chót đi của ngươi bàn còn không phải mặc cho ngươi xâm lược cát tựa hồ n là nhìn ra trương linh sơn ý nghĩ ô sơn quỷ bàn ó i trương linh sơn ngươi đừng tưởng rằng ta là lừa ngươi đi qua báo thù ngươi phải biết việc đã đến nước này báo thủ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì tương phản nếu là người ta liên thủ ta được đến chỗ tốt biết càng nhiều thân là người trưởng thành ngươi muốn lấy dạng này góc độ nhìn vấn đề không thể chỉ chú ý tại chém chém giết giết cùng ân đoán, đoán tình cựu đối t a c ô sơn quỷ bà tới nói lợi ích mới là vĩnh hằng mà ngươi lên giới về sau chúng ta liền có cộng đồng lợi ích ô sơn quỷ bà lời nói t h â m thiế hướng dẫn từng bước trương linh sơn nhẹ gật đầu nói tài ăn nói của ngươi rất tốt thành công thuyết phục ta như vậy nói cho ta các ngươi tổng cộng hạ giới mấy người t ấ u trương xong trương trèo thanh thác. lên lệ n Đế gia ư ơ giám trương 511, trèo t lên l ệ ngươi Sơn nói, giám ô sơn, quỷ bà t h e o tổ a được b i tần g ngọc người.、Trương、gia Lão huyền dụ dương tiên sư triệu ngọc thanh tiêu nghị ta bánh tĩnh điển thanh bánh t ĩ n h chính là vừa mới bị ngươi giết vị này dụ dương tiên sư ta trước đó hẹn hắn tới đây nhưng cũng không có nhìn thấy hắn ngược lại gặp được ngươi có thể thấy được hắn hẳn là cũng bị ngươi giết nghe ô sơn quỷ bà lời nói trương linh sơn tính một cái nói vậy bây giờ chỉ còn lại một cái điển thanh ô sơn quỷ bà trong lòng thất kinh không nghĩ tới trương linh sơn vô thanh vô tức ở giữa lại chẳng những giết dụ dương tiên sư ngay cả triệu ngọc thanh tiêu nghị cũng bị giết không hổ là bị thiên đạo xem như thân nhi t ử tồn tại cựu châu đại lục có kẻ này làm n a o cũng là dính đại tiện nghi a bọn hắn những người này tính kế n ử a này g nhọc nhằn khổ sở hao tổn tâm cơ hiện thánh xuống tới kết quả ngay cả cái rắm đều không có mò được thật sự là thật đáng buồn vì không để cho mình vô ích xuống tới một chuyến ô sơn quỷ bà quyết định lại bán cho trương linh sơn một cái tốt nói điền thanh người này từ trước đến nay độc lai、like、độc vãng mà lại mười phần ẩn nhẫn lại am hiểu người biến ngươi phải cẩn thận hắn trương linh sơn nói đà tạ nhắc nhở nhưng nếu như phân biệt ra được hắn tồn tại ngươi nếu có thể giúp ta tìm được hắn trở phi thăng t h ư ợ n giới g ta định cùng ngươi dốc sức hợp tác ô sơn quỷ bà lắc đầu nói hiện thánh hạ giới đ ề u mượn dùng người khác thể xác biến đổi giống mạo chỉ cần đối phương không thi triển thủ đoạn ta cũng không cách nào nhận ra tới cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi hiểu rõ trương linh sơn nhẹ gật đầu thu hồi âm dương bảo kiếm mà ô sơn quỷ bà thì lập tức bị g i o sát thành cặn bã bị trương linh sơn hút vào trong bụng、Siêu. lại một đường âm hồn từ bã bụng trong thi thể đột nhiên bay ra thê lương kêu to trương linh sơn mẹ ta cảm mến c ù n g ngươi ngươi lại vứt bỏ nàng hại nàng cơ khổ mà chết、Phúc. lời con chưa dứt ô vương vương âm linh liền bị trương linh sơn đánh thành sưng ơ trắng tiếp lấy một b ụ n vào trong bụng v o ngân phụ nghĩa đồ chơi còn dám đối với mình hô to gọi nhỏ trương linh sơn ngay cả cùng nàng nói nhảm ý nghĩ đều không có nói nhiều một câu đều là đối với hắn trương linh sơn vũ nụt h u thập một chút ô sơn bị bà di vật cùng trước đó vẫn là một ít phế phẩm chỉ là cầm lại linh sơn đối những đệ tử kia vẫn hữu dụng trương linh sơn không đối đối phương di vật ôm lấy hy vọng cũng liền không thất vọng thu sạch tốt về sau hắn liền nhìn về phía thánh tháp này danh s ư n g lục đại tuyệt địa bên trong mạnh nhất tồn tại đến cùng có gì h ảo diệu chỗ trương linh sơn dự định trèo lên tháp cảm thụ một chút năm đó hạ quang đều có thể trèo lên đến tầng hai mươi mốt an toàn rời đi k i a lấy thực lực của mình đánh vỡ cái kỷ lục này là tất nhiên chỉ là hạ quang trèo lên tháp về sau không biết xảy ra chuyện gì cuối cùng biến thành lưu lạc trong bá vương động du hồn cho nên trương linh sơn cảm thấy mình vẫn là đến kiềm chế một chút không thể tùy tiện đoạn trèo lên trèo lên tháp trước đó trước tiên ở bên ngoài đi một vòng nhìn xem cái này thánh tháp bên ngoài đến tột cùng có gì h ảo diệu rất nhanh trương linh sơn liền vòng quanh thánh tháp bên ngoài bay một vòng sau đó một quyền đánh ra nghệ ở thánh tháp phía trên phanh nhìn như tàn nhẫn nằm đấm rơi xuống thánh tháp phía trên nhưng thật giống như đánh trúng b à o đông phản vất cái này thánh tháp có thể hấp thu quyền lực của mình cũng may thánh tháp chỉ là hấp thu lực quyền cũng không có cách nào bắn ngược lực quyền trương linh sơn liền có thể không kiên sợ ra chiêu nhưng là vô luận hắn dùng hòa tiêu dùng băng nệ dùng tử khí quấn quanh dùng âm dương bảo kiếm cắt chém đều không thể giao động thánh tháp mảy may không hổ là lục đại tuyệt địa bên trong đứng đầu nhất tồn tại trương linh sơn trong lòng t h ầ m than hắn hoài nghi cái này thánh tháp không phải cựu châu đại lục chỗ tạo mà là từ thượng giới bước xuống tới không phải có truyền thuyết nói thánh tháp trèo lên đến tối đ ỉ n h p h o n g liền có thể phi thăng thượng giới nếu là phi thăng thượng giới thông đạo vậy dĩ nhiên chính là từ thượng giới người chế tạo thành dù sao không có thượng giới cho phép hạ giới người như thế nào phi thăng chỉ có người ta cho các ngươi thành lập thông đạo các ngươi hạ giới người mới có thể phi thăng thánh tháp chính là người ta thượng giới người vì bọn hắn c ử u châu đại lục thành lập thông đạo trương linh sơn đ o ă n t r ư ở n g cái này thanh tháp chính là tiên khí lại là cao hơn thiên địa lô cấp bậc tiên khí cho nên mình không cách nào giao động hắn mảy may phải biết kia thiên địa lô mình cũng không cách nào k h ô n g chế còn phải dựa vào tấm tử tâm hỗ trợ mới có thể mượn nhờ thiên địa lô lực lượng luyện đan có thể thấy được những n à y tiên khí bản thân liền có đặc biệt quy tắc lực lượng mình không cách nào k h ô n g chế đến trong đó quy tắc cũng liền không cách nào đem nó khống chế mà những n à y tiên khí quy tắc đều vượt qua cựu châu đại lục phía trên thân ở tại cựu châu đại lục bên trong trương linh sơn hắn cả một đời cũng không có khả năng khống chế trong đó quy tắc cho nên cung liền b ĩ n h viễn cũng không cách nào đem thánh tháp bỏ vào trong túi mặc dù không cách nào thu nhập nhưng là tiến vào thánh tháp đi một lần cũng không phải là việc khó trương linh sơn cảm thấy chỉ cần mình kiềm chế một chút không truy cầu trèo lên t h á p độ cao một bước một cái dấu chân hẳn là không cái vấn đề lớn h n gì c u n g là tiết h ký thiên đ ệ u lô hắn đều đi vào qua cũng thuận lợi ra qua thậm chí đều đem nó ném vào qua túi b à o trong không gian thánh tháp mặc dù so thiên địa lô đẳng cấp cao nhưng tọa lạc tại cựu châu đại lục còn có vết xe đổ hạ quan g thành công ra qua có thể thấy được nó cũng cao không đến đi đâu như vậy không cần do dự trực tiếp bước vào trương linh sơn bước chân rơi xuống chỉ gặp cái này thánh tháp tầng thứ nhất chính là một cái thường thường không có gì lạ đại điện không có gì chỗ đặc thù hắn hơi cảm giác một chút phát hiện cái này thánh tháp tầng thứ nhất xác thực có một ít yếu ớt quy tắc lực lượng đối với người bình thường tới nói những này quy tắc lực lượng nói không chừng đủ để cho đối phương lĩnh hội rất lâu đồng thời được í t lợi không nhỏ nhưng là đối trương linh sơn tới nói những này chính là rắt rưởi hắn hơi cảm giác một chút liền lên tầng hai sau đó từng bước một bước lên thứ hai mươi tầng hạng quan ghi g chép là tầng hai mươi mốt mà trương linh sơn trên đường đi không có cảm giác đến một chút áp lực cứ như vậy đi tới thứ hai mươi tầng như vậy tiếp tục hướng bên trên tầng hai mươi mốt vê anh bốn phương tám hướng cúc ngay lập tức đến từng tầng từng tầng khí kỉnh tựa như từng mặt vô hình cự thạch hướng phía trương linh sơn hung hăng để ép mà tới chỉ một thoáng hắn ra trên người đều bị những ngày cối say cự thạch ma ra m á bọn nếu không phải hắn nục thân cường hành trong chấp đoán này để ép ma sát đoán chừng có thể đem hắn xương cốt đều mải nhỏ khó trách hạn g quang ghi chép chính là tầng hai mươi mốt mà lại biến thành â m hồn xem ra chính là bị cái này tầng hai mươi mốt đột nhiên xuất hiện v ố i say áp lực cho mải phát nổ nhục thân trương linh sơn rốt c ụ c hiểu ra b ấ t quá mình cũng không phải hạ quang thất bảo lưu ly công vô lậu vô hà công đạo quang tiên pháp kim quang tiên pháp các loại công pháp luyện thể gia trì chế tạo ra hoàn mỹ xương voi b ổ tát thân thể như phỉ thúy giống như huyết dịch da thịt chi cứng cỏi không lọt vào mắt những này với say áp lực tiếp tục hướng lên rất nhanh trương linh sơn liền tới đến thứ ba mươi tầng áp lực đột ngột tăng xương voi bồ t ắ t xương cốt đều phát ra l ố t b ú t tiếng vang đây là một loại từ hướng ngoại bên trong lại từ giữa hướng ra phía ngoài mà ra đời áp lực vô số cái tiểu cầu ở trong cơ thể mình bên ngoài cơ thể càng không ngừng nhấp nhâu n h ề n ép、Phốc. trương linh sơn nhịn không được một bụng máu tươi phun ra trong đó lại sen lẫn có nội tạng mạnh vỡ b ạ c h b ạ c h b ạ c h trương linh sơn vội vàng triệt thoái phía sau nhanh chóng thối lui đến thứ hai mươi chín tầng trong lòng vừa mừng vừa sợ kinh hãi là cái này thứ ba mươi tầng áp lực quả nhiên kinh khủng mình không cách nào tiếp tục h ư n g lên mừng đến thì là trải qua cái này ba mươi tầng áp lực nhiệt g ép n ụ c thân của mình không ngờ có chỗ tình tiến đây chính là không có gì sánh kịp chuyện tốt lúc đầu hắn cho là mình nục thân tại cựu châu đại lục cái này một giới đã tiến không thể tiến bảo dù sao mình thế nhưng là tu luyện hai khẩu tiên pháp mượn nhờ bảng chi lực nhập môn mới hình thành xương voi bồ tắt cùng máu như phỉ thúy thể chất trên đời này trung vi sẽ không còn có so cái này hai khẩu tiên pháp mạnh hơn pháp môn đi mà không có càng mạnh luyện thể p h á p môn thể chất của mình tự nhiên cũng liền không cách nào lại tiến bộ nhưng là hiện tại hắn thấy được tiến bộ hy vọng cái này thanh tháp quả nhiên là tu luyện thánh điệp không nói những cái khác nơi đây ít nhất là luyện thể thánh điệp thế là sau đó thời gian trương linh sơn liền đắm chìm trong luyện thể trong vui sướng không có công pháp liền thế lấy nguyên thủy nhất phương pháp liền giống với trước kia mài ra luyện đục lúc phương pháp phá hủy tân sinh tái tạo thuế biến dựa theo cái này nguyên thủy quá trình để n ụ c thân lặp đi lặp lại phá rồi lại lập tất có thể tiến vào tầm thứ cao hơn như thế chẳng những n ụ c thân có thể tăng lên thuế biến còn có thể tiếp tục đạp vào thứ ba mươi mốt tầm cớ sao mà không làm phải biết Thánh tháp trung pi cao 33 tầng chuyến môn leo lên thánh tháp tầng cao nhất nhưng đánh phá tu vi gông cùng x i ề n g xích tiến vào cao hơn một giới mình dưới mắt đã đến thứ 3 a tầng khoảng cách tầng thứ 33, còn kém ba tầng mà thôi vô luận như thế nào cũng hẳn là liệu một phen song đi kêu 33 tầng thấy đến cuối cùng mà tại cùng 3 a tầng áp lực đối kháng trong rèn luyện thời gian cực nhanh không biết quá rồi bao lâu một ngày này trương linh sơn đã có thể vững vàng đứng tại thứ 3 a tầng không còn lui lại nhục thân trong ngoài áp lực đã tạo thành cân bằng như vậy tiếp xuống chính là thứ ba m i tầng khảo nghiệm tiếp tục hướng lên lần này áp lực gấp bội dù là trương linh sơn có chỗ chuẩn bị cũng bị ép tới thân thể biến hình dáng chống đỡ lấy lấy tâm p h ụ đám mây sinh mệnh tinh khí bổ s u n g còn có sinh chi quy tắc phụ trợ mới lui xuống tới không được trương linh sơn trong lòng t h ầ m than dù là lấy lặp đi lặp lại phá rồi lại lập đần biện pháp cũng không cách nào tiếp tục hướng lên thứ ba mươi mốt tầng áp lực quá lớn muốn tiếp tục hướng bên trên nhất định phải tìm tới cái khác luyện thể biện pháp về sau mới có cơ hội khó trách từ đầu đến cuối không người nào có thể leo lên ba mươi ba tầng truyền thuyết này xem ra cũng chỉ có thể là truyền thuyết trương linh sơn trong lòng bất đắc dĩ mình có bảng tương trợ các loại luyện thể phát môn dung hợp đều chỉ có thể tại thứ ba mươi mốt tầng d ừ n g bước những người khác tự nhiên là càng không khả năng cũng không biết cái này thánh tháp bên trong dấu kín cái gọi là các thánh nhân đến tột cùng ở nơi nào lại là tại tầng thứ mấy bọn gia hỏa này trốn ở thánh tháp vài vạn năm nói không chừng có cái gì không muốn người biết phát môn nghĩ tới đây trương linh sơn đứng tại thứ ba mươi tầng cao giọng hỏi có ai không không người trả lời trương linh sơn lại nói ta chính là cựu châu đại lục thứ nhất tông môn linh sơn sân chủ trương linh sơn là ta các ngươi h è n m ọ n tại thánh tháp bên trong như là rùa đen trốn ở trong mai rùa không dám lo đầu uổng xương t h á n h nhân sao mà b u ồ n quá thay sao không đi theo cùng ta gia nhập ta linh sơn cùng bản sơn chủ cùng một chỗ xông ra cái huy hoàng đại đạo vẫn không người lên tiếng trương linh sơn thấy thế niệm ai cười một tiếng xem ra đều là một đám bọn chuột n h ắ t được rồi bọn chuột n h ắ t không đủ cùng mưu dứt lời hắn không còn nói nhảm mà là ngồi xếp bằng xuống bắt đầu cảm nộ cái này thứ ba mươi tầng quy tắc lực lượng trước đó mình tập trung tinh thần đều đặt ở luyện thể phía trên không có tâm tư đi cảm nộ quy tắc dù là như thế nhục thân l ậ p đi l ậ p lại phá rồi lại lập cũng đã hấp thu không ít cái này thứ ba mươi tầng quy tắc cho nên hắn hiện tại tập trung tinh thần bắt đầu cảm lộ lập tức liền có sở ngộ nơi đây cùng kia chuyển công tháp lại có chút dị khúc đồng công tri diệu trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ trấn ma ti chuyển công trong tháp quy tắc có thể để cho mình cảm lộ thời điểm lĩnh lộ ra tương ứng cảnh giới công pháp dưới mắt cái này thánh tháp bên trong mặc dù không có thể làm cho mình lĩnh lộ công pháp lại có so công pháp cao hơn một tầng quy tắc lực l ư ợ n mượn nhờ những n à y quy tắc lực l ư ợ n mình liền có thể thôi diễn tự thân công pháp hoặc là tìm tới tự thân công pháp bên trong tệ nạn từ đó tiến hành cải tạo trở nên càng thêm phù hợp tự thân xem ra kia truyền công tháp chính là có người bắt t r ư ớ c thánh tháp sở kiến tạo m à thành mặc dù không thể so với thánh tháp nhưng cũng là xảo đoạt thiên công trí năng nghĩ đến ngoại trừ bắt đại thượng cổ trong tông môn khí tông bên ngoài không người nào có thể làm được điểm này đi trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ giờ khắc này hắn đột nhiên có loại muốn đem khí tông thu nhập linh sơn bên trong xúc động bất quá tại hoàn thành chuyện này trước đó hắn quyết định mở ra mình trúng diệu môn thần thông hảo, hảo lợi dụng một chút cái này ba mươi tầm thánh tháp quy tắc lực lượng、Hoa. trương linh sơn tâm thần khéo động cả người ý thức trong nháy mắt trốn vào trúng diệu môn cửa đồng lớn bên trong ở chỗ này đầy trời khắp nơi có vô số cái trương linh sơn tiểu nhân ở thôi diễn công pháp chính là trúng diệu môn thần thông một trong diễn văn pháp lấy hắn trương linh sơn tự thân năng lực cần hao phí cực lớn tinh thần lực mới có thể thôi diễn bước phát triển mới công pháp nhưng là ở chỗ này có t h a n h tháp quy tắc lực lượng gia trì thôi diễn tốc độ tăng lên không biết bao nhiêu lần mà lại mấu chốt nhất là ở chỗ này thôi diễn công pháp là có quy tắc gia trì công pháp cùng trước kia công pháp hoàn toàn khác biệt tăng lên không biết bao nhiều cấp、ở. trương linh sơn tin tưởng theo thời gian trôi qua mình nhất định có thể thôi diễn ra mạnh hơn luyện thể p h á p môn tương lai đạp vào thứ ba mươi mốt tầm tuyệt không phải vấn đề thôi diễn thôi diễn thôi diễn theo trương linh sơn tinh thần ý chí bộc phát vô số cái trương linh sơn tiểu nhân hết ngày dài lại đem thâu thôi diễn phản phất không biết mệt mỏi thương phấn tới cực điểm đông nhiên một cái đao quang trên không trung nhẹ lên đón lấy vạn vật im tiếng giờ khắc này phản phất tất cả đều bị từ diện tính cả trương linh sơn những cái kia thôi diễn công pháp tiểu nhân tựa hồ cũng tại thời khắc này biến mất không còn chút t u tích giữa thiên địa chỉ có trương linh sơn một người đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ không nhúc ních trong tay của hắn thậm chí ngay cả đau đều không có mà lại cho dù có đau hắn cũng không có đưa tay chớ nói chi đến vung đau như vậy k i a m ộ t cái đau quang đến tột cùng từ đâu mà đến là tịch đau một thanh â m đột nhiên hưng phấn văng lên là ta tha thiết ư ớ c mơ tịch đau a thì ra tịch đau là như thế thi triển đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được ta tả vương đ ế lệ hôm nay chết cũng không tiếc a siêu đang khi nói chuyện một cái hư ảnh xuất hiện ở trương linh sơn trước mặt chỉ gặp hắn bị giảm xuống đất cùng bãi nói cầu sơn chủ ban thưởng ta tịch đao chi pháp ta nguyện cáo chi sơn chủ cái này thành tháp bí mật đế lệ ngươi giám một cái g i à n mua thanh âm nghiêm nghị g ặ o t h é t sóng âm hóa thành thất thải gọn sóng hướng phía đế lệ hư ảnh điền cuồng tới gần Tấu chương song.